Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần cuối của chuyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc Chuyện.com chương 234 hectare hà, cố chắc phi như thế nào vũ nhục bồn phi đều không có quan hệ, chỉ là còn thỉnh cố chắc phi có thể dơ cao đánh khẽ cứu bồn phi hài từ một mảng. Mộ dung thị nhẫn nhục phụ trọng mở miệng, thanh cẩn thần sắc tự nhiên từ từ mở miệng, đã từng nghe qua một câu, có tiền phùng cái tiền chàng. không có tiền phủng cá nhân chàng xem ở vương phi làm thanh cần nhìn như vậy vừa ra xuất sắc biểu diễn phân tượng thanh cần xác thật nên trở về tặng vương phi một ít cái gì đáng tiếc thanh cần lòng có dư mà lực không đủ đã không có cao siêu y thuật càng không phải thái y đối vương phi chỉ có thể thương mà không giúp gì được bất quá ta vừa mới đã vì vương phi vỗ tay khúc trung nhân tán thanh cần không có gì thù lao liền không bạch xem các vị diễn xuất nói xoay người liền phải đi ra ngoài đứng lại mộ dung thị thanh âm ở thanh cần phía sau huy nghiêm vang lên Thanh Cần một chút không có sợ sắc xoay người. Vương Phi còn có gì chỉ bảo? Cố chắc Phi đem bổn Phi so sánh con hát, vì bổn Phi nhi tử, nếu cố chắc Phi có thể cứu Càn Nguyên, bổn Phi cũng liền nhận. Thanh Cần đã minh xác nói cho Vương Phi, Thanh Cần cũng không phải thái y thái y cũng chưa biện pháp sự. Thanh Cần một cái không hiểu y thuật người. Vương Phi một hai phải Thanh Cần cứu thế tử, ha ha. Thanh Cần cuối cùng xuất khẩu hai chữ không chút nào che giấu nàng châm chọc cùng hiện ra mộ dung thị làm khó người khác. Bổn phi nói cũng không phải làm cố chắc phi vì thế từ bắt mạch dùng dược mà là nghe lục địa muội cũng chính là Ninh Vương phi nói cố chắc phi có một chương về dịch bệnh phương thuốc còn thỉnh cố chắc phi có thể bỏ những thứ yêu thích lấy ra tới đương nhiên bổn phi cũng sẽ không làm cố chắc phi có hại bổn phi này nếu có cái gì cố chắc phi yêu cầu chỉ lo nghe được thanh cần trong giọng nói không chút nào che giấu châm chọc mộ dung thị sắc mặt khó coi sừng sốt gian lại tận lực bảo trì phía trước thần sắc khá vậy có lẽ là thật sự bị thanh cần chọc giận. Chỉ có thể vẫn duy trì ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình đối với thanh cần khách khí mở miệng nói. Nhị tỷ tỷ nghe nói nhị tỷ tỷ cùng thủy kính Trần Đại Sư Giao Hảo, Phật rằng cứu người một mạng còn hơn xây bầy tháp chùa, kia tờ giấy đặt ở nhị tỷ tỷ kia cũng chỉ có thể là một chương giấy, nhị tỷ tỷ liền xem ở càn nguyên y lễ còn muốn kêu nhị tỷ tỷ sườn mẫu phi phân thượng nhị tỷ tỷ ngươi liền giúp giúp tam thầu. Đem kia chương phương thuốc viết cấp thái y. Thái y viện được đến này, trương phương thuốc sau mở rộng đến dân gian có thể cứu vô số người. nhị tỷ thì, thì có thể tạo nhiều ít cấp phù đồ nha. Cố thanh giao ở mộ dung thị điểm ra nàng sau đối với thanh cần gật gật đầu. Ngay sau đó đối thanh cần nói ra này một phen hiên ngang lẫm liệt nói trong lời nói ý tứ lại ẩn ẩn rõ ràng có bức bách thanh cần không thể không lấy ra tới ý tứ. Thanh cần ánh mắt u lạnh nhìn phía cố thanh giao là tứ muội muội nói cho vương phi ta có dịch bệnh phương thuốc. Nghe được Thanh Cần nói, cố thanh giao theo bản năng làng tránh Thanh Cần ánh mắt nghĩ đến nàng lúc trước cũng không phải thông qua quang minh chính đại phương thức nhìn đến cái này phương thuốc. Nhìn không được có chút trột giả, nhưng nàng cũng không phải cố ý nhìn lén, chỉ là trong lúc vô ý phiên đến Thanh Cần ở trên bàn thư, nhìn đến như vậy cái phương thuốc lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là tò mò nhìn nhiều hai mắt hơn nữa ở Thanh Cần sau khi xuất hiện nàng liền buông xuống kia quyển sách. Thẳng đến hành cung chung thư xa nhiễm dịch. Nàng mới bỗng nhiên nhớ tới đã từng nhìn đến qua phương thuốc dựa vào trong trí nhớ ấn tượng. Nàng đem cái kia phương thuốc hoàn nguyên cái thất thất bát bát. Vừa mới bắt đầu bởi vì phương thuốc không được đầy đủ, nàng không dám cấp thư sa dùng, nhưng theo thời gian trôi qua thư sa bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ở Thái Y đều tuyên bố bó tay không biện pháp thời điểm, nàng quyết định được ăn cả ngã về không, cấp thư sa ấn không được đầy đủ phương thuốc dùng một lần dược, không nghĩ tới thư sa thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nàng mừng rỡ như điên. Kế tiếp tiếp tục ấn phía trước cấp thư sa dùng dược, vài lần lúc sau thư sa bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lên trời cao phù hộ, nàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sau đó liền vẫn luôn cấp thư sa dùng đến khỏi hẳn. Thẳng đến thư sa hoàn toàn hảo lên, nàng rốt cuộc ý thức được lúc trước ở thanh cần kia nhìn đến kia trương phương thuốc tầm quan trọng, lúc ấy có thứ gì mông lung ở trong đầu trượt lóe mà qua, mau đến nàng không có bắt lấy. Hiện giờ lại muốn làm khi tâm tình thanh giao đã rõ ràng ngay lúc đó tâm tư, nhị tỷ tỷ có tốt như vậy phương thuốc đương nhiên hẳn là cống hiến ra tới, tuy rằng kia trương phương thuốc là nhị tỷ tỷ tư hữu khả năng làm này phương thuốc thể hiện lớn nhất giá trị chính là giao ra đây, cứu chị càng nhiều người tin tưởng nhị tỷ tỷ cũng là vui làm như vậy. Nghĩ như vậy cố Thanh Giao vốn đang có một chút trột dạ hoàn toàn biến mất mỹ lệ hai trong mắt đối tượng Thanh Cần u lạnh ánh mắt là Giao Nhi nói cho Tam Tẩu, nói đến Giao Nhi có chút hổ thẹn, Giao Nhi lúc ấy là lơ đãng lật xem nhị tỷ tỷ thư, ngẫu nhiên phát hiện hỗn loạn trong đó phương thuốc bất quá nhị tỷ tỷ có như vậy thần kỳ phương thuốc hẳn là cũng là muốn cứu chỉ càng nhiều người đi. cố Thanh Giao một bộ cùng chung chí hướng, đương nhiên nhìn về phía Thanh Cần. lời này nói nàng nếu là không lấy ra tới chính là không biết đại thể ích kỳ thanh cần không hề che giấu bên miệng cười lạnh nhị thầm thật là hào gia giáo tứ muội muội còn tuổi nhỏ liền có thể loạn phiên tộc tỉ đồ vật công nhiên đánh cắp lấy trộm tỉ muội bí phương song việc còn hiên ngang lẫm liệt bức bách người khác giao ra gia của hồi môn bí phương hoàng nhiên không nhớ rõ nàng chính mình bản thân chính là cái ăn cắp giả thật là hào ra mặt hào giáo dưỡng thanh cần ngày khác hồi hầu phủ nhất định phải hào hào thỉnh giáo thỉnh giáo nhị thầm Cố Thanh Giao bị Thanh Cần một phen nói sắc mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhị tỷ tỷ không phải ta đương nhị tỷ tỷ là thân tỷ muội, cho nên mới muốn hiểu biết nhị tỷ tỷ ngày thường thích cái gì cũng không phải nhị tỷ tỷ nói cố ý ăn cắp mỹ nhân rơi lệ thật là làm người vô hạn thương tiếc trong lúc nhất thời phòng mọi người đều dùng đồng tình lý giải ánh mắt nhìn Cố Thanh Cần ngược lại phẫn hận chừng mắt Thanh Cần. ta từ trước cũng là đương tứ muội muội vì thân tìm muội cũng không tưởng đối tứ muội muội bố trí phòng vệ liền tính tứ muội muội vô tình nhìn thấy ta của hồi môn trung bí phương cũng không có nhiều quái tứ muội muội nhưng không nghĩ tới tứ muội muội lại là muốn ta chết thanh cần làm ra không thể tin tưởng thất vọng cực kỳ ánh mắt ác tâm người ai sẽ không nhị tỷ tỷ giao nhi không có cố thanh giao nghe được thanh cần nói theo bản năng lắc đầu phủ nhận ta cũng hy vọng tứ muội muội không có nhưng bí phương loại này niên đại xa xăm đồ vật chúng ta ai đều không có chính mắt chứng kiến quá hiệu dụng lại là tương đối tư nhân đồ vật huống chi sai một ly đi nhìn dặm thế tử thân kiều thể nhược thanh cần cũng không dám tùy ý lấy ra cái gì bí phương linh tinh cấp thế tử dùng nghe được thanh cần nói cố thanh giao sắc mặt tuyết trắng mộ dung thị sắc mặt cũng có chút biến ảo không chừng ba cái thái y cũng rõ ràng biểu hiện ra do sự biểu tình thanh cần nhìn đến các nàng bộ dáng Không ở nói thêm cái gì, xoay người liền chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi đến. Cố Trác Phi xin dừng bước, mộ dung thị thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhị thị thị tới rồi loại tình trạng này, giao nhi cũng cứ việc nói thẳng, nhị thị thị hẳn là biết phía trước Tĩnh Vương cùng thư nhà của chúng ta vương gia tại hành cung chung nhiễm dịch sự tình đi. Nhà của chúng ta Vương gia là giao nhi tự mình chiếu cố, giao nhi bất tài, lúc ấy nghĩ đến ngày ấy ở nhị thị thị kia trong lúc vô ý nhìn đến phương thuốc, ở trong lúc nguy cấp liền dùng chính là ngày đó ở nhị thị thị kia xem này trương phương thuốc, Vương gia quả nhiên liền chuyển biến tốt đẹp, sau lại giao nhi cũng làm người cấp tĩnh vương tặng chén thuốc, kết quả nhị thị thị hẳn là đã biết đi. Cố Thanh giao ở mộ dung thị mở miệng đồng thời, đối với Thanh cần nói ra lời này, nghe được cố thanh giao nói thanh cần khóe miệng hơi kiều chờ chính là cố thanh giao những lời này kỳ thật nàng là không nghĩ phản ứng cố thanh giao nhưng không chịu nổi cố thanh giao lần lượt chủ động đưa lên tới nàng thật sự nhẫn đủ rồi đối cố thanh giao cũng không có gì kiên nhẫn nghĩ như vậy thanh cần mang theo kinh ngạc biểu tình xoay người cái gì sau đó như là không cam lòng ghen ghét nói tứ muội muội thật là hảo trí nhớ nếu ta nhớ không lầm nói tứ muội muội lúc ấy hẳn là không có thời gian thường xem đi Nhị thì thì tán thưởng kỳ thật giao nhi cũng chỉ nhớ rõ thất thất bát bát. Nguyên lai tứ muội muội chỉ nhớ cái bảy tám phần A, kia tứ muội muội thật đúng là lớn mật tựa như ta vừa mới nói sai một ly đi nghìn dặm sau đó nhìn về phía phòng nội ba vị thái y. Khóe miệng lại cười nói, vài vị là phương diện này nhân tài, đối này dùng dược nhiều ý thượng chú trọng hẳn là so thanh cần cái này người ngoài nghề rõ ràng, thanh cần nghe nói qua có đôi khi một chút phân lượng không đúng, chính là sẽ chết người, liền tính may mắn trốn một mạng, nói không chừng đáy cũng sẽ bị thương, vậy quá đáng tiếc. Nói làm như có thật lắc đầu, bà vị thái y nghe được thanh cần nói sắc mặt một bẩm rồi sau đó lập tức tán đồng gật gật đầu cố chắc phi nói không tồi, dùng dược mặt trên xác thật muốn thận chi lại thận. cố thanh giao nghe được ba vị thái y gật đầu sắc mặt càng hiện tái nhợt thanh cần như là không có nhìn đến cố thanh giao bạch thấu sắc mặt thụ giáo gật gật đầu không phải nàng muốn hố cố thanh giao là cố thanh giao đưa lên tới muốn nàng hố nàng liền không tin long thư viễn đã biết hôm nay một phen lời nói Không đối cố thanh giao sinh hiểm khích rốt cuộc biết bị người khác coi như tiểu bạch thử, nhậm là ai, trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút không thoải mái, huống chi đây là một cái nam tạm thời đại, lòng thư viễn lại là hoàng tử thân phận, về sau so phàm là thân thể không khỏe, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, ngờ vực. Cố chắc phi nói không tồi, bất quá ở không có cách nào tiền đề hạ, bổn phi vẫn là nguyện ý mạo hiểm thử một lần, không biết cố chắc phi có không lấy ra phương thuốc làm bổn phi đánh giá. Không phải mộ dung thị giúp đỡ cô Thanh Giao nói chuyện, chỉ là nghe được cô Thanh Giao cấp Long Thư Viễn dùng quá, mà Long Thư Viễn là khỏi hàn hồi kinh, này liền cũng đủ làm mộ dung thị tâm động. Thực xin lỗi, đây là ta mẫu thân cho ta đồ vật, không có phương tiện đưa cho người ngoài xem. Thanh cần trực tiếp cực tuyệt mộ dung thị, nàng chính là ích kỷ, chính là tùy hứng làm bậy, Long Càn Nguyên sinh từ cùng nàng có quan hệ gì đâu. Người mộ dung thị bị như thế không lưu tình ngữ khí khí đảo. Vương Phi hà tất như thế kích động, chẳng lẽ Vương Phi bỏ được đem chính mình của hồi môn chung cái gì bí phương A, bí dược A đưa cho không liên quan người chia sẻ. Nhìn đến mộ dung thị bị nàng khí nói không nên lời lời nói, thanh cần trong lòng hiện lên khoai ý, nguyên lai không chỗ nào có kỳ cảm giác là như thế này, tốt đẹp, muốn cười liền cười, tưởng giận liền giận, từ khi nào, nàng chính là như vậy tính tình, cũng chính là này trong nháy mắt, nàng đột nhiên tưởng khai, muốn làm hồi nguyên lai chính mình. Vương Phi lo lắng thế tử chứng bệnh thanh cần liền không cho Vương Phi thêm phiền nói làm liền làm, nàng hiện tại đột nhiên lười đến cùng mộ dung thị hoặc là cố thanh dao dây dưa còn không bằng trở về ngủ. Sau khi nói xong cũng mặc kệ mộ dung thị còn có cái gì phản ứng trực tiếp đi ra cửa phòng. Người tới cấp bồn phi ngăn chờ cố chắc phi. Mộ dung thị theo sát ở thanh cần phía sau ra tới, lạnh giọng mở miệng. Thanh cần vốn dĩ không để ở trong lòng cho rằng mộ dung thị là gọi chung quanh bà từ thị nữ, không nghĩ tới mộ dung thị dứt lời chủ viện đại môn khép kín, nàng trước mặt trống rỗng nhiều ra mấy cái thị vệ trang điểm người. chương 235 con của ai? Thanh cần dừng lại bước chân, một bên tay sờ lên bên hông, một bên quay lại quá mức vương phi đây là có ý thứ gì? Cố chắc phi trộm đạo bổn phi trong phòng bí phương, các ngươi đem nàng cấp bổn phi bắt lại. Đãi bổn phi làm người từ lưu vân viện tìm về bí phương. Vương gia sau khi trở về lại giao từ vương gia xử trí. Mộ Dung Thị không có xem thanh cẩn đối với trong viện mọi người lời lẽ chính đáng nói. Tam Tẩu cố thanh giao nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong ngay sau đó ra tới. Vừa lúc nghe được Mộ Dung Thị này một phen lời nói, sắc mặt càng hiện tái nhợt nhìn phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung thị coi chừng Thanh Dao liếc mắt một cái, cố Thanh giao tức khắc minh bạch Mộ Dung thị ý tứ, không đành lòng do dự xem Thanh Cần liếc mắt một cái, cuối cùng há miệng thở dốc lại không có nói ra cái gì. Thanh Cần châm chọc xem các nàng liếc mắt một cái, liền phải rút ra bên hông roi mềm, khép kín viện môn đột nhiên từ bên ngoài bị người bạo lực phá vỡ. Một cái lãnh đạm đơn giản hắc y bóng người dẫn đầu đi vào tới. Vương gia Mộ Dung thị kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Long Hàn viện ánh mắt không biện hỉ nộ đảo qua trong viện tình hình, cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở lại Mộ Dung thị trên người, lãnh đạm mở miệng, ngươi đang làm gì? Ra trở về vừa lúc Càn Nguyên bị bệnh, vừa mới còn ở kêu phụ vương, ra theo thần thiếp vào xem Càn Nguyên tốt không. Mộ Dung thị không có trả lời Long Hàn Viễn nói, thượng một khắc còn uy nghiêm biểu tình nhanh chóng chuyển biến vì không nơi nương tựa, vui sướng kỳ ký nhìn về phía Long Hàn Viễn, lo chính mình nói. không có được đến mộ dung thị trả lời long hàn viễn ánh mắt nhíu lại ánh mắt mang theo lạnh băng chi khí không dung mộ dung thị trốn tránh bắn thẳng đến mộ dung thị nhìn đến long hàn viễn như vậy ánh mắt mộ dung thị trong mắt vui sướng kỳ ký rút đi ở vương ra trong mắt thế tử an nguy còn không có này đó việc nhỏ quan trọng sao như là thất vọng cực kỳ bộ dáng nghe được mộ dung thị nói long hàn viễn làm như hơi hơi động dung Xoay người đối với phía sau ý bảo, Long Bệnh Kinh Phong mang theo phía sau hai gã thai y từ Long Hàn viễn phía sau đi ra, hướng về mộ dung thị đơn giản thi lễ sau, mang theo hai gã thai y lứt qua mộ dung thị đi vào phòng trong. Mộ dung thị sắc mặt hơi hơi giảm bớt đang muốn đối Long Hàn viễn nói cái gì đó. Đi nhìn đến đứng ở tại chỗ Long Hàn viễn ánh mắt chuyển rời đến thanh Cẩn phương hướng. Mộ dung thị sắc mặt một lần nữa khó coi lên, vương giả ý tứ, là nhất định phải làm nàng có cái công đạo. Chính là ở cố thanh cần trước mặt, nàng như thế nào có thể? Nghĩ vậy, mộ dung thị quật cường nhìn long hàn viễn, hạ quyết tâm tuyệt đối không ở thanh cần trước mặt nhận thua. Tĩnh vương, tam tàu cũng không có có ý tứ gì, chỉ là càn nguyên bị bệnh. tam tàu thân là mẫu thân, lo lắng chính mình hài tử, biết được nhị tỷ tỷ nơi đó có một chương dịch bệnh phương thuốc, liền kêu tới nhị tỷ tỷ muốn dùng những thứ khác trao đổi kia chương phương thuốc. nhưng kia trương phương thuốc là nhị tỷ tỷ của hồi môn đồ vật nhị tỷ tỷ không nghĩ lấy ra tới tam tàu mới có chút nóng này. muốn kêu người ngăn lại nhị tỷ tỷ lại thương lượng thương lượng nhị tỷ tỷ người nói có phải hay không cố thanh giao ở mọi người trầm mặc thời điểm làm người hòa giải mở miệng cuối cùng còn không quên lôi kéo thanh cẩn đối thanh cần đầu đi một cái dĩ hòa vi quý ánh mắt phảng phất tìm bậc thang cấp thanh cẩn hạ dường như đối ninh vương phi phi nói thanh cẩn cũng không thể tán đồng vương phi vừa mới nhưng cũng không phải nói như vậy đâu Thanh cần một chút cũng tiếp thu cố thanh giao tự nhận hảo ý nhị tỷ tỷ gia hòa vạn sự hưng gần nhất triều đình thế cục tĩnh vương lại mới vừa khỏi hẳn nhị tỷ tỷ hà tất đối với thanh cần không phối hợp cố thanh giao bất đắc dĩ lại tràn ngập kiên nhẫn lại lần nữa mở miệng. ninh vương phi nói ninh vương cũng là vừa khỏi hẳn không lâu đi thật không biết ninh vương phi một ngày chính mình trong phủ sự tình mặc kệ ngược lại có nhiều như vậy thời gian hoa ở tĩnh vương phủ không biết người còn tưởng rằng đây là ninh vương phủ hoặc là tứ muội muội là tĩnh vương phi đâu thanh cần là thật sự không kiên nhẫn cùng cố thanh giao cãi cọ nhịt thì tỷ sao lại có thể nói như vậy giao nhi nghe được thanh cần không lưu tình chút nào nói cố thanh giao mỹ lệ hai tròng mắt rưng rưng nhìn về phía long hàn viễn kiên trinh bất khuất nói Long Hàn viễn đối với cảnh tượng như vậy thờ ơ, mà mộ dung thị bởi vì nào đó nguyên nhân cũng không có kịp thời mở miệng. Cố thanh giao đem ánh mắt từ Long Hàn viễn chuyển qua mộ dung thị. Trong phù còn có việc giao nhi liền quấy giày tam thầu. Nói cũng không quay đầu lại chật vật rời đi. Là thần thiếp gọi người bắt lấy cô chắc phi thế tử bị bệnh cố chắc phi trong tay có trị tận gốc thế tử phương thuốc thần thiếp thỉnh cố chắc phi lại đây hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ nhưng cô chắc phi kiên quyết không chịu lấy ra phương thuốc thần thiếp vì thế tử chỉ phải cường lấy bị ra đâm vừa vặn thần thiếp cũng không hối hận thần thiếp hôm nay là nhất định phải được đến cái này phương thuốc chỉ cần cô chắc phi có thể lấy ra phương thuốc vương ra như thế nào xử trí thần thiếp thần thiếp đều nhận. chờ đến cố thanh dao bóng dáng biến mất mộ dung thị rốt cuộc đối với long hàn viễn nói ra này một phen chết cũng không hối cải nói người như vậy tin tưởng cái kia cái gọi là phương thuốc long hàn viễn nhàn nhạt hỏi mộ dung thị không có lập tức trả lời nửa ngày sau mới mang theo thống khổ mở miệng thần thiếp cũng biết thần thiếp là lỗ mãng nhưng nằm ở trên giường chính là thần thiếp hài tử, phàm là có một chút hy vọng thần thiếp chẳng sợ tay nhiễm sát nghiệt cũng không tiếc cuối cùng một câu nói xong kiên định nhìn về phía long hàn viễn Long Hàn Viễn quay đầu đem ánh mắt đặt ở Thanh Cần trên người, mộ dung thị theo Long Hàn Viễn nhìn về phía Thanh Cần. Lúc này, Thanh Cần còn có cái gì không rõ, nàng còn tò mò Long Hàn Viễn từ tiến vào thật giống như vẫn luôn thiên hướng nàng lời nói. Nguyên lai like chỉ là biến tướng vì mộ dung thị giải vây Thanh Cần trong lòng cười lạnh thật là làm khó Long Hàn Viễn, so đời trước tiến bộ nhiều, có lẽ đổi làm kiếp trước Long Hàn Viễn như vậy hao hết tâm tư, nàng liền tính cuối cùng minh bạch trong lòng vẫn là vui mừng, nhưng hôm nay Thanh Cần chỉ cảm thấy chán ghét hòa hào cười càng không nghĩ thấy trước mắt cách ứng người. Vương Phi cùng Vương ra trước vội Thanh Cần liền không quấy giày. Trong miệng nói ra những lời này, Thanh Cần liền lễ đều không có hành, liền gấp không chờ nổi xoay người rời đi. không có sai quá thanh cần trong mắt phiền chán cùng ghét bỏ long hàn viễn trong mắt có nhẫn nại chi sắc hiện lên cũng không có ngăn cản thanh cần rời đi mộ dung thị nhưng thật ra có chút không cam lòng nhưng ở long hàn viễn trước mặt mộ dung thị không dám giống phía trước không kiêng nề gì huống hồ nàng trong lòng rõ ràng thế tử là long hàn viễn duy nhất con vợ cả xem long hàn viễn ngày thường đối càn nguyên coi trọng nhất định sẽ không mặc kệ càn nguyên mặc kệ nghĩ như vậy cũng liền trơ mắt cam chịu thanh cần từ nàng sân rời đi Trạng vạng thời điểm Thanh Cần dùng xong cơm chiều ở trong phòng đi rồi vài vòng, mới vừa nằm đảo ngủ trên giường, nhạn hà từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cần hội báo đến từ vương phi chính viện truyền ra tin tức thế tử sốt cao rốt cuộc hàng đi xuống. Thanh cần như là không có nghe được nhạn hà nói, này sớm tại nàng đoán trước bên trong, Long Hàn Viễn là trọng sinh tiền sinh này Trương Phương Thuốc Long Hàn Viễn đã sớm biết, Long Càn Nguyên sẽ hào cũng liền không ngoài ý muốn, làm nàng có chút kinh ngạc chính là ở mộ dung thị sân thời điểm, Cố Thanh Giao nói kia phiên lời nói, không nghĩ tới kiếp này nàng cố tình xa cách Cố Thanh Giao, Cố Thanh Giao đi nàng sân số lần cũng có thể số chính là Cố Thanh Giao vận khí tốt thế nhưng vẫn là thấy được kia Trương Phương Thuốc chẳng lẽ là nói Cố Thanh Giao cùng này Trương Phương Tuốc có duyên? Nghĩ vậy, thanh cần nhịn không được cười nhạo ra tiếng, là nàng quá đại ý, trọng sinh vừa trở về khi cũng xem nhẹ này đó việc nhỏ, sớm biết rằng nên trước tiên hủy hoại kia trương phương thuốc, cũng là nàng nhất thời mềm lòng. Bất quá cũng không quan trọng, Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn đồng thời nhiễm dịch, Long Hàn Viễn lại là trọng sinh, Long Hàn Viễn có thể chịu đựng dịch bệnh, liền tính cố thanh giao không có được đến phương thuốc, Long Thư Viễn cũng là sẽ không chết. Bất quá cố thanh giao nàng là thật sự không kiên nhẫn, thật không biết cố thanh giao mấy năm nay là ăn sai rồi cái gì dược luôn là cắn nàng không bỏ, xem ra kế tiếp nhật tử muốn qua an ổn một chút cố thanh giao sự nhất định phải giải quyết. Cố thanh giao có thể suốt ngày tìm nàng phiền toái, đơn giản chính là quá nhàn, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ xen vào việc người khác, hiện giờ xem ra, vẫn là cấp cố thanh giao tìm sự kiện làm nàng không như vậy nhiều thời gian tới ghê tờm nàng. Ngày kế sáng sớm, Ninh Vương phủ cửa tới một cái thủy hồng sắc quần áo mỹ mạo nữ tử từ trong tay ôm một cái một tuổi tả hữu tiểu hài tử. Nữ tử gõ khai Ninh Vương phủ đại môn, không biết sao, lại cùng thủ vệ đã xảy ra xung đột. Nhìn đến chung quanh có tò mỏ ánh mắt nhìn qua, nữ tử lập tức nước mắt rơi như mưa công bố nàng phía trước ở Ninh Vương Phủ làm việc, may mắn cùng Ninh Vương Xuân Phong nhất độ, rời đi Ninh Vương Phủ sau, mới phát hiện chính mình có thai chẳng chọc sinh hạ Ninh Vương Hải Tử, hiện giờ mang theo hài Tử tìm tới môn tới, không nghĩ tới lại bị Ninh Vương Phủ cự chi môn ngoài. Nữ tử một bên đối người qua đường kể rõ một bên duyên dáng rơi lệ, đưa tới đi ngang qua rất nhiều người vây xem. Nhìn đến chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều thủ vệ chạy nhanh xoay người hướng tới Ninh Vương Phủ chạy đi vào. Không lâu lúc sau cố thanh giao mang theo phía sau nha hoàn bà tử bạch thi thắng tuyết từ Ninh Vương Phủ lượn lờ đi ra. Người nào ở Ninh Vương Phủ cửa ồn ào. Cố thanh giao bên người đại nha hoàn trà xanh đối với cửa mọi người thanh thúy mở miệng. Vương Phi, Nô Thì Hồng Liên từng là trong phủ phụng dưỡng nha hoàn, phía trước may mắn đến Vương Gia rủ lòng thương, hầu hạ quá Vương Gia một lần, Nô Thì thân phận hèn mọn một lòng ngưỡng mộ Vương Gia. Nhưng Vương Gia ngưỡng mộ Vương Phi, từ lần đó sau liền phải tiễn đi Nô tỳ, Nô Thì thân như cỏ rác tự biết không xứng với Vương Gia cũng liền nghe theo Vương Gia an bài. Vốn dĩ cũng tính toán trung thân không hề hồi vương phủ, nhưng không tưởng nô thì thế nhưng có thay, nghĩ vương phi vương ra ân ái, nô thì cũng không dám vọng tưởng, nhưng nghe nói vương phi cùng vương ra thành hôn cũng đã nhiều ngày, nô thì cũng không dám thực tiện quyết định, trong phủ người đều nói vương phi nhân từ còn thỉnh vương phi vì nô thì chỉ điều minh lộ nói hồng liên trực tiếp quỳ xuống tới. Cố Thanh Giao nghe được Hồng Liên nói mở đầu, sắc mặt liền biến tái nhợt nàng bị người báo cho có người ở Ninh Vương phủ cửa nháo sự, vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Trên đường nghe được hạ nhân mịt mờ nhắc nhở là một người tuổi trẻ nữ tử, nàng lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là không tin, nghĩ đến Long Thư Viễn hôm nay buổi sáng còn ôn nhu hôn môi nàng giữa mày. Giờ phút này nghe được nữ tử nói cố thanh dao nhịn không được lùi lại hai bước mắt thấy liền phải té xỉu trên mặt đất vẫn là phía sau hạ nhân có nhan sắc ở cố thanh giao nhìn không tới địa phương, đồng tình nhìn về phía cố thanh giao. Người nói bậy, chúng ta trong phủ khi nào có ngươi như vậy bò trù từ giường nha hoàn. Trà xanh đứng ở cố thanh dao bên cạnh thế thanh giao nói ra thanh giao tưởng nói lại không thể nói hoài nghi. Vị này chính là vương phi bên người trà xanh cô nương đi. Loại chuyện này, nô thì không dám bịa đặt lung tung, ngài có thể nhìn xem đứa nhỏ này, giống không giống vương ra nói đem trong lòng ngực hài từ khuôn mặt nhỏ bại lộ trước mặt người khác. chương 236 tình yêu đạm nhiên, trà xanh theo hồng liên nói nhìn về phía nàng trong lòng ngực hài từ cố thanh dao cũng sắc mặt tái nhợt nhìn qua, này vừa thấy cố thanh dao sắc mặt trắng bệch như tuyết trà xanh nhìn kia trương cùng long thư viễn bảy phần tương mặt cũng phủ nhận không ra cái gì. Nhìn kia trương cực giống long thư viễn khuôn mặt nhỏ. Nếu Long Thư Viễn lúc này ở trong phủ nói cố thanh giao thật sự sẽ nhịn không được quay lại đầu đi tự mình hỏi một chút Long Thư Viễn, hắn trước kia cùng nàng nói những lời này đó đều là giả sao. Cố Thanh dao nhắm hai mắt, liền tính đã sớm tính toán không đối Long Thư Viễn động tình, nhưng ngày ngày nghe Long Thư Viễn ở nàng bên tai lời ngon tiếng ngọt những cái đó săn sóc ôn nhu nói, nàng Trung Quy là một nữ tử, đến nỗi nàng có một cổ xúc động, liền tính lúc này biết rõ Long Thư Viễn ở lâm Triều, nàng cũng có làm người đi đem Long Thư Viễn kêu trở về, nàng muốn giáp mặt hỏi Long Thư Viễn, vì cái gì muốn gạt nàng? Mẫu thân nói chính là đối thiên hạ nam tử đều là không thể tin, chính là nghĩ đến mỗi cái ngày đêm, long thư viện ôn nhu sủng nịch ôm nàng ở nàng bên tai những lời này đó cố thanh giao tâm vẫn là có chút đau. Vương phi như vậy, là còn không thể tin tưởng Hồng Liên sao? Đúng rồi, Hồng Liên như vậy ti tiện thân mình có thể may mắn được đến ra một lần ân sủng, đã là Hồng Liên suốt đời phúc phận, Hồng Liên biết. Ninh Vương ngưỡng mộ Vương Phi, Hồng Liên cũng không dám xa câu cái gì, chỉ là đứa nhỏ này, dù sao cũng là Ninh Vương huyết mạch, Hồng Liên biết, Vương Phi nhân từ, mọi người đều nói Vương Phi là thiện lương nhất dày rộng, Hồng Liên tin tưởng, Vương Phi nhất định có thể đối đứa nhỏ này coi nếu thân từ, như vậy Hồng Liên cũng là có thể yên tâm cuối cùng một câu nói xong, Mỹ lệ nữ từ buông trong tay ấu tử, hướng tới Ninh Vương phủ đại môn bên cạnh liền phải đâm qua đi. Ngăn lại nàng cố thanh giao ở nhất mấu chốt một khắc mở mắt ra, nhìn về phía phục cận một cái bà tử. Bình tĩnh lý trí kịp thời quát, nghe được cố thanh giao bất đồng dĩ vãng bình tĩnh lý trí, bà tử theo bản năng chắn thân qua đi, vừa lúc cùng đâm lại đây hồng liên ôm nhau. Oa oa oa tuổi nhỏ hài tử phản ứng lại đây ngày thường nhất ỷ lại người không ở bên người, nhìn trước mắt người sống dọa khóc lớn lên. Cố thanh giao tư thái thong dong duyên dáng đi lên trước trước mắt thương tiếc ôn nhu từ trên mặt đất bế lên khóc lớn hài tử. Vương phi nhìn đến Cố Thanh Giao thế nhưng thân thủ bế lên cái này câu dẫn nhà mình Vương ra tiện thì sinh tiện loại trà xanh không tán đồng chặn lại nói. Cố Thanh Giao nhàn nhạt xem trà xanh liếc mắt một cái trà xanh thức thời áp xuống muốn xuất khẩu bất mãn. Ngoan không khóc Cố Thanh Giao một bên ôn nhu hống hài tử một bên cầm lấy chính mình khăn tay một chút đều không để bụng vì hài tử trà lao có chút ô uế khuôn mặt nhỏ thân hòa ôn nhu ngữ khí thực mau trần an sợ hãi bất an hài tử giống như hai người mới là thân mẫu tử giống nhau. Nhìn đến hài tử ở nàng Trấn An Hạ Đình chỉ khóc thốt thít. Cố thanh giao lúc này mới nhìn về phía cái kia tự xưng hồng liên nô tỳ ung dung dịu dàng mở miệng ngươi kêu hồng liên. Nô tỳ hồng liên, hồng liên ánh mắt dại ra trả lời. Cố thanh giao gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt trở lại trong lòng ngực hài tử trên người, một bên ôn nhu trêu đùa hài tử. Một bên thương tiếc mà nhẹ nhàng mở miệng, hài tử là vô tội, mặc kệ ngươi là vì cái gì. Như thế nào có thể làm sợ hài tử, hắn còn như vậy tiểu nói đến này, cố thanh giao trong mắt tràn ngập thương tiếc. Vương Phi nói chính là, phàm là nô thì có thể có một chút biện pháp. Nô thì như thế nào có thể nhẫn tâm ném xuống đứa nhỏ này một cái. Nghe được cố thanh giao nói, Hồng Liên cầm lòng không đậu mà rơi lệ Hồng Liên biểu tình, làm vốn dĩ đạm nhiên ung dung cố thanh giao hơi không thể thấy cứng lại, lại ở nháy mắt sau khôi phục tự nhiên. mềm mại ngọt thanh nói, ngươi vì Ninh Vương phủ sinh hạ hài tử, vương gia biết sau, tất nhiên cùng bổn phi giống nhau vui sướng, vẫn là ngươi cảm thấy bổn phi sẽ cố thanh giao mỹ lệ hai chồng mắt thương tâm thất vọng không dám tin tưởng nhìn về phía Hồng Liên. Hồng liên lập tức quỳ dạp xuống đất thành khẩn nhìn về phía cố thanh giao, vương phi là hầu phụ quý nữ, nô thì như cỏ rác hơn nữa ninh vương phủ hạ nhân đều biết vương phi thuần thiện, nô thì như thế nào sẽ hiểu lầm vương phi, nô thì chỉ là có chút tự ti, không tự tin nói xong lời cuối cùng, hồng liên biểu tình tràn ngập sợ hãi tự ai. Người vì ninh vương phủ sinh hạ con nối dõi, như vậy phúc khí, đãi vương ra hồi phủ sau. Bổn phi cùng vương ra thương định sau, nhất định vì ngươi thảo cái danh phận làm trò chung quanh đông đảo người mặt cố thanh giao đoan trang hiền thục nói ra lời này, sau đó chậm rãi tiến lên cầm trong tay Trần an tốt hài tử nhét vào hồng liên trong tay. Hồng liên ôm chặt lấy trong tay hài tử, mắt rừng rừng kích động nói, nô tỳ khấu tạ vương phi đại ân. Cố thanh giao tiến lên nâng dậy hồng liên, không cần đa lễ, một khi đã như vậy chúng ta liền vào phủ đi. Nói buông ra hồng liên tay, đáp thượng thấu đi lên trà xanh, xoay người đi vào ninh vương phủ, để lại cho mọi người một người cao quý rộng lượng ôn nhu nhàn thục bóng dáng. Ninh vương phi thật là hiền thê, kham đương nữ tử mẫu mực có người hâm mộ miệng lưỡi. Là nha, là nha, không giống nhà ta cái kia gọp mẹ, ninh vương hào phúc khí có người phụ họa nói. Không phải nói ninh vương cùng ninh vương phi ân ái không nghi ngờ, hoạn nạn nâng đỡ sao. Như thế nào sẽ có khác nữ tử thế nhưng liền hài tử đều có. có nho nhỏ thanh âm mang theo hy vọng tan biến bất mãn. cố thanh giao bóng dáng hơi không thể thấy cứng đờ. hư người bên cạnh chạy nhanh che lại nàng miệng. ninh vương không phải phía trước đều chỉ có ninh vương phi một cái, nhưng ai làm ninh vương phi vào cửa lâu như vậy đều không có có thai. ninh vương có thể không vội sao? nho nhỏ trả lời thanh âm cũng không biết có phải hay không mọi người ảo giác cố thanh giao vào cửa bước chân khống chế không được lảo đảo một chút. Mấy ngày gian kinh thành đều tại đàm luận Ninh Vương phủ cửa phát sinh một màn. Nghe nói kia một ngày Ninh Vương hồi phủ sau, căn bản không kịp đi xem đứa bé kia cùng vì hắn sinh hạ hài từ nữ nhân, mà là trực tiếp đi Ninh Vương phủ chính viện Vân An Ninh Vương Phi. Nghe canh giữ ở chính viện cửa người ta nói, Ninh Vương lớn tiếng hô lên tuyệt đối sẽ không nhận hạ nữ nhân kia còn có hài tử vẫn là Ninh Vương Phi dày rộng khuyên Ninh Vương đã lâu cho cái kia nữ từ một cái phu nhân thân phận. Còn nghe nói, Ninh Vương ở Ninh Vương Phi khuyên bảo hạ nhận cái kia nữ từ cùng hài tử sau, lập tức muốn đem đứa bé kia giao cho Ninh Vương Phi nuôi nấng, nhưng Ninh Vương Phi thiện lương, không đành lòng hài tử cùng thân sinh mẫu thân chia lìa, khuyên Ninh Vương đánh mất cái này ý niệm sự hài tử không cần cùng hắn mẹ đẻ chia lìa. Ninh Vương làm trò Ninh Vương phủ sở hữu hạ nhân mặt cảm động nói ra, đến thê như thế, phu phục gì cầu? lưu Vân việt Nhạn Hà đối với Thanh Cần nói xong mới nhất đầu đường lời đồn đãi ánh mắt bát quái nóng bỏng nhìn về phía Thanh Cần. Mấy ngày trước đây Nhạn Hà trong lúc vô tình ở Thanh Cần trước mặt nhắc tới Ninh Vương phụ cửa phát sinh thú sự, không nghĩ tới Thanh Cần thế nhưng nhìn chằm chằm nàng xuất thần một lát, sau đó lại chôn nhập tới tay Trung thư chung. Nhưng kia một lát ngây người, đã làm nhạn hà minh bày cái gì, từ ngày đó bắt đầu, cố ý vô tình cố tình ở thanh cần trước mặt nhắc tới kế tiếp phát triển, quả nhiên thanh cần đã không có phản đối cũng không có tán đồng, nhưng cam chịu thái độ đã thuyết minh hết thảy Từ đây sau, nhạn hà mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ nói một câu mới nhất lời đồn đãi, cùng sự tình mới nhất tiến triển, cổ đại không có gì giải trí, hơn nữa người đều là có tò mò chi tâm, liên tục chú ý như vậy mấy ngày, nhạn hà trong lòng khó tránh khỏi có bát quái chi tâm bốc cháy lên. mươi 237 ngươi xứng sao. Về sau chuyện như vậy không cần hội báo. Thanh cần vùi đầu thư gian. Đối với nhạn hà nhàn nhạt nói cố thanh giao là tốt là xấu. Nàng không có gì hảo quan tâm. Biết cố thanh giao về sau chỉ sợ không có thời gian tới tìm nàng là đủ rồi. Là. Nhạn hà chạy nhanh thu hồi trong mắt cùng nhiệt ý thức được gần nhất thả lỏng có phải hay không làm chủ từ có chút không mừng, thật cẩn thận nhìn về phía Thanh Cần, phát hiện Thanh Cần chỉ là ngày xưa nghiêm túc nhìn trong tay du ký, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục ngày xưa trầm ổn, đối với Thanh Cần đáp. Sau đó cùng kính đứng ở một bên, chờ nghe theo Thanh Cần phân phó, nửa ngày sau nhìn đến Thanh Cần không có ngẩn đầu dấu hiệu, nhạn hà mới chậm rãi từ trong phòng rời khỏi, đang muốn hô, hô to một hơi. nhạn hà tì tì có tiểu nha hoàn từ nơi xa vội vàng đi tới nhạn hà chạy nhanh xoay người đón nhận đi đồng thời làm ra một cái an tĩnh thủ thế nhìn đến nhạn hà thủ thế tiểu nha hoàn chạy nhanh che miệng lại ngừng ở tại chỗ chờ nhạn hà đi tới chủ từ đang xem thư ngươi chạy tới là có chuyện gì sao nhạn hà đi đến tiểu nha hoàn trước người nhỏ giọng hỏi tiểu nha hoàn vẫn duy trì che miệng lại động tác trợn tròn mắt đối nhạn hà gật gật đầu Nhạn Hà nhíu mày, người đây là cái gì quái dạng tử nhỏ giọng nói có thể. Tiểu Nha hoàn nghe xong nhạn Hà nói, lấy ra che miệng lại tay, nhạn Hà tỉ tỉ, Ninh Vương Phi ở ngoài cửa, nói là muốn gặp chúng ta chủ tử. Người nói cái gì, Ninh Vương Phi ở ngoài cửa, nghe được tiểu Nha hoàn nói, nhạn Hà nhịn không được trong lòng cả kinh. Vừa mới ở trong phòng nàng còn đối với chủ tử nói Ninh Vương Phi thú sự, hiện tại Ninh Vương Phi liền ở các nàng lưu vân viện cửa, không phải là... Nháy mắt Nhạn Hà lại ở trong đầu phủ nhận rớt, Ninh Vương phi lại không phải thuận phong nhĩ, việc này cũng không phải chỉ có nàng nói, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Vương phi cùng chủ tử quan hệ chính là y theo phía trước Ninh Vương phi đối chủ tử những cái đó sự tình. Cũng nhìn không ra Ninh Vương phi cùng chủ tử có cái gì thì muội tình thâm bất quá, mặc kệ như thế nào chủ tử sự tình. Nàng không hào tự tiện quyết đoán, vẫn là bẩm chủ tử xem chủ tử như thế nào phân phó. Nghĩ như vậy, Nhạn Hà quay lại thân đi trở về phòng. Thanh Cần ở Nhạn Hà phản hồi đồng thời nghi hoặc ánh mắt xem qua đi. Hồi bẩm chủ tử, Ninh Vương Phi ở chúng ta sân cửa nói là muốn gặp chủ tử. Nhạn Hà ở Thanh Cần nghi hoặc dưới ánh mắt thuật lại tiểu Nha hoàn nói. Nghe được Nhạn Hà nói, Thanh Cần ánh mắt một lần nữa trở lại quyền sách trên tay thượng như là không có nghe thấy Nhạn Hà nói. Nhìn đến Thanh Cần như vậy thư thái. Nhạn Hà tức khắc minh Bạch Thanh cần đây là không nghĩ thầy ý tứ chính là nghĩ đến đối phương Ninh Vương phi thân phận, Nhạn Hà có chút khó xử nên dùng cái gì lý do đi nói. Nói cho thủ vệ liền nói ta ở ngủ chưa, liền ở Nhạn Hà vắt hết óc nghĩ như thế nào đi ra ngoài tống cổ Ninh Vương phi thời điểm, Thanh Cần thanh âm chậm rãi vang lên. "Nô thì này liền đi." Nhạn Hà ánh mắt sáng ngời. Có chủ tử mở miệng, nàng liền không cần hao hết tâm tư, nghĩ như vậy Nhạn Hà xoay người ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Môn nhẹ nhàng động tĩnh nhạn hà lại lần nữa phản hồi. Thấp thỏm đi vào tới, muốn nói lại thôi nhìn về phía đắm chìm ở trong sách thanh cần. Nàng không chịu đi sao, thanh cần như là sớm có đoán trước đối với muốn nói lại thôi nhạn hà sáng tỏ hỏi. Nhạn Hà dối dám gật gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ nghĩ vẫn là đem cố Thanh Giao nói truyền đạt cấp Thanh Cần, Ninh Vương Phi nói làm Nô tỳ lại truyền một câu cấp chủ tử, xem ở cùng nàng cùng nhau lớn lên phân thượng, hy vọng chủ tử có thể tái kiến một mặt nếu chủ tử vẫn là không nghĩ thấy nàng, khiến cho Nô tỳ cùng nàng nói một tiếng, nàng cũng không bắt buộc. Nghe được Nhạn Hà nói, Thanh Cần buông trong tay du ký, trầm ngâm một lát sau, mở miệng, ngươi thỉnh nàng vào đi. Nhạn Hà nghe được Thanh Cần nói, hơi hơi hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau cửa có rõ ràng động tĩnh thanh truyền tới thanh cần ánh mắt vọng qua đi, một thân bạch thi thanh nhã cố thanh dao từ bên ngoài đi vào tới. Nhị tỷ tỷ cố thanh dao đối tượng thanh cần ánh mắt tin cậy hô, sau đó nhanh chóng hơi hơi có chút đỏ hốc mắt như là bị ủy khuất muội muội nhìn thấy trong nhà thân nhất tỷ tỷ. Đối mặt một màn này thanh cần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cố thanh giao. có lẽ là thanh cần như vậy bàng quan ánh mắt làm cố thanh giao không tự giác thu hồi lúc này tư thái mà là đổi thành có chút phẫn hận biểu tình đi đến thanh cần trước mặt có chút chất vấn mở miệng nhị tỷ tỷ đều đã biết đi tứ muội muội là nói tứ muội muội dưới gối rốt của có lân nhi sự vẫn là tứ muội muội rốt của có làm bạn tỷ muội thanh cần không chút nào che giấu trong giọng nói vui sướng khi người gặp hỏa nhị tỷ tỷ quả nhiên hận giao như sao cứ việc sớm đã có chuẩn bị nhưng bị thanh cần dùng như vậy ngữ khí nói ra nghĩ đến long thư viễn làm trò nàng mặt thừa nhận kia một khắc tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng cố thanh giao vẫn là nhịn không được sắc mặt trắng bệch mỹ lệ hai tròng mắt bị thương nhìn về phía thanh cần chờ đến tứ muội muội bị tín nhiệm người ruồng bỏ vì mạng sống bị người đẩy ra đi chán mũi tên tứ muội muội lại đến nói cho ta có hận hay không không dối gạt tứ muội muội ta là thật sự rất thường biết tới rồi kia một bước tứ muội muội có thể hay không hận có thể hay không oán đối với cặp kia mỹ lệ hai tròng mắt thanh cần thờ ơ như là thật sự rất tò mò bình tĩnh mà nói ra cái này nghi vấn nghe được thanh cần như thế bình tĩnh vấn đề cố thanh giao không dám lại xem thanh cần mắt rũ mắt lẩm bẩm nhị thị thị xác thật nên hận giao nhi nhị thị thị mới là an cắt hầu đích nữ nếu không phải giao nhi nhị thì thị mới hẳn là tứ muội muội có chút lời nói xuất khẩu trước vẫn là lý nên thận trọng hào nếu không chẳng những sẽ họa cập người nhà nhị thúc đã biết chỉ sở cũng là sẽ thương tâm Thanh Cần đánh gãy cố Thanh Giao tự nói. Không biết là Thanh Cần nói đánh tức cố Thanh Giao vẫn là khác cái gì, cố Thanh Giao không có nói thêm gì nữa, mà là một lần nữa ngẩng đầu, như là nhìn Thanh Cần, lại như là không có xem Thanh Cần. Hắn đã từng đối ta nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân ta cho rằng ta lựa chọn là đúng, chính là hiện giờ hắn lại có nữ nhân khác cùng hài tử, nhị tỷ tỷ, người biết hắn như thế nào cùng ta nói sao. hắn nói nữ nhân kia chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thị thiếp nếu ta nguyện ý hải tử sẽ dạy cho ta giáo dưỡng nữ nhân kia ta không cần để ở trong lòng hắn đãi ta còn sẽ như dĩ vãng sao có thể còn sẽ như dĩ vãng nhị tỷ tỷ giao nhi hảo khổ sờ cố thanh giao một tay vỗ tâm một bên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía thanh cần tứ muội muội lời này không nên đối ta nói ta coi như không có nghe được tứ muội muội nói thanh cần hơi hơi nhíu mày nhìn không ra hỉ nộ đối với cố thanh giao nói Giao Nhi cho rằng chỉ có nhị thì thì sẽ hiểu Giao Nhi loại này cảm thụ Cố Thanh Giao ủy khuất nhìn về phía Thanh Cần kia thật đúng là kêu tứ muội muội thất vọng rồi tứ muội muội là Ninh Vương phi ta chỉ là Tĩnh Vương chắc phi Thanh Cần không tin Cố Thanh Giao không rõ sinh ở các nàng nhân gia như vậy ở như vậy một cái triều đại. Lại gả chính là hoàng thất nhất sinh nhất thế nhất song nhân rất lớn trình độ thượng căn bản chính là cái chê cười, đời trước nàng không có sống đến cuối cùng, không biết cố thanh giao cùng long thư viễn chi gian rốt cuộc có hay không người thứ ba, chính là nàng xem minh bạch cố thanh giao nhìn về phía long thư viễn trong mắt, rõ ràng không có nhiều ít cái gọi là tình yêu. Nhị tỷ tỷ hà tất như vậy châm chọc giao nhi ai không biết tĩnh vương đối nhị tỷ tỷ sùng ái nghe được thanh cần nói, cố thanh giao nhịn không được bén nhọn mở miệng. nghe được cố thanh giao để long hàn viễn thanh cần tâm nhịn không được đau xót không phải vì long hàn viễn mà là nàng nghĩ tới cách kia nàng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại hài tử cũng đã không có lại nghe cố thanh giao nói tiếp cười lạnh nói tứ muội muội là hối hận gả cho ninh vương thật đáng tiếc nhị tỷ tỷ giúp đỡ không đến tứ muội muội nếu tứ muội muội thật sự hối hận không ngại đối ninh vương nói nói y theo ninh vương tính cách nói không chừng sẽ đồng ý tứ muội muội ý tưởng đâu Cố Thanh Giao rừng rừng mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc cắn chặt môi như là rốt cuộc khắc chế không được nhị thì thì luôn là như vậy dễ như chờ bàn tay được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật rồi lại như vậy bỏ chi nếu lý luôn là như vậy cao cao tại thượng thật sự làm người thực chán ghét tứ muội muội không diễn sao? Từ nhỏ chính là như vậy, giao nhi còn không thể lý giải đồ vật nhị tỷ tỷ thông tuệ có thể cùng tiên sinh cãi cọ, giao nhi nỗ lực luyện tự, được đến khích lệ lại là nhị tỷ tỷ cha lập hạ công lớn, đến ích lại là đại bá trưởng thành, nhị tỷ tỷ còn có biểu ca như vậy ưu tú vị hôn phu, giao nhi ra sức đuổi theo, nhị tỷ tỷ lại lãng phí thiên phú thế nhưng còn có thể làm tĩnh vương tự mình cầu thú, liền tam tẩu đều nhịn không được ghen ghét nhị tỷ tỷ chính là nhị tỷ tỷ đâu. Lại một chút đều không quý trọng Cố Thanh Giao như là không có nghe được Thanh Cần nói, tiếp tục chỉ trích nói. Nghe được Cố Thanh Giao vừa mới bắt đầu nói, Thanh Cần còn có tâm mở miệng giải thích một vài, nhưng mà nghe Cố Thanh Giao câu nói kế tiếp Thanh Cần nháy mắt đã không có loại này giải thích xúc động, mà là bừng tỉnh nếu ngộ đạo cho nên đây là ngươi một lần lại một lần cố ý vô tình hãm hại ta cùng giúp đỡ mộ dung thị ám toán cùng tộc tỷ muội lý do. Giao nhi không có giao nhi là không có giúp đỡ nhị tỷ tỷ đó là bởi vì bởi vì Tam thầu so nhị tỷ tỷ muốn đáng thương đối chính là như vậy nhị tỷ tỷ đã có Tĩnh Vương sủng ái Tam thầu mới là Tĩnh Vương phi còn có Càn Nguyên Càn Nguyên bị bệnh nhị tỷ tỷ rõ ràng có cách từ, vì cái gì không chịu lấy ra tới cứu Càn Nguyên là nhị tỷ tỷ trước không đúng từ Tam thầu trong tay đoạt Tĩnh Vương Tam thầu cũng chỉ dư lại Càn Nguyên chính là nhị tỷ tỷ còn yếu hại Càn Nguyên Ninh Vương phi lời này thật buồn cười Long Càn Nguyên bệnh là ta làm hắn sinh sao? Thanh Cần đánh gãy cố thanh giao nói: Ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết nhị tỷ tỷ trong tay có phương thuốc cổ truyền lại không muốn lấy ra tới. Nếu càn nguyên có cái gì bất chắc nhị tỷ tỷ sẽ không ái náy sao? Đương nhiên sẽ không. Thanh Cần không chút do dự trả lời. Cố Thanh Giao bị Thanh Cần trả lời một đồ, có một lát xuất thần, phản ứng lại đây sau, vô cùng đau đớn nhìn về phía Thanh Cẩn. nhị tỷ tỷ, ngươi thay đổi, trước kia cái kia thiện lương nhị tỷ tỷ đi đâu, nhị tỷ tỷ ngươi phải biết rằng, kia chỉ là cái tiểu hài tử, đại nhân chi gian có cái gì ân oán, hà tất trách cứ đến tiểu hài tử trên người, nhị tỷ tỷ như vậy, Giao Nhi thật sự không quen biết nhị tỷ tỷ, như vậy nhị tỷ tỷ cũng làm Giao Nhi quá thất vọng rồi. Thất vọng Ninh Vương phi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi một không là ta ba cha mẹ, nhị không phải cùng ta quan hệ thật tốt thủ túc thì muội, đối ta để thất vọng, Ninh Vương phi cảm thấy chính mình xứng sao? Thanh cần không chút khách khí nói ra kiếp trước không có nói ra sắc bén lời nói. Nhị tỷ tỷ ngươi. Chương 238 cảnh còn người mất, Ninh Vương phi không cần đối ta nói cái gì đạo lý lớn, Ninh Vương phi gần nhất nhiều một cái nhi từ cùng muội muội, Ninh Vương phi có thể đem đứa con trai này dưỡng làm ngươi con vợ cả sao? hoặc là ninh vương phi tân muội muội lao lực trăm canh ngàn đắng vì ninh vương sinh hà con nối dõi vì hài tử tương lai ninh vương phi có thể đem vương phi vị trí nhường cho ngươi tân muội muội vì hài tử về sau không chịu người ước hiếp cùng xem thường nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói chuyện như vậy ta mới là thư xa cưới hỏi đàng hoàng thê từ cố thanh giao đối với thanh cần rõ ràng đã chịu vũ nhục lại cố nén lời lẽ chính đáng mở miệng trách cứ nguyên lai like ninh vương phi thiện lương đế hạn là không thể xúc phạm đến người ích lợi Thanh Cần châm chọc đánh gãy nàng lời nói, nghe được Thanh Cần nói, cố Thanh Giao sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Giao Nhi cho rằng nhị tỷ tỷ là nhất có thể minh bạch Giao Nhi người, nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể quên, nhị tỷ tỷ ngươi đã từng là chúng ta an cắt hầu phủ đích nữ thôi, nhị tỷ tỷ đã là thay đổi, Giao Nhi nói thêm gì nữa lại có ích lợi gì. Nói đến này, cố Thanh Giao làm như bất đắc dĩ than một tiếng. Nhìn cố thanh giao lúc này bộ dáng, thanh cần đột nhiên liền không có lại mở miệng, vốn dĩ liền không phải cùng cái phương hướng người, nàng hà tất lại lãng phí cái gì miệng lưỡi. Nghĩ vậy, thanh cần cũng không hề coi chừng thanh giao, mà là một lần nữa cầm lấy giường thượng du ký, không coi ai ra gì bắt đầu tiếp tục thoạt nhìn. Cố thanh giao nói xong mặt trên nói, vốn dĩ liền chuẩn bị nói ra rời đi nói, không nghĩ tới thanh cần trước một bước làm ra như vậy, không coi ai ra gì bộ dáng, cố thanh giao sắc mặt nhịn không được có chút xấu hổ nan khang. Ninh vương phù còn có chuyện yêu cầu bổn phi xử lý, bổn phi liền không quấy dày cố chắc phi. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại là Ninh vương phi, đã từng an cắt hầu đích nữ yêu cầu nàng nhìn lên cùng vẫn luôn đuổi theo nhị tỷ tỷ hiện giờ chỉ là tĩnh vương chắc phi. Điểm này, liền đủ để cho nàng nhịn xuống thanh cần cố tình cho nàng xấu hổ nan kham ngược lại làm nàng có yêu việt đồng tình nhìn xuống thanh cần. Cố Thanh Giao cố tình mang theo nào đó đặc thù ý vị nói cũng không có làm Thanh Cần ngẩng đầu nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngược lại một bộ hoàn toàn bị quyển sách trên tay sở mê hết sức chăm chú. Nhị tỷ tỷ tất nhiên nghe thấy được trong lòng cũng nhất định là khổ sở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Cố Thanh Giao cuối cùng đồng tình vọng liếc mắt một cái Thanh Cần. Cũng không có so đo Thanh Cần thất lễ, xoay người yêu nhã đoan trang đi ra ngoài. Thật lâu lúc sau, nhạn hà từ bên ngoài đi vào tới. thật cẩn thận đối với cúi đầu đọc sách thanh cần kêu chủ tử về sau nàng lại đến người không cần lại thông báo cũng không cần làm nàng lại vào được thanh cần một bên nhìn thư một bên không chút để ý mở miệng nô tỳ tuân mệnh nhạn hà cúi đầu cung kính đáp nghe được nhạn hà thanh âm thanh cần gật gật đầu buông trong tay du ký hướng tới nhạn hà nhìn qua nhạn hà chạy nhanh tiến lên chủ tử không nhìn sao không nhìn vẫn là ngủ sẽ đi nhạn hà chạy nhanh tiến lên đỡ thanh cần nằm xuống Vì thanh cần cái hảo chăn mỏng sau, mới nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra ngoài. Trên triều đình, bởi vì phía trước tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch bị Minh Đế bắt được đến đang ở ngoạn nhạc thái tử, khiến cho Minh Đế mãnh liệt bất mãn. Thẳng đến Minh Đế hồi kinh tĩnh vương cùng ninh vương sớm đã khỏi hẳn Nhưng thái tử ở Minh Đế trong lòng lưu lại không màng huynh đệ chết sống, không có thủ tốc chi tình đánh giá, do đó bắt đầu bị Minh Đế ghét bỏ. Minh đế lần này kiên quyết cường thế không cho phép có nhân vi thái tử cầu tình, hiện giờ càng là tức đoạt thái tử tham chính quyền lợi. Thái tử bị ghét bỏ, thái tử một đàng lọt vào chèn ép nguyên bản thuộc về thái tử phạm vi sự tình bắt đầu bị minh đế gánh vác đến chúng hoàng tử trên người, mà thái tử tao ghét càng là làm chúng hoàng tử tâm bắt đầu di động lên, trên triều đình cũng bắt đầu tân một vòng cuộc đua. Lưu Vân viện Thanh Cần ở giường thượng mơ màng sắp ngủ thời điểm, nhạn hà từ bên ngoài đi vào tới, đối với Thanh Cần bẩm báo nói, chủ từ, vương gia bên người đỗ thắng qua tới truyền lời, nói là vương gia đêm nay nghỉ ở lưu vân viện. Người đi nói cho hắn, ta cảm giác ngày gần đây rất có mệt mỏi không khỏe, vì vương gia an khang, còn thỉnh vương gia khác chọn thúc cư đi. Đi theo Long hàn viễn kiêu ngạo, nàng nói ra nói như vậy, hẳn là sẽ không tiếc với miễn Cưỡng nàng, như vậy liền hào, nàng chỉ nghĩ quá chút thanh tịnh nhật từ. Nhạn Hà kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Thanh Cần, nghĩ đến vẫn là tiểu nha hoàn khi nghe được nói, lập tức một lần nữa cung kính cúi đầu, lại vẫn là nhịn không được có chút do dự mở miệng, dùng không dùng nô tỳ vi chủ tử đem người kêu tiến vào chủ tử. Thanh Cần thông thấu ánh mắt nhìn qua, Nhạn Hà chạy nhanh cúi đầu, là nô tỳ hồ đồ, nô tỳ này liền đi nói cho Đỗ thắng chủ tử ngày gần đây trạng huống. Nghe được nhạn hà nháy mắt thay đổi nói, Thanh Cần vừa lòng gật gật đầu, nàng thật sự không có hứng thú thủy ý đổi mới một cái đại nha hoàn. Ngoài cửa mặt nhạn hà đối với Đỗ Thắng huyền chuyển nói ra Thanh Cần vừa mới nói, thậm chí chuẩn bị hào trước mắt Đỗ Thắng nếu biến sắc mặt nàng kế tiếp muốn nói nói. Không nghĩ tới trước mặt Đỗ Thắng nghe xong nàng lời nói sau, chỉ đốn một khắc liền làm ra sáng tỏ biểu tình, sau đó cái gì cũng không có nói liền xoay người rời đi. Nhìn sạch sẽ lưu loát đi xa thân ảnh, nhạn hà nhịn không được thất thố hé miệng trinh lăng tại chỗ. Nhạn hà tỉ tỉ, ngươi không sao chứ. Bên cạnh tiểu nha hoàn nhịn không được kéo kéo nhạn hà ống tay áo. Nhạn hà ở tiểu nha hoàn tò mò trong ánh mắt thu hồi thất thố biểu tình, mặt vô biểu tình đối tiểu nha hoàn nói ra một tiếng, không có việc gì. Sau đó xoay người rời đi, đổi thành tiểu nha hoàn trinh lăng tại chỗ, nhìn rõ ràng có chút không thích hợp rời đi nhạn hà. Thời gian trôi mau, mấy năm thời gian thoảng qua, chùa bàn nhược, thanh cần bên người mang theo nhạn hà đứng ở yên lặng chỗ nhìn cách đó không xa khai chính diễm đào hoa. Hôm nay mộ dung thị mang theo tĩnh vương phụ nữ quyến tới chùa bàn nhược tụng kinh cầu phúc dựa theo thanh cần mấy năm nay thâm nhập trốn tránh thói quen không đi theo mộ dung thị ra tới, mộ dung thị cũng sẽ không nói cái gì. Vừa mới bắt đầu nghe được mộ dung thị làm người đưa qua nói, Thanh Cần theo bản năng liền muốn chiếu phía trước thói quen cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên nghe được chùa bàn nhược này ba chữ Thanh Cần không tự chủ được nghĩ đến ngày đó ở côn luân dưới chân cùng Thùy Kính Trần phân biệt khi Thùy Kính Trần cặp kia ảm đạm không ánh sáng ánh mắt. Mấy năm gần đây, tuy rằng Thanh Cần thâm nhập trốn tránh cơ hồ rất ít ra lưu vân viện, thật có chút tin tức vẫn là làm người thời khắc chú ý, này trong đó đương nhiên là có thủy Kính Trần tin tức. Chính là không nghĩ tới mấy năm chung, chưa từng có Thùy Kính Trần bất luận cái gì tin tức năm đó từ biệt Thanh Cần cũng minh bạch tái kiến ngày xa xa không hẹn, nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, thật sự không có Thùy Kính Trần một chút ít tin tức nàng cố tình quên đi, bỗng nhiên từ người khác trong miệng nghe được chùa bàn nhược Thanh Cần trong lòng có một loại khó lòng giải thích cảm giác. Có lẽ là ái náy, có lẽ là tâm tồn nhớ mong, làm sao có thể không tâm tồn nhớ mong. Thanh Cần ở mộ dung thị phái tới người tới kinh ngạc trong ánh mắt cuối cùng là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn trước mắt che trời lấp đất hương thơm diễm lệ Thanh Cần không khỏi nhớ tới lúc ban đầu gặp được Thủy Kính Trần, chính là ở chỗ này, nhưng mà cảnh vật như cũ, nhân sự lại sớm đã biến thiên. chương 239 kinh nghe cố nhân về. Chùa tử bất quá đi xem sao. Nô thì nghe nói chùa bàn nhược sau núi đào hoa chính là chúng ta đại cảnh một thịnh, như vậy xa xa xem qua đi, đều nhịn không được gọi người tâm hướng tới chi đâu. Nhạn Hà lộ ra kinh diễm tán thường biểu tình nhìn về phía nơi xa rừng đào, đối với Thanh Cần nói. xác thật say lòng người Thanh Cần phụ họa Nhạn Hà nói, trong đầu hồi tưởng khởi năm ấy đào hoa cùng gặp được người, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhìn đến Thanh Cần khóe miệng sáng lạn tươi cười, Nhạn Hà cho rằng đoán chúng Thanh Cần tâm tư, lại lần nữa mở miệng nô tỳ bồi chù từ qua đi nhìn xem. Há liêu thanh cần lại lắc lắc đầu, không được tương đồng địa điểm, tương đồng cảnh tượng, lại sớm đã không thấy năm đó tương đồng người, đi cũng chỉ có thể chỉ dư dai than, làm sao cần một hai phải đi thấy cảnh thương tình. Nhạn hà mong chờ tâm thái bị thanh cần cự tuyệt đánh rớt đi xuống, bất quá nàng có thể bị thanh cần tuyển vì đại nha hoàn tự nhiên có này xuất sắc chỗ, nháy mắt thu hồi trong mắt mất mát cùng kính thối lùi đến thanh cần phía sau, chỉ hướng tới xem một cái nơi xa đầy trời đào hoa, sẽ không bao giờ nữa ngẩng đầu đi xem một cái, mà đem ánh mắt chuyên chú đặt ở thanh cần trên người. Người nếu là muốn xem, chỉ lo qua đi nhìn đã mắt ta liền ở gần đây yên lặng chỗ đi một chút. Như là thấy rõ nhạn hà mất mắt thanh cần đưa lưng về phía phía sau nhạn hà mở miệng nói. Nghe được thanh cần nói, nhạn hà trong mắt hiện lên vui sướng tâm hướng tới chi, bất qua nháy mắt đã bị nàng áp chế đi xuống, đối với thanh cần thân ảnh lắc đầu, phản ứng lại đây thanh cần nhìn không tới sau, lại mở miệng nói, nô thì trách nhiệm chính là chăm sóc hảo chủ tử, há có thể bỏ xuống chủ tử một mình đi nhìn cái gì đào hoa. Nô thì liền tại đây nhìn chủ tử. Sau khi nói xong kiên định không hề xem một cái kia trước người cảnh đẹp phản phất cao tăng đối với tư thái liêu nhân mỹ nhân, lại chỉ nhìn thấy phấn hồng bộ xương khô đạm bạc bình yên. Thanh cần kinh ngạc xem nhạn hà liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì nữa, mà là xoay người hướng tới một bên một cái toạt nhìn tương đối yên lặng đường nhỏ đi đến. Một đường đi tới cũng không có gặp được cái gì du khách mắt thấy sắp đến đường mòn cuối. Thanh cần thả chậm bước chân, nhạn hà nhìn thanh cần càng đi càng yên lặng. Đang nghĩ ngợi tới mở miệng khuyên lại Thanh Cần không cần hướng phía trước đi rồi, đang ở lúc này, nhìn đến phía trước Thanh Cần dừng lại bước chân. Nhạn Hà chạy nhanh ba bước hai bước đi lên trước muốn khuyên phục Thanh Cần trở về đi. Đều canh giờ này, người như thế nào còn không có hồi thiện phòng. Có tuổi trẻ giọng nam vang lên, Nhạn Hà trong lòng nhịn không được cả kinh. Chờ đến nghe minh bạch đối phương nói, biết không phải xa lạ nam khách. Mà là rõ ràng trong chùa tăng nhân sau, Nhạn Hà tâm rốt cuộc buông xuống. ngươi không phải cũng còn ở nơi này? nhạn hà lộ ra cây cối xem qua đi, mơ hồ nhìn đến là hai cái tuổi tác không lớn tiểu xa di. a di đà phật là tiểu tăng hỏi trước ngươi, ngươi đừng trang. các sư phụ hai ngày này thoạt nhìn rất bận rộn cũng không biết ở vội vàng cái gì, đều không có thời gian giống thường lui tới giống nhau quản thuốc chúng ta. a di đà phật, phật tổ chớ trách, ta đều hai ngày không có nhìn thấy sư phụ ta, ta cũng là, ngươi nói sư phụ ta có phải hay không? A-di-đà Phật ngươi đừng vội lầm ngôn, sư phụ hai ngày này bận rộn là bởi vì trong chùa sư thúc tổ phải về tới, sư phụ thương lượng sư thúc tổ trở về đại sự. Thanh cần vốn dĩ phải rời khỏi bước chân, nghe được tiểu sa-di nói ra những lời này dừng lại, nhạn hà khó hiểu nhìn về phía đã chuẩn bị rời đi lại đột nhiên dừng lại thanh cần. Có nghĩ thầm muốn nhỏ giọng nhắc nhở thanh cần, nhìn đến thanh cần trong mắt lấp lòe trong mắt quang mang làm như ngưng thần lắng nghe tiểu sa di nói, cũng không biết sao, nhạn hà có một loại cảm giác lúc này cũng không phải mở miệng thời cơ, loại cảm giác này tới thực đột nhiên, nhạn hà thuận theo cảm giác không có mở miệng. Sư thuốc đổ, người là nói sư phụ thường xuyên cùng chúng ta nói cái kia chúng ta trong chùa thiên tài thiền sư. A-di-đà-phật, người đừng A-di-đà-phật mau cùng ta nói nói sao lại thế này. Cái này sư thúc tổ thật sự lợi hại như vậy sao? Sư phụ đương nhiên sẽ không vọng ngôn. Ta nghe nói cái này sư thúc tổ đều đã biến mất đã nhiều năm. Sư thúc tổ kinh tài tuyệt diễm, sư phụ ta nói sư thúc tổ chính là chúng ta chùa bàn nhược kế nhiệm phương trưởng. Sư thúc tổ phía trước là đi ra ngoài rèn luyện, lần này trở về giống như còn mang theo côn luân người tu đạo. Người tu đạo là trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa người tu đạo sao? A di đà Phật cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hảo ta phải đi về tuy nói sư phụ đã nhiều ngày bận rộn khó bảo toàn sẽ không đột nhiên đi thiện phòng. Từ từ ta, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi người tu đạo sự tình. Hai cái tiểu xa Di một trước một sau rời đi. Chủ tử, vương phi bên kia hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh chạy tới nơi đi. Đợi một hồi, không còn có tiểu xa Di thanh âm, nhạn hà nhìn xem ngày, không thể không thúc sục đối với thanh cần mở miệng. Ở hai cái tiểu sa di nhắc tới sư thúc tổ cùng côn luân thời điểm Thanh Cần liền ngốc lăng đứng ở tại chỗ thẳng đến giờ phút này nghe được nhạn hà thanh âm Thanh Cần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kia hai cái tiểu sa di Thanh Cần làm như nghi hoặc hỏi. Chủ tử là nói kia hai cái tiểu sa di nói sư thúc tổ sao. Nhạn hà cho rằng Thanh Cần cảm thấy hứng thú chính là hai cái tiểu sa di trong miệng thiên tài thiền sư. Nghe được nhạn hà nói thanh cần hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai vừa mới thật sự không phải nàng ảo giác, lại không biết nàng lúc này nhìn nhạn hà ánh mắt làm nhạn hà cho rằng thanh cần là tò mò thiên tài thiền sư, vì thế đối với thanh cần mở miệng nói cái này thiên tài thiền sư, nô thì biết đến cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói là phương trưởng thân truyền đệ tử dường như là gọi là gì. Thủy Kính Trần, thanh cần tự nhiên quen thuộc tiếp lời nói, đúng vậy chính là Thủy Kính Trần Thủy Đại Sư, nguyên lai chủ tử biết nha. Đổi nhạn hà có chút tò mò nhìn về phía Thanh Cần. Thanh Cần lại làm như nghĩ cái gì, không có nhìn đến nhạn hà tò mò thần sắc. Nhìn đến Thanh Cần rõ ràng xuất thần biểu tình, nhạn hà thu hồi trong mắt tò mò. Vừa mới ngươi còn nghe được bọn họ nói gì đó sao? Một lát sau, Thanh Cần rốt cuộc từ xuất thần trung phục hồi tinh thần lại đối với nhạn hà hỏi. Thanh cần nghi vấn biểu tình, làm nhạn hà cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ở thanh cần trong ánh mắt nhạn hà thuận theo tiếp tục mở miệng nói, vừa mới kia hai cái tiểu sa di không phải nói thủy đại sư sắp sửa mang theo côn luân người tu đạo cùng nhau trở về sao. Bọn họ thật là nói như vậy sao? Rõ ràng như thường lui tới ngữ khí, lại làm nhạn hà cảm giác được thật cẩn thận cảm giác. Chủ tử không phải vừa mới cũng nghe tới rồi sao? Nhạn hà là thật sự có chút cảm thấy kỳ quái. Ta là nghe được chỉ là còn có chút không thể tin được. Thanh Cần hồi rất nhỏ Thanh, nhưng kia thần thái, lại làm nhạn hà cảm thấy có một loại kỳ quái trịnh trọng, còn có một loại nói không nên lời coi trọng cảm. Lại nghe được Thanh Cần nói, nhạn hà nhịn không được muốn mở miệng hỏi Thanh Cần có chút không dám tin tưởng cái gì. Thanh Cần đã bước bước chân trở về đi, cái loại này kỳ quái cảm giác còn ở từ bị Thanh Cẩn chỉ mệnh vì đại nha hoàn, mấy năm nay Thanh Cần vẫn luôn là vạn sự không anh với tâm thái độ, một lần làm nhạn hà cảm thấy nhà mình chủ từ đây đều là sắp khám phá hồng trần. Chương 240 ngươi lại không phải đồng vàng. Hậu viện mỗi người hy vọng vương gia đã đến, thậm chí liền vương phi đều hy vọng vương gia có thể ở lâu túc chính viện chính là nhà nàng chủ tử, vương gia có tới hay không, nàng chưa bao giờ làm bên người người đi tìm hiểu, thậm chí có đôi khi nàng rõ ràng cảm giác được vương gia không tới, chủ tử đảo muốn bình thản vui sướng chút nhạn hà cho rằng không có gì có thể làm thanh cần thất thố cùng để ý. Không nghĩ tới ở như vậy một cái nhật từ tiểu sa di vài câu nhàn thoại thế nhưng làm chủ tử như vậy, nhạn hà chưa từng có nhìn đến quá như vậy mất hồn mất vía chủ tử. Chủ tử nhận thức thủy Kính Trần Đại Sư sao? Nhìn đến Thanh Cần như vậy biểu tình, nhạn hà như là minh bạch cái gì thử hỏi. Há ngăn là nhận thức Thanh Cần lẩm bẩm nói ra câu này, mặt sau lại không có nói thêm gì nữa chỉ là hãy còn xuất thần. nghe được thanh cần nói nhạn hà trong mắt hiện lên tò mò nguyên lai like chủ từ thật sự nhận thức thủy kính trần đại sư kia nhất định cũng gặp qua thủy kính trần đại sư thanh cần đưa mắt xuyên qua thật mạnh cây cối nhìn phía không biết tên nơi xa làm như hoảng hốt lại làm như không chút để ý trả lời đương nhiên là gặp qua kia thủy kính trần đại sư rốt cuộc là cái bộ dáng gì đi thôi người trong phủ hẳn là chuẩn bị đi trở về thanh cần thu hồi suy nghĩ đánh gãy nhạn hà hỏi chuyện Kia trù tử chạy nhanh đi theo nô thì cùng nhau qua đi đi. Nhạn hà thức thời nuốt xuống còn muốn hỏi ra nói tài, thiên tài thiền sư gì đó ly nàng sinh hoạt là rất xa, hiện tại quan trọng nhất là không thể chỉ hoãn hồi phù thời gian. Bởi vì muốn vội vàng qua đi thanh cần mang theo nhạn hà đi chính là cùng lại đây khi hoàn toàn bất đồng một cái tiểu đạo nói trắng ra là. chính là đi đường tắt ở xuyên qua một chỗ đỉnh viện khi nhìn đến một ngụ bên cạnh giếng đứng một cái bạch y nữ tử thanh cần trong đầu lỗi thời hiện lên sadako hai chữ chờ nhìn đến bạch y nữ tử bên cạnh tiểu nha hoàn khi có chút buồn cười cũng không có cố ý đi lưu ý bên cạnh giếng nữ tử tính toán mang theo nhạn hà nhanh chóng đi qua bởi vì vừa rồi lơ đãng liếc mắt một cái nàng mơ hồ sáng tỏ kia bạch y nữ tử hẳn là đối với giếng cầu nguyện hoặc là cầu từ thanh cần tính toán mang theo nhạn hà lặng lẽ xuyên qua không nghĩ tới thanh cần mang theo nhạn hà vừa muốn tiến vào đình viện cửa đã bị toát ra tới tiểu nha hoàn ngăn lại hai vị còn thỉnh hướng nơi khác đi tiểu nha hoàn không chút khách khí ngăn chờ thanh cần cùng nhạn hà đây là chùa bàn nhược cũng không phải cái gì tư nhân phủ trạch đi nhạn hà đối với tiểu nha hoàn đồng dạng không lưu tình phản kích trở về ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý ta đều theo như ngươi nói nhà ta vương phi ở chỗ này các ngươi không có phương tiện qua đi Nghe được nhạn hà không lưu tình nói, tiểu nha hoàn nâng ra bên trong người thân phận, vênh váo tự đắc nhìn về phía nhạn hà. Quả nhiên, nghe được tiểu nha hoàn nói bên trong sự vương phi, nhạn hà có nháy mắt chân chờ. Ánh mắt quét thanh cần liếc mắt một cái, nhìn đến thanh cần mặt vô biểu tình, nhạn hà đối với tiểu nha hoàn tiếp tục mở miệng nói ta cùng nhà ta trù từ chỉ là mượn quá một chút. Tận lực không quấy dày đến nhà ngươi vương phi, không được các ngươi vẫn là từ nơi khác vòng đi. chú ý tới phía trước nhạn hà trần chờ tiểu nha hoàn một bước không cho cường ngạnh lên thanh cần vốn dĩ cũng không cái gọi là một hai phải đi này một cái lộ nhưng tiểu nha hoàn ác liệt cường ngạnh thái độ làm thanh cần đôi mắt không tự giác nhíu lại nhạn hà nhìn đến thanh cần híp mắt động tác không giấu vết tiến lên ngăn chờ tiểu nha hoàn thanh cần cất bước đi vào trong đình viện ngươi sao lại thế này ta đều nói nhà ta vương phi ở trong viện không có phương tiện người ngoài tiến vào quấy giày Tiểu Nha Hoàn nhìn đến Thanh Cần cất bước đi vào đi, còn có trước mặt Cố Tình ngăn chờ nàng Nhạn Hà muốn đuổi theo ngăn cản Thanh Cần. Nhạn Hà như thế nào có thể làm người tới gần nhà mình chủ tử, một bên chết tre ở Tiểu Nha Hoàn trước mặt, một bên khách khí mở miệng, chúng ta cũng chỉ là mượn quá một chút vị cô nương này Hà tất như thế. Tránh thoát không khai Nhạn Hà, trợn mắt nhìn Thanh Cần đã đi vào đi Tiểu Nha Hoàn thanh âm bén nhọn, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám mạo phạm chúng ta vương phi. bên này tranh chấp cuối cùng là kinh tới rồi bên cạnh giếng vương phi chỉ thấy nàng nga mi nhíu chặt xoay người lại lại là thanh cẩn thục không thể lại thục khuôn mặt kiên nhíu mày bạch phi mỹ nhân nhìn đến thanh cẩn trong mắt cũng có rõ ràng kinh ngạc nhị thị tỷ thanh cẩn trong lòng thầm than nàng cùng cố thanh giao đây là như thế nào vượn phân a không biết hiện tại nàng quay đầu còn kịp không nhị thị tỷ là tới xem ta chê cười sao thanh cẩn không có mở miệng cố thanh giao không thể tin tưởng đã chịu thương tổn nhìn về phía thanh cẩn Thanh cần thật là cảm thấy cô Thanh Giao có đủ không thể hiểu được bất quá hiện tại quay đầu cũng đã muộn, vì thế đối với cô Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng, Ninh Vương Phi nhiều lo lắng, chỉ là mượn quá mà thôi. Vương Phi ta đã nói cho các nàng Vương Phi ở trong viện, làm các nàng đường vòng, nhưng các nàng chính là không nghe, một hai phải mạnh mẽ xông tới. Tiểu Nha hoàn lúc này rốt cuộc chạy tới, nhìn đến rằng Cố Thanh cần cùng Cố Thanh Giao ủy khuất đối với Cố Thanh Giao nói. Nhị thị tiểu nha hoàn nói như là trói lọi chứng cứ cố thanh giao lên án nhìn về phía thanh cần. Đi thôi, nhạn hà. Thanh cần không đi coi chừng thanh giao lên án ánh mắt người này thật sự không phải cùng nàng một cái thứ nguyên, nếu như vậy, nàng hà tất lãng phí nước miếng. Nhìn thanh cần xem đều không liếc nhìn nàng một cái thẳng rời đi thân ảnh cố thanh giao trong mắt có xấu hổ khó coi, nhị thị thì thật sự như vậy không thích giao như sao. Cố thanh giao trong mắt tràn ngập không cam lòng. Vì cái gì đồng dạng là không con, thanh cần liền có thể như vậy đảm nhiên, mà nàng lại muốn đối mặt thật mạnh áp lực hơn nữa cái kia từng ở nàng bên tai hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân phu quân, ngoài miệng an ủi nàng không nóng nảy, lại liên tiếp đi cái kia tiểu viện vấn an cái kia thì sinh con. Trái lại thanh cần, nghĩ đến bọn hạ nhân nói tĩnh vương thật là sủng ái hắn chắc phi. Cố thanh giao dùng phức tạp không cam lòng ánh mắt nhìn về phía thanh cần. ngươi là vàng sao, một hai phải ta thích ngươi. Thanh Cần không chút nào che giấu đối cố Thanh Giao không mừng. Nghe được Thanh Cần nói, cố Thanh Giao sắc mặt tái nhật lùi lại một bước, nàng đương nhiên biết Thanh Cần không thích nàng, nhưng không nghĩ tới Thanh Cần dám ở trước công chúng phía trước nói như vậy ra tới. Cố thanh giao đầy mặt bị thương, lại còn cố nén thương tâm, đối với thanh cần chân thành khuyên giải, nhị tỷ tỷ hiện giờ đã là tĩnh vương chắc phi, sao có thể há mồm câm miệng chính là một ít hoàng Bạch thế tục chi vật. Giao nhi biết nhị tỷ tỷ ở khuê trung thời điểm liền thích này đó, nhưng vì tĩnh vương mặt mũi, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn vạn không cần còn như vậy, không quan tâm nói ra ngoài miệng, lần này giao nhi coi như không có nghe thấy. Ta vốn chính là tục nhân yêu cầu ăn cơm mặc quần áo. Không giống ninh vương phi tiên khí phiêu phiêu có thể không nhiễm phàm trần. Thanh cần lời này, trần trụi đối cố thanh giao châm chọc. Quả nhiên, cố thanh giao sắc mặt biến chướng hồng lên, một đôi mỹ lệ hai trong mắt cũng bắt đầu biến sương mù mênh mông lên. Lúc này, có kéo kẹt mở cửa tiếng vang lên, một bóng người từ thanh cần cùng cố thanh giao cách đó không xa thiện phòng đi ra. chương 241 đồng bệnh thương liên. Một thân huyền y thiêu phức tạp tinh xảo ám văn, bên hông quấn quanh hắc kim hai tuyến đan chéo đai lưng. dáng người cao dài, tóc đen mắt đen, mải kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, quanh thân quanh quần một tầng như có như không hàn khí, lại gọi người không dám bỏ qua, hách nhiên chính là thanh cần thời gian rất lâu không có gặp qua Long Hàn Viễn. Tĩnh vương cố thanh giao làm như kinh ngạc kinh ngạc hô. Không biết có phải hay không thanh cần ảo giác cố thanh giao này một tiếng kêu thật đúng là triền miên lâm ly, đồng thời thanh cần hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, phía trước nàng đã quên, hiện tại nàng bỗng nhiên nhớ tới, này gian sân, hẳn là chính là Long Hàn Viễn ở chùa bàn nhược chuyên trúc đình viện đi. Phản ứng lại đây cái này, nhìn nhìn lại lúc này mới từ thiện phòng đi ra Long Hàn Viễn cùng phía trước vẫn luôn tại đây cố thanh giao thanh cần trong mắt hiện lên châm chọc chán ghét, xoay người liền phải rời đi cái này làm nàng ghê tờm địa phương. đứng lại. Long Hàn viễn lạnh lẽo thanh âm vang lên, hắn đương nhiên thấy được thanh cẩn trong nháy mắt kia chán ghét ánh mắt nàng làm sao dám dùng như vậy ánh mắt xem hắn, làm hắn hầu chung có chút khô khốc, đã từng hắn khinh thường với giải thích cũng trước nay không nghĩ tới Long Hàn viễn sẽ yêu cầu đối người giải thích. Nhưng nhìn đến nàng chán ghét ánh mắt, không biết vì sao, làm hắn trái tim nắm hai hạ, không đau, lại có chút chất buồn, theo bản năng ngăn cản nàng rời đi bước chân. Chính là gọi lại nàng lúc sau, Long Hàn viễn lại không biết nên nói chút cái gì. Tĩnh vương, người không nên trách nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ nghe được Long Hàn Viễn lạnh lẽo gọi lại Thanh Cần, cố Thanh Giao trong mắt hiện lên cái gì, xoay người lại, sương mù mênh mông nhìn Long Hàn Viễn. Cho rằng Long Hàn Viễn là muốn trách cứ Thanh Cần, mở miệng ngược lại đối với Long Hàn Viễn bắt đầu thế Thanh Cần giải thích. Thanh Cần vốn dĩ phải rời khỏi bước chân, nghe được cô Thanh Giao nói, bỗng nhiên dừng lại, quay lại quá thân tới đánh gãy cố Thanh Giao, Ninh Vương Phi, ngươi tưởng như thế nào hảo ý đối với ngươi tỷ phu giải thích thì, tỷ sự. Nhị tỷ tỉ, Giao Nhi biết ngươi không thích Giao Nhi. Chính là ngươi sao lại có thể như vậy đối tĩnh vương. Cố Thanh Giao ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Thanh cẩn, Thu hồi ngươi kia tự cho là đúng rất tốt với ta biểu tình. Ta có hay không đối với ngươi nói qua, nhìn đến ngươi cái dạng này ta hận không thể liền cách đêm cơm đều nhổ ra. Tuy rằng chúng ta đại cảnh đối nam nữ chi phòng xem cũng không có nhiều nghiêm trọng, bất quá đây là tĩnh vương tham thiền sân, ninh vương phi làm đệ muội liền tính lại như thế nào không coi trọng. Cầu từ cầu đến nhà mình thúc bá trong viện cũng thật gọi người cảm thấy hiếm lạ. Thanh cần trong mắt hoàn toàn là đối cố thanh giao khinh thường. Nghe được thanh cần này một phen lời nói, cố thanh giao sắc mặt nhịn không được biến trắng bạch nhị tì tỷ, liền tính ngươi không thích giao nhi, chán ghét giao nhi, làm sao có thể nói ra như thế bôi nhọ giao nhi nói. giao nhi đi tới thời điểm cũng không có người ở cửa ngăn chở giao nhi giao nhi liền tưởng trong chùa bình thường thiền viện nếu biết phía trước tĩnh vương liền ở bên trong giao nhi nói cái gì cũng sẽ không tiến vào quấy rầy tĩnh vương cố thanh giao một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên không có người ngăn trở, bình thường thiền viện hừ kế tiếp ninh vương phi có phải hay không muốn nói căn bản không biết chùa bàn nhược là hoàng gia chùa chiền thanh cẩn che giấu không được cười lạnh trào phúng Bị Thanh Cần không lưu tình chút nào cố tình chèn ép nói không ra lời cố Thanh Giao đem khẩn cầu ánh mắt truyền hướng Long Hàn Viễn, mắt hàm mong đợi nói tĩnh vương trong giọng nói toát ra nhược liễu phù phong đủ để cho thuyệt đại đa số nam nhân mềm lòng thương tiếc. Long Hàn Viễn từ đầu đến cuối xem đều không có coi chừng Thanh Giao liếc mắt một cái, lúc này vừa lúc đi đến Thanh Cần bên người, đối với Thanh Cần lãnh đạm nói đi thôi. Cố Thanh Giao nghe được Long Hàn Viễn nói. Đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh hỉ, rồi sau đó cảm kích nhìn về phía Long Hàn Viễn, muốn đối Long Hàn Viễn nói hai câu cái gì, nhìn đến Long Hàn Viễn đưa lưng về phía nàng bộ dáng nghĩ đến Long Hàn Viễn là vì thị hiểm mới không nhìn về phía nàng, nhưng vừa mới Long Hàn Viễn đối nhị tỷ tỷ nói hai chữ, rõ ràng chính là ngăn cản nhị tỷ tỷ đối nàng nói ra càng khó nghe nói. Nghĩ vậy, trên mặt biểu tình nói không nên lời nhu tình uyển truyền, không chỉ có không có đối Long Hàn Viễn bất mãn, còn trong lòng càng thêm cảm kích Long Hàn Viễn. Từ nghe được Long Hàn Viễn nói, đến nhìn đến Cố Thanh Giao cảm kích nhìn về phía Long Hàn Viễn một màn này, Thanh Cần liền quyết định không hề mở miệng dù sao nàng vừa mới mở miệng mục đích hẳn là đã đạt thành. Kỳ thật phía trước nàng sở dĩ đối Cố Thanh Giao không khách khí mở miệng là bởi vì nghĩ tới một sự kiện minh đế ngày sinh muốn tới. minh đế ngày sinh đương nhiên cùng nàng không có quá lớn quan hệ chỉ là ở điện thạch hòa quang trong nháy mắt kia nàng nghĩ đến vừa mới kia hai cái tiểu hòa thượng nói thủy kính trần lần này trở về hẳn là vì minh đế ngày sinh đi hơn nữa mấu chốt chính là nếu nàng không nương ngày sinh lúc sau chỉ sợ căn bản không có cơ hội đơn độc nhìn thấy thùy kính trần nghĩ vậy một chút thanh cần vừa mới mới cố ý mở miệng chọc giận cố thanh giao y theo nàng đối cố thanh giao hiểu biết long hàn viễn tại đây cố thanh giao bị nàng chọc giận khẳng định sẽ không sinh khí ngược lại còn sẽ đối với long hàn viễn thế nàng nói một ít lời hay lấy này biểu hiện cố thanh giao khoan dung rộng lượng cùng nàng vô cớ gây rối Nàng không sợ Long Hàn viễn hướng về cố thanh giao, ngược lại nàng muốn chính là Long Hàn viễn hướng về cố thanh giao, như vậy nàng mới hảo nương điểm này, quang minh chính đại đi theo Long Hàn viễn đi tham gia minh đế ngày sinh, đi gặp một mặt thủy kính trần còn có cái kia côn luân người tu đạo chẳng sợ không phải đứa bé kia tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái cùng hắn có quan hệ người cũng là tốt. Tĩnh vương, nhị thì thì trời sinh tính thẳng thắn, vừa mới đối ta cũng chỉ là vô tâm chi ngôn, còn tỉnh tĩnh vương xem ở ta phân thượng, nhất định không cần trọng phạt nhị thì thì nhìn đến thanh cần cùng Long Hàn viễn lần lượt liền phải rời đi, cố thanh giao chạy nhanh ở Long Hàn viễn phía sau lo lắng nói là lo lắng Long Hàn viễn trọng phạt thanh cần, chi bằng nói là nhắc nhở Long Hàn viễn chớ quên nhất định phải trừng phạt thanh cần. Làm cho nàng mặt liền ở Long Hàn Viễn trước mặt cho nàng thượng mắt dược, thật đương nàng là ngốc không thành, Thanh Cần cũng không cố kỵ phía trước Long Hàn Viễn, xoay người đối với cô Thanh Giao mở miệng, Ninh Vương Phi một khi đã như vậy thiện lương, cần gì phải cầu cái gì từ, Ninh Vương Phi không phải một cái có một cái nhi từ, hà tất như vậy lòng tham. Nga thiếu chút nữa đã quên, đứa bé kia cũng không phải là Ninh Vương Phi thân sinh, mà là Ninh Vương Phi trong phủ tìm muội thân sinh, nguyên lai like Ninh Vương Phi cũng không phải trong tưởng tượng thiện lương sao. Nhị tỷ tỷ hà tất như vậy hùng hổ dọa người chúng ta dù sao cũng là cùng tộc thì muội đứa bé kia bồn phi đương nhiên coi nếu thân tử chỉ là thư xa nói, muốn một cái ta cùng hắn, thuộc về chúng ta hai người một cái hài tử, nhị tỷ tỷ hiện giờ tình trạng cùng giao nhi tương tự, nhị tỷ tỷ hẳn là càng có thể thể hội giao nhi tâm, không phải sao. Cố thanh giao đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại ngọt ngào thẹn thùng, cuối cùng càng là ngữ mang thâm ý. Coi nếu thân tử, nguyên lai chung không phải thân tử a. Thanh Cần làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó ở cố Thanh Giao há mồm muốn nói, dành trước tiếp tục nói, đến nỗi Ninh Vương Phi cuối cùng nói, xin lỗi ta thật sự vô pháp thể hội. Cố Thanh Giao nháy mắt nước mắt quải đuôi lông mày, thương tâm khổ sở nhìn về phía Thanh Cần, kỳ thật chân chính nhìn về phía người có mắt đều có thể thấy rõ ràng. chương 242 ảm đạm thần thương, hắn phù việc cần gì quan tâm. Long hàn viễn ở cố thanh giao chờ mong hạ rốt cục mở miệng, chẳng qua nói ra nói làm cố thanh giao sắc mặt hoàn toàn biến bạch. Long hàn viễn sẽ mở miệng thanh cần không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới Long hàn viễn thế nhưng không tưởng hướng về cố thanh giao thanh cần một bức hoài nghi không có nghe rõ bộ dáng nhìn về phía Long hàn viễn. Ở thanh cần như vậy rõ ràng ánh mắt xem qua đi thời điểm, lại phát hiện Long hàn viễn chính diện vô biểu tình đi tới cùng nàng gặp thoáng qua. Không biết có phải hay không Thanh Cần ảo giác ở Long Hàn viễn trải qua bên người nàng thời điểm Thanh Cần cảm nhận được mãnh liệt lạnh thấu xương chi ý. Là phẫn nộ bất mãn nàng đối cố Thanh Giao thái độ cùng lời nói sao. Nhưng hắn Long Hàn viễn đối cố Thanh Giao vừa mới nói câu nói kia lại là có ý thứ gì. Đúng rồi cố Thanh Giao hiện tại trên danh nghĩa là Ninh Vương Phi, Long Hàn viễn vừa mới kia lời nói hẳn là giấu đầu lòi đuôi, sợ hắn giữ gìn sẽ làm cố Thanh Giao gặp phê bình cho nên mới. Theo sau Thanh Cần lại lắc đầu, nàng nhận thức Long Hàn Viễn là cái dạng này người sao? Thanh Cần thực khẳng định có thể trả lời, không phải, huống hồ Long Hàn Viễn hiện giờ lại sống lâu một đời, này lại là Long Hàn Viễn hai đời chuyên trúc địa phương, Thanh Cần không tin Long Hàn Viễn sẽ không có phòng bị. Liên tính Long Hàn Viễn vừa mới trực tiếp làm trò nàng mặt che cho cố Thanh Giao Thanh cần tin tưởng, chỉ cần Long Hàn Viễn không muốn, hôm nay sự liền nhất định sẽ không có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra đi, Long Hàn Viễn vừa mới rõ ràng có thể không chỗ nào cô kỵ thiên hướng cố Thanh Giao. Vì cái gì Long Hàn Viễn không có làm như vậy, Thanh cần nhíu mày có chút mặt xanh bực bội, bực bội bởi vì Long Hàn Viễn không theo lý ra bài quấy dày nàng kế tiếp tính toán. Này liền giống vậy trong trò chơi đã sớm giả thiết tốt trò chơi cốt truyện không nghĩ tới NPC đột nhiên sinh ra trí lực không có sự theo cốt truyện cùng lời kịch. Người nói này hố không hố cha. Thanh cần hiện tại liền ở vào này hỗn độn cùng hố cha chung ánh mắt quét đến cách đó không xa ở vào khiếp sợ tiểu bách hoa tư thái cố thanh giao thanh cần rất có xúc động phất tay áo xa xa rời đi cái này nơi sân. Nghĩ đến nàng còn không có đạt thành mục đích Thanh Cần rốt cuộc vẫn là nhẫn nại xuống dưới, không hề coi chừng Thanh Giao liếc mắt một cái, hướng tới Long Hàn Viễn rời đi phương hướng đuổi đi lên. Nguyên tưởng rằng đuổi theo Long Hàn Viễn yêu cầu một phen công phu, không nghĩ tới Thanh Cần đi ra sau. Liền nhìn đến cách đó không xa khoanh tay mà đứng Long Hàn Viễn. Thanh Cần trong mắt hiện lên thì ra là thế, lại không có do dự hướng tới Long Hàn Viễn đi qua. Ở Long Hàn Viễn phía sau đứng một hồi lâu, Long Hàn Viễn cho đến lúc này còn không có xoay người dấu hiệu Thanh Cần cũng không chút hoang mang. Đi tới khi liền liệu định Long Hàn Viễn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, dù sao cũng chỉ là phạt chạm mà thôi. Đang ở Thanh Cần như vậy tưởng thời điểm, liền nhìn đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình xoay người lại. Thanh Cần lập tức bính trừ trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng thay đổi toàn bộ tâm lực chuẩn bị ứng phó Long Hàn Viễn. Người muốn làm cái gì? Long Hàn Viễn lạnh lùng thanh âm vang lên, ta có thể làm cái gì, chỉ là nhất thời phạm lười tưởng đi tắt thôi cho rằng Long Hàn Viễn là nói chuyện vừa rồi. Người lại đây chính là vì cùng bổn vương nói này đó. Như là không có nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn Viễn thần sắc bất biến lại lần nữa mở miệng. Cái này Thanh Cần minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ trong mắt ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất tuy rằng không phải nàng đoán trước chung vì cố thanh giao lời nói, nhưng là Long Hàn Viễn cùng cố thanh giao chi gian sự. Nàng lười đi để ý, Long Hàn Viễn không đề cập tới, nàng cũng mừng rỡ không nói. Bất quá nàng phía trước mưu hoa sự cũng không được, nghĩ vậy, Thanh Cần là thật sự có chút buồn rầu Trong lúc lơ đãng quét đến Long Hàn Viễn nhìn nàng ánh mắt Thanh Cần trong phút chốc từ nào đó trong sương mù đi ra. thu hồi đáy mắt cảm xúc ngẩng đầu đối với Long Hàn Viễn nói thẳng, ta vừa mới đi tới, nghe thế trong chùa Tăng Nhân nói cập Hoàng thượng ngày sinh. Người muốn tham gia ngày sinh. Long Hàn Viễn một ngữ thẳng chỉ Thanh Cần trong lời nói ý nghĩa chính. Nếu bị Long Hàn Viễn chỉ ra, Thanh Cần cũng không ướt át bẩn thỉu sạch sẽ lưu loát đối với Long Hàn Viễn gật gật đầu. Long Hàn Viễn cũng không có làm Thanh Cần nhiều chờ, liền nói ra câu nói kế tiếp Bồn Vương đã biết buổi tối sẽ đi lưu vân viện. nghe được Long Hàn Viễn nửa câu đầu lời nói, Thanh Cẩn còn không có tới kịp vui sướng, liền nghe được Long Hàn Viễn câu nói kế tiếp. Thanh Cẩn có nháy mắt chinh lăng. Bất quá nghĩ đến không lâu, lúc sau liền có thể nhìn đến người kia ảnh. Thanh Cẩn cưỡng chế trong lòng kích động, lấy cầu không hề Long Hàn Viễn trước mặt lộ ra sơ hở. Đối với Long Hàn Viễn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thực mau minh đế ngày sinh ngày đã đến. Thanh Cần ngày này sớm liền tỉnh lại, mặc vào Lưu Vân các hôm qua mới vừa đưa lại đây màu xanh lơ theo vân biên phức tạp váy sam ở nhạn hà hầu hạ hạ trải một cái tương đối chính thức búi tóc ngã ngựa mới không hoãn không chậm đi đến Tĩnh Vương phủ cửa. Thanh Cần mới vừa đứng yên, Mộ Dung Thị liền từ cổng lớn đi ra. liếc mắt một cái nhìn đến xe ngựa bên đứng so ngày xưa thiếu chút diễm lệ bức người lại nhiều vài phần thanh tuyệt tú lệ thanh cần mượn cúi đầu nhái mắt mộ dung thị trong mắt hiện lên dày đặc khói mù sau đó ở ngẩng đầu thời điểm lui bước sạch sẽ chỉ dư vài phần ngoài ý muốn kinh ngạc đối với lạc ma ma bất mãn mở miệng cố chắc phi hôm nay ra tới các ngươi này đón nô tài như thế nào cũng không biết Đa tạ vương phi nhớ mong, là bệ hạ hồng phúc tề thiên, này không thanh cần chỉ dính một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đương nhiên muốn thừa dịp cái này ngày lành đi trong cung dập đầu tạ ơn. Thanh cần như là không có nghe hiểu mộ dung thị trong giọng nói ám phúng. Thanh cần nói, là mộ dung thị cảm giác được một quyền đánh vào bông tượng, bất quá nghĩ đến thanh cần đến nay không con cho dù có chút sùng ái lại như thế nào trung quy không phải có phúc người, nghĩ như vậy cũng liền khôi phục vốn dĩ biểu tình không hề xem thanh cần liếc mắt một cái. Vừa lúc lúc này, Long Hàn Viễn từ trong phủ đi ra. Mộ dung thị đi lên đi đối với Long Hàn Viễn hành lễ vấn an sau, mang theo đoan trang tươi cười mở miệng mời, ra cùng thần thiếp cộng xe. Long Hàn Viễn hơi hơi nhíu mày mộ dung thị như là không có phát hiện Long Hàn Viễn nhíu mày săn sóc nhàn thục nhìn Long Hàn Viễn. Nửa ngày sau, Long Hàn Viễn cuối cùng là đối với mộ dung thị gật gật đầu, sau đó ở mộ dung thị còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đã trước một bước lên xe ngựa. Mộ Dung Thị bởi vì Long Hàn Viễn cái này động tác bên miệng tươi cười càng hiện ôn nhu đoan trang cùng cao cao tại thượng như là thị uy giống nhau nhìn về phía Thanh Cần liền tính ngươi so bổn phi càng mà sủng ái thì thế nào giờ phút này có thể quang minh chính đại bồi ở hắn bên người có thể cùng hắn cộng thừa một chiếc xe ngựa lại là bổn phi cũng chỉ có bổn phi giờ khắc này Mộ Dung Thị rộng mở thông suốt nàng có tử đến Long Hàn Viễn kính trọng liền tính cố Thanh Cần tương đối được sủng ái thì thế nào. Chỉ có nàng mới có thể danh chính môn thuận đứng ở hắn bên cạnh mà cố Thanh Cần lại cái gì đều không phải. Nghĩ vậy, mộ dung thị Triều Thanh Cần xem qua đi một cái đồng tình ánh mắt. Này liếc mắt một cái, làm mộ dung thị rộng mở tâm thu hồi tới cố Thanh Cần thế nhưng không tiếp thu nàng đồng tình ánh mắt còn xoay người chuẩn bị lên xe. Bất quá, dây lát mộ dung thì lại nghĩ đến thanh cần động tác như vậy chưa chắc không phải ở yếu thế, như vậy trường hợp là một nữ nhân, hẳn là đều hiểu được nói không chừng cố thanh cần lúc này đưa lưng về phía nàng đang ở buồn bã thương tâm đâu. chương 243 đại đạo vô tình, chính phi cùng chắc phi dù sao cũng là bất đồng, nói vậy cố thanh cần đã ý thức được mộ dung thì cũng liền không so đo thanh cần bất kính. Trong hoàng cung, nơi nơi khoác lụa hồng quải thải, hỉ khí dương dương, nhất phái náo nhiệt tường hòa. Ngự hoa viên càng là kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc. Thanh cần an tĩnh ngồi trên vị trí, một bên nhìn cách đó không xa quân thần thôi bôi hoán chẳng, một bên thường thường dùng khóe mắt chú ý nhập khẩu phương hướng. Chùa bàn nhược thủy đại sư đến sắc nhọn thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt không tự giác nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Mình đế đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt không chút nào che giấu vui sướng kích động theo sau càng là ngoài dự đoán mọi người cất bước đi ra ngoài, lại là tính toán thân ngan Thấy như vậy một màn, mọi người không tự chủ được buông trong tay ly, một cái tiếp theo một cái chạy nhanh đứng lên, thậm chí có mấy cái chân càng lưu loát theo tới minh đế phía sau. Vốn dĩ liền không phải cách thật sự xa, minh đế quân thần bên kia động tĩnh thực mau bị nữ quyến bên này phát giác, trừ bỏ thân phận cùng tuổi tác chiếm ưu thế thái hậu ngoại, bao gồm hoàng hậu ở bên trong chúng nữ quyến không hẹn mà cùng đều đứng lên. Thanh cần càng là ngừng thở nhìn. Một bộ màu trắng tăng y xuất hiện, so chân trời thản nhiên mây trắng còn muốn phiêu giật vài phần tiếp theo cái kia thánh khiết bóng người xuất hiện. Liền tính vừa mới là bách với minh đế động tác mọi người mới nhìn qua, nhưng mà lúc này người này ảnh xuất hiện. Mọi người ánh mắt lại là nhịn không được đặt ở hắn trên người. Liền như vậy vô cùng đơn giản nhìn hắn, đốn giác trong lòng một mảnh an bình. A-di-đà Phật nhìn đến cách đó không xa minh đế cùng chung quanh vô số ánh mắt. Thủy kính trần nhẹ nhàng một tiếng Phật hiểu. Rõ ràng không lớn thanh âm, lại kỳ dị làm ở đây người đều nghe được kia thanh Phật hiệu ở bên tai xẹt qua trên mặt không tự chủ được sinh ra một loại mỉm cười. phảng phất nhìn đến Phật Tổ cầm hoa mỉm cười khi cái loại này kỳ diệu biểu tình, hột rửa tâm linh, làm người không tự chủ được tại đây một khắc cảm thấy bình yên yên lặng, không tự chủ được hiện ra từng cái chân thành thả lòng tươi cười. Kính trần, người đã trở lại minh đế đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Tiến lên một bước, không chút nào che giấu trong ánh mắt vui sướng. Bần Tăng đã trở lại, Thủy Kính Trần nhàn nhạt trả lời Minh Đế nói, người mấy năm nay đều đi nơi nào cũng không biết cho chẫm mang cái tin tức trở về. Lần này trở về liền không cần đi ra ngoài cái gì du lịch Minh Đế chút nào không ngại Thủy Kính Trần đạm nhiên vô hỷ vô bi đạm nhiên thái độ lôi kéo Thủy Kính Trần lại nhải nói. Bần Tăng là phương ngoại chi nhân, phải làm trừ bỏ tu hành chính là du lịch. Thủy Kính Trần như có nhàn nhạt mở miệng. Làm càn bên cạnh có không rõ lý lẽ người nghe được Thùy Kính Trần thế nhưng như thế đối minh đế nói chuyện. Không khỏi mở miệng quát lớn, lại bị minh đế một ánh mắt chừng lui xuống đi. Sau đó quay đầu tiếp tục đối với Thùy Kính Trần mở miệng, ngươi như vậy vừa đi chính là đã nhiều năm, trẫm còn tưởng rằng lần này ngày sinh ngươi cũng sẽ không xuất hiện. Bệ hạ ngày sinh, bần tăng tổng hội tới, như cũ là không gợn sóng thanh âm, trong đó lại nhiều vài phần cái gì. Kia ta nhưng nhớ kỹ, đây chính là ngươi chính miệng nói. minh đế cao hứng như là được đến cái gì bảo đảm thế nhưng liền chẫm đều không có nói mà là trực tiếp dùng ta minh đế lôi kéo thủy kính trần trở lại chỗ ngồi ý bảo chúng thần tiếp tục thôi bôi hoán tràn. nữ quyến bên này cũng dần dần khôi phục náo nhiệt thanh cần còn có chút hồi bất quá thần nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng thẳng đến lúc này xác định thủy kính trần phía sau không có khác người nào sau cuối cùng là có chút thất vọng có chút thả lòng thu hồi ánh mắt đúng rồi, con luân đã là người thu tiên kia như thế nào sẽ tùy tiện xuất hiện ở bọn họ này đó phàm nhân trước mặt cho dù minh đế cái này thế gian người cai trị tối cao ở bọn họ trong mắt hẳn là cũng là khinh thường. hiện đảng nghĩ đến mang đi đứa bé kia mộc kiếp phù du nghĩ đến mộc kiếp phù du ác liệt tính cách nàng đã sớm hiểu không hẳn là hy vọng xa vời chính là trong lòng thật sự hào tưởng hào muốn nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái trong lòng bị cái này ý niệm ngày ngày đêm đêm tra tấn phệ cắn cái loại cảm giác này chỉ có chân chính thể hội quá đương quá mẫu thân nhân tài có thể hiểu biết Thì vô số gian nan ngày ngày đêm đêm, vô số lần trong mộng tỉnh lại, cái loại này canh cánh trong lòng, ăn cơm thời điểm thưởng hắn có thể hay không đói, ngủ thời điểm thưởng hắn có hay không ngủ, yêu hắn lãnh, yêu hắn đói, chính là thanh cẩn rõ ràng, lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn đưa hắn đi. Thôi, lúc trước quyết định thời điểm, liền minh bạch cả đời liếc mắt một cái khó gặp, có đôi khi không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Nghĩ vậy, Thanh Cần thu hồi suy nghĩ uống một ngụm trên bàn rượu nhạt bỗng nhiên nghĩ đến phân biệt khi Thùy Kính Trần ảm đạm vô thần con ngươi. Nhớ tới điểm này, Thanh Cần ngưng mắt hướng tới Thùy Kính Trần vọng qua đi tuy rằng vừa mới Thùy Kính Trần nhìn qua thực bình thường, có thể tưởng tượng khởi mộc kiếp phù du đã từng nói qua nói. Thanh Cần mới vừa đem ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn đến Thùy Kính Trần như có cảm giác nhìn lại lại đây, Thanh Cần trong lòng hy vọng ngã xuống đi xuống, Thùy Kính Trần đôi mắt cũng không có hào. Cái này làm cho Thanh Cần mất mát tâm tình lại có chút trầm trọng xuống dưới. Thu hồi ánh mắt Thanh Cần hứng thu thiếu thiếu thậm chí liền vốn dĩ có chút thích mỹ thực cũng đã không có cái gì lực hấp dẫn. Liền ở Thanh Cần hãy còn trầm thấp thời điểm đột nhiên cảm giác được chung quanh nữ quyến không hẹn mà cùng nhìn minh đế quân thần bên kia đang ở khe khẽ nói nhỏ cái gì. Thanh Cần nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhạn hà. Nhạn hà nương hạ ngồi sổm động tác, ở thanh cần bên tai nhanh chóng nói, hoàng thượng bên kia phong Thủy Kính Trần vì quốc sư. Thanh cần bất động thanh sắc gật gật đầu, vốn đang tính toán lặng lẽ thấy Thủy Kính Trần một mặt xem ra hôm nay là không được. Tìm cái thỏa đáng thời cơ thanh cần mang theo nhạn hà đi ra. Có tâm muốn tìm cái yên lặng địa phương, có thể tưởng tượng đến đây là trong hoàng cung, bản thân chính là trên đời này thị phi nhiều nhất địa phương, tai mắt đông đảo, lại nào có cái gì thanh tịnh. Muốn gặp người đều không thấy được nàng tới tham gia ngày sinh ý nghĩa cũng liền không có, nghĩ đến đầy cõi lòng tin tưởng mà đến kết quả cuối cùng lại là như vậy, Thanh Cần không tự giác hơi hơi có chút nhíu mày. Chủ tử, ngài là nào không thoải mái sao? Nhìn xem Thanh Cần hơi hơi nhăn lại mi, nhạn hà rốt cuộc hỏi ra tới, kỳ thật vừa mới nàng liền muốn hỏi, rõ ràng tới phía trước. Chủ tử vẫn là hứng thú tràn đầy, đã có thể ở vừa rồi, đột nhiên liền biến thành như vậy. Ta không có việc gì. Nghĩ đến là thời gian rất lâu không có ra cửa, đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy, có chút quáng mắt thanh cần quể oải mở miệng. Kia nghe được thanh cần nói, nhạn hà có chút nôn nóng giò hỏi. Không cần lo lắng, không có gì đại sự, Ngươi đi theo vương phi bên người người ta nói một tiếng, chúng ta ra cung đi. Thanh cần đánh gãy nhạn hà nói quyết định nói. Nhạn hà nghe được thanh cần nói có chút do dự, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không có gì người chú ý các nàng chủ tớ, nghĩ như vậy, liền gật gật đầu. Đối Thanh Cần dặn dò nói kia chủ tử ở chỗ này chờ Nô Thì, Nô Thì đi một chút sẽ về. Người đi đi ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được Thanh Cần trả lời, Nhạn Hà xoay người rời đi. Không làm Thanh Cần nhiều chờ. Nhạn Hà liền quay lại trở về. Đối với Thanh Cần gật gật đầu. Dự kiến trong sự Thanh Cần mang theo Nhạn Hà đi ra cửa cung. Nhạn Hà đỡ Thanh Cần đang muốn lên xe ngựa thời điểm. Thanh Cần đột nhiên đẩy ra Nhạn Hà, một mình đi rồi mở ra. chủ tử. bị Thanh Cần đột nhiên đẩy ra, nhạn hà khó hiểu mờ mịt đối với Thanh Cần kêu. Thanh Cần lại không có ứng nàng, mà là vòng qua xe ngựa nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh. Cẩn thận tìm kiếm kia thi quen thuộc tác động. Chủ từ, ngài như thế nào lạc, nhạn hà đã đuổi theo Thanh Cần. Đối mọi nơi nhìn xung quanh Thanh Cần hỏi, nhạn hà dứt lời nháy mắt, Thanh Cần ánh mắt định trụ Không có nghe được Thanh Cần trả lời, nhạn hà theo Thanh Cần ánh mắt phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy Thanh Cần ánh mắt nhìn phía trên đất trống, một cái 67 tuổi tả hữu nam hài cúi đầu ngồi xếp băng ngồi ở kia, hắn trên người hách nhiên là một kiện tuyết trắng đạo bào. Như vậy tiểu nhân đạo sĩ nhất định là thân thế đáng thương hoặc không chịu coi trọng hài từ. Nhạn hà đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó đồng tình lý giải nói ra mặt sau lời nói. Thanh Cần làm như không có nghe được Nhạn hà nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn đứa bé kia. Vẫn là không có nghe được thanh cẩn thanh âm, nhạn hà quay đầu hướng tới thanh cẩn xem qua đi, liền nhìn đến thanh cẩn đối với đứa bé kia phát ngốc bộ dáng Chủ tử nhận thức đứa bé kia sao, nhìn đến thanh cần cái dạng này, nhạn hà không khỏi suy đoán nói. Thanh cẩn chỉ bình tĩnh nhìn đứa bé kia, không có trả lời nhạn hà nói. Chúng ta trên xe còn có chút thức ăn cùng ngân lượng, muốn hay không nô thì cấp đứa nhỏ này đưa qua đi. Nhạn hà lại lần nữa đồng tình mở miệng. Thanh Cần ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía nhạn hà. Là nô thì nói gì đó không nên lời nói sao. Bị Thanh Cần như vậy ánh mắt nhìn, nhạn hà không tự chủ được dừng lại phía trước đề tài có chút thật cẩn thận đối với Thanh Cần hỏi. Nhạn hà nói làm Thanh Cần vô pháp trả lời, nghĩ đến một kiếp phù du đã từng nói qua nói, nàng không thể nói cho nhạn hà đây là nàng hài tử càng không thể đi đến hài tử trước mặt nói cho hắn nàng là hắn mẫu thân, nàng lại có cái gì tư cách đâu. Nàng đối với Long Hàn Viễn Thỏa Hiệp làm Long Hàn Viễn đồng ý nàng tham gia ngày sinh, mục đích chính là vì xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái, hiện giờ thấy được đứa nhỏ này thoạt nhìn thực hảo thanh cần minh bạch hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là xoay người rời đi. Chính là nàng bước chân lại như thế nào cũng nâng không nổi tới càng không dám đi đến hải Từ trước mặt chỉ có thể si ngốc nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Thật lâu lúc sau thanh cần khống chế không được muốn đi qua đi thời điểm, dùng sức nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay thanh cần cuối cùng tham lam xem một cái cái kia thân ảnh nho nhỏ đã truyền qua nửa cái thân mình thời điểm. Người là ai? Có chút non nớt thanh âm truyền tới. Thanh cần muốn bán ra bước chân như thế nào cũng mãi không ra đi, nghĩ đến đã từng đáp ứng mộc kiếp phù du nói, thông qua tiểu thực truyền tới tin tức nàng có thể cảm giác được đứa nhỏ này trên người hơi thở, hiện giờ đứa nhỏ này đã đi lên một cái phi phàm lộ, hắn khả năng sẽ ở cái này thế gian tồn tại rất dài lâu, mà nàng đâu. Thanh cần do dự tâm một lần nữa kiên định xuống dưới, đại đạo vô tình, nếu từ trước nàng không ở hắn sinh mệnh tồn tại quá, vậy chưa bao giờ muốn tồn tại đi. Nếu bởi vì nàng nhất thời tùy hứng ích kỷ, đứa nhỏ này không nặng cảm tình còn hảo. nếu như đứa nhỏ này là cái trọng cảm tình người, Thanh Cần không dám tưởng tượng như vậy lâu dài tịch mịch năm tháng, nàng ở hắn sinh mệnh chỉ là sao băng xẹt qua trong nháy mắt kia cần gì phải. Nghĩ vậy, Thanh Cần kiên định rơi xuống bước chân, hướng tới xe ngựa phương hướng cũng không quay đầu lại liền phải cất bước. Cảm giác được vạt áo bị giữ chặt Thanh Cần theo bản năng muốn tránh thoát. audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc chuyện .com. Trường 244 phế thái tử, người quyết định phải đi sao? Cái kia non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời vạt áo bị giữ chặt cảm giác buông ra. Thanh cần vốn dĩ kiên quyết bước chân lại như thế nào cũng mãi không ra đi. Một bên huyết mạch thiên tính sử dụng nàng không màng tất cả muốn xoay người ôm lấy phía sau hài tử. Một bên lý trí lại thanh tỉnh nhắc nhở nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Nàng ở hắn sinh mệnh chỉ là một đóa hoa khai thời gian. Huống chi nàng đã sớm không phải một cái đầu tư cách tốt mẫu thân, chính là làm nàng cứ như vậy rời đi, nàng cũng làm không đến. Một bàn tay gắt gao nắm chặt liền liếc mắt một cái, làm nàng hào hảo xem hắn một lần đi. Áp xuống trong mắt sở hữu phức tạp suy nghĩ thanh cần quay đầu. lọt vào trong tầm mắt chính là một chương bình thường khuôn mặt nhỏ chỉ có kia một đôi con ngươi lộ ra một loại vượt quá tuổi tác thấm nhuần thanh cần trong lòng đau xót nghĩ vậy loại thấm nhuần rất có thể cùng hắn thân thế có quan hệ khi thanh cần ở trong nháy mắt thậm chí không thể hô hấp tưởng lại nhìn kỹ khi nào còn có cái gì vượt quá tuổi tác thấm nhuần chỉ có thuộc về hắn cái này tuổi tác tò mò nghi vấn ngươi là ai vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem tiểu tiểu hài từ nghiêng đầu xem nàng lại lần nữa hỏi ra phía trước vấn đề ta kêu cố thanh cần Nàng là hắn mẫu thân, chính là nàng không thể nói, chỉ có thể chúc chắc báo ra tên nàng. Nga ta kêu trường sinh, vốn dĩ dạng giữa sinh huy, sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm thanh cẩn, nghe được thanh cẩn báo ra tên trường sinh cúi đầu thanh âm dầu dĩ đồng dạng báo ra tên của hắn. Trường sinh sao, thật là cái dễ nghe tên, thanh cẩn trong đầu thoáng hiện mộc kiếp phù du ba chữ, không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đứa nhỏ này tên đầy đủ là mộc trường sinh? Tên của ngươi cũng rất êm tai. nghe được thanh cần khích lệ tên của hắn dễ nghe trường sinh một lần nữa ngẩng đầu lễ phép hồi tán thanh cần tên nhìn trường sinh bộ dáng thanh cần không biết còn có thể nói cái gì ngày ngày đêm đêm giày vò thử nghiệm chân chính gặp được lại cảm thấy không bằng không thấy nhưng lại luyến tiếc không thấy phảng phất mũi đao thượng vũ đạo đau triệt nội tâm rồi lại cam chi như lễ ngươi còn không có nói cho ta ngươi vừa mới vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem đâu Nhìn đến Thanh Cần không nói lời nào trường sinh hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cần lại lại lần nữa hỏi. Đã từng nghe nói Côn Luân có người tu đảo ta xem ngươi còn tuổi nhỏ, liền như thế có định tính tương lai nhất định là cái có tiền đồ hài tự hào. Thời gian cũng không còn sớm ta cũng nên đi không biết sao Thanh Cần thế nhưng không dám đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi cũng không dám lại ngốc đi xuống. Ta sư huynh nói ta là cái cô nhi. Trên núi cũng không có cùng ta giống nhau đại hài từ trường sinh sáng người hai chồng mắt ảm đạm xuống dưới. Thanh cần muốn rời đi bước chân bị gắt gao định tại chỗ. Không biết sao ta lần đầu gặp ngươi thế nhưng cảm thấy xem ngươi thập phần thân thiết ngươi không thể nhiều bồi ta một hồi sao Ánh mắt nhìn thanh cần tràn ngập thật cẩn thận mong đợi khát cầu. Kia đôi mắt nhỏ câu thanh cần không tự giác liền phải gật đầu, lại ở thời khắc mấu chốt phản ứng lại đây. Ta hôm nay còn có việc liền không nhiều lắm bồi. nói xong thanh cần rốt cuộc bất chấp phi giống nhau chạy nhanh rời đi nhìn đến thanh cần hốt hoảng bóng dáng trường sinh trên mặt nào còn có vừa vặn tốt kỳ non nớt biểu tình kia trương bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng một đôi thấy rõ hết thảy con ngươi màu trắng đạo bào không gió tự động sấn đến hắn rực rỡ lấp lánh nhìn đến thanh cần thân ảnh liền phải biến mất ở trong xe ngựa trường sinh thấy rõ con ngươi nhìn chằm chằm thanh cần xuất khẩu thanh âm non nớt đáng thương cố tì tì trường sinh này đoạn thời gian đều sẽ ở tại chùa bàn nhược cố tì tì có rảnh nói nhất định phải tới chùa bàn nhược xem trường sinh a trả lời hắn chính là thanh cần đi xa xe ngựa cùng động đều không có động xe ngựa mành bên kia trong hoàng cung Thanh Cần rời đi không có bao lâu, Minh Đế mới vừa phong Thủy Kính Trần vì Quốc sư, chúng thần có ánh mắt theo Minh Đế không ngừng khích lệ Thủy Kính Trần. Cứ việc Thủy Kính Trần từ đầu đến cuối đều là một bộ không màng hơn thua, vô hỉ vô bi biểu tình. Bất quá bởi vì Minh Đế coi trọng Thủy Kính Trần, đại gia vì Minh Đế cao hứng, cũng bởi vì Thủy Kính Trần vừa mới bày ra cái loại này thần lực trong lúc nhất thời quân thần nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Liền tại đây một mảnh quân thần hài hòa dưới, một cái tiểu thái giám vội vàng chạy tới, Trương Công Công thấy như vậy một màn, xem một cái chính long tâm đại duyệt minh đế, lặng lẽ lui ra ngoài, cái kia tiểu thái giám nhìn đến Trương Công Công ra tới, lặng lẽ ở Trương Công Công bên tai thì thầm vài câu. Nghe xong tiểu thái giám nói, Trương Công Công trong tay phất trần thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, sụ mặt đối tiểu thái giám phân phó, ngươi đi theo bổn công công cùng nhau, nhớ kỹ, nếu là còn muốn ngươi mạng nhỏ, liền tốt nhất một câu cũng không cần nhiều lời. Tiểu Thái Giám đối với Trương Công Công vâng vâng dạ dạ hẳn là Trương Công Công siết chặt trong tay phất trần, một lần nữa trở lại Minh Đế bên người. Đang do dự này nên như thế nào đem Tiểu Thái Giám bẩm báo sự tình báo cho Minh Đế, liền nhìn đến Minh Đế trong lúc ý nhìn phi hắn ánh mắt. Trương Công Công trong lòng dùng mình chạy nhanh bưng lên một ly trà hướng tới Minh Đế đi đến tự cấp Minh Đế để trà khoảng không ở Minh Đế bên tai hội báo vừa mới Tiểu Thái Giám nói sự. Vốn dĩ chuẩn bị uống trà Minh Đế nghe được Trương Công Công nói. Sắc mặt biến đổi cầm trong tay chung trà ném tới trên mặt đất như là ngăn không được phẫn nộ hỗn chướng. Đế vương giận dữ thay phơi ngàn giảm, vốn gì ăn uống linh đình ngày sinh, mình đến này một quang ngã toàn bộ ngự hoa viên tức khắc lặng ngắt như thờ. Trường công công đang muốn nói cái gì? Kính Trần, hôm nay trẫm còn có việc ngươi liền về trước chùa bàn nhược chẳng ngày khác lại đi chùa bàn nhược nghe ngươi giải thích Phật lý. Mình đế áp chế tức giận đối thủy Kính Trần mở miệng. Thủy Kính Trần xem Minh Đế liếc mắt một cái, bần tăng cáo lui, rồi sau đó rời đi yến hội. Nhìn Thủy Kính Trần bóng dáng biến mất Minh Đế trên mặt rốt cuộc che giấu không được nan kham, đối với chúng thần mở miệng, chư vị ái khanh tiếp tục hoan uống, chẳng còn có mấy sách quan trọng tấu trương đã quên phê viết liền trước rời đi một hồi, chư vị ái khanh tiếp tục nói đứng dậy rời đi ngự hoa viên. Nghe được Minh Đế này rõ ràng chính là lời nói dối nói, chúng thần quỳ xuống đất tạ ơn đưa Minh Đế rời đi. Tuy rằng Minh Đế vừa mới rời đi trước làm mọi người tùy ý, nhưng Minh Đế vừa mới biểu hiện mọi người nào dám tùy ý. Đang ở lúc này, Minh Đế bên người trương công công thay đổi trở về, một lát sau các hoàng tử không hẹn mà cùng sôi nổi từ Yến hội rời đi. Ngay sau đó, lại có mấy cái Minh Đế tâm phúc đại thần từ Yến hội rời đi. Chúng thần chung chính là nhất không thông minh, lúc này cũng thấy tới này hẳn là ra đại sự, sớm không có thôi bôi hoán tràn tâm tư, mà là trang nghiêm túc mục đứng chờ kế tiếp tin tức. Quả nhiên, một lúc sau, có tin tức lặng lẽ truyền tới, Minh Đế vừa mới sau khi rời khỏi đây, dẫn người đi thái tử Đông Cung. Nghe thấy cái này, tin tức chúng thần trong lòng nhịn không được chấn động, nghĩ đến cái gì, chúng thần sắc mặt đều có chút trắng bạch. Liền ở ngay lúc này, lại có tin tức truyền tới thái tử thế nhưng ở Đông Cung hành vô cổ việc, đồ vật đều bị lục soát ra tới, Minh Đế tức giận nhìn đến vài thứ kia đương trường mở miệng phế thái tử. Hoàng tử chung có người quỳ xuống vì thái tử câu tình, bị Minh Đế lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, đồng thời hạ lệnh, lại đầy hứa hẹn thái tử câu tình giả, cung cấp thái tử cộng tội. chương 245 từ ấy bao năm, ngày kế, Minh Đế ở trên triều đỉnh chính thức hạ chỉ phế thái tử. Có tự xưng là trung trinh lão đại thần ở Minh Đế rất lời, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị đứng ra, liền phải nói ra tự cho là gián ngôn khuyên phục nói. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người hai cái thị vệ, lão đại thần lúc đầu còn không có quá để ý chính là thực mau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì đứng ra lão đại thần đột nhiên phát hiện, hắn nói không ra lời. Không đợi lão đại thần kinh hoàng thần sắc hiện ra tới, tượng đầu minh đế mở miệng, chậm biết ái khanh tuổi tác đã cao cũng không đành lòng ái khanh lại vì nước sự làm lụng vất vả, nếu ái khanh đứng ra chậm liền chấp thuận ái khanh trước tiên cáo lão hồi hương đi. minh đế ngữ khí bình đạm không có phập phồng sống lạc bên người hai cái thị vệ trực tiếp giá kia lão đại thần rời đi thấy như vậy một màn có chút đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài triều thần không tự giác thu hồi bán ra chân còn có chút triều thần có chút do dự cân nhắc Đúng lúc này, mình để ánh mắt đào qua tới, này đó còn ở do dự cân nhắc chiều thần chạy nhanh rụt trở về, không phải bọn họ sợ chết, chỉ là Minh đế như thế thái độ, Minh xác phế thái tử quyết tâm, Minh đế như thế cường ngạnh, bọn họ cũng là không muốn làm vô vị hy sinh mà thôi. Đến tận đây, thái tử bị phế, đã thành không thể sửa đổi sự thật. Nửa tháng sau, phế thái tử dư ba rốt cuộc qua đi, trong lòng mọi người cũng hoàn toàn rõ ràng, thái tử đây là thật sự không có hy vọng. Bởi vì này nửa tháng, Minh đế lại lấy lôi đình thủ đoạn giam cầm hoàng hậu. Thái tử bị phế, hoàng hậu bị cấm, dư lại thế lực thực mau đã bị Minh đế quét sạch này một loạt sự tỉnh xuống dưới. Thái tử đây là thật sự ở không có xoay người đường sống. Thái tử không còn có bị phục lập khả năng, trên triều đình, chúng hoàng tử tâm không khỏi bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Mà chúng hoàng tử ngo ngoe dục dịch, nháy mắt làm triều đình thế cục biến đen tối không rõ lên. Mặc kệ trên triều đình thế cục là như thế nào một phen đen tối không rõ, khuê phòng chung, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng ít nhất Lưu Vân Viện Thanh Cần cảm thấy triều đình thượng giao động. Cùng nàng là không có nhiều ít quan hệ, đồng thời cũng không có phía trước xem Long Hàn viễn trò hay tâm tư. Bởi vậy triều đình thế cục Thanh Cần càng là lười đến chú ý. Bất quá tuy rằng triều đình thế cục Thanh Cần không lo, nhưng Thanh Cần lúc này... Tâm tình cũng không có thật tốt nghĩ đến ngày ấy ở cửa cung gặp được trường sinh cùng nàng rời đi khi trường sinh theo như lời câu nói kia. Tuy rằng thanh cần lúc ấy vội vàng rời đi, có thể tưởng tượng đến ngày đó trường sinh cùng nàng nói chuyện biểu tình cho dù lúc ấy trong lòng như thế nào thuyết phục nàng chính mình sẽ không đi. Nhưng mà theo thời gian một ngày một ngày quá khứ, hơn nữa hoa ăn thịt người để lộ ra tới ý tứ đứa bé kia ít ngày nữa liền phải rời đi. Từ ấy bao năm, hơn nữa thanh cần trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Bỏ lỡ lần này, nàng cả đời này là thật sự không có cơ hội tái kiến đứa nhỏ này, nghĩ vậy một chút. Nàng liền có một loại muốn không mang tất cả chạy tới chùa ban nhược bồi đứa bé kia xúc động. Chính là nghĩ đến đứa bé kia hắc bạch phân minh con ngươi. Thành cần cố nén hạ loại này xúc động, nàng hiểu biết nàng chính mình, nàng sợ nàng sẽ khống chế không được muốn ôm một cái hắn, muốn nói cho hắn, nàng là hắn mẫu thân, về phương diện khác nàng sợ hãi nói cho đứa bé kia sau, đứa bé kia sẽ hỏi nàng. Vì cái gì nàng không cần hắn, càng sợ hãi đối mặt đứa bé kêu án hận mắt nói đến cùng, đây đều là nàng ích kỷ. Nếu lúc trước lựa chọn liền xem cũng không dám xem một cái liền đưa hắn rời đi, hiện tại cần gì phải xuất hiện ở hắn sinh mệnh thành cần thật mạnh ngã vào phía sau trên giường, cái loại này muốn gặp lại không dám thấy, không thể thấy cảm giác sở hữu dối rắm làm nàng một người thừa nhận thì tốt rồi. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng yên không một tiếng động mà hoa lạc dừng ở dưới thân chăn gấm thượng, sau đó vựng khai, một lát sau, khô cạn tiện đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài cửa sổ, đêm tối từ từ ngoài cửa sổ, bóng đêm vị ương. Bên kia, hoàng cung, ngự thư phòng, xa xa vọng qua đi, minh đế chính như thường lui tới giống nhau còn ở đêm khuya phê viết tấu trương. Bang bang bang gõ mõ cầm canh thanh âm truyền đến. Mình đế một cái hoàng thần từ còn buồn ngủ chung phục hồi tinh thần lại có chút mỏi mệt xoa giữa mày như thế nào sẽ ngủ rồi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác tổng cảm thấy gần đây tinh lực rõ ràng không kịp từ trước chẳng lẽ thật là bắt đầu có chút già rồi sao. Trái tim cái này ý tưởng mới vừa nổi lên đã bị minh đế nháy mắt chèn ép trở về hắn là hoàng đế là thiên tri tử sao lại như vậy dễ dàng già nua. Hơn nữa phía trước rõ ràng không có như vậy, như vậy dễ dàng mỏi mệt là từ khi nào bắt đầu đâu. Đúng rồi, hình như là ở ngày sinh lúc sau mới bắt đầu như vậy, nghĩ đến ngày sinh, liền nghĩ đến ngày ấy hắn ở Thái tử Đông Cung làm người lục soát ra tới đồ vật. Thật là hắn hảo nhi tử từ nhỏ chính là hắn tiêu phí nhiều nhất thời gian giáo dưỡng nhi tử, hắn còn cho hắn thái tử chi vị, không nghĩ tới hắn này một phen tỉ mỉ giáo dưỡng, sẽ dạy ra như vậy một cái ngỗ nghịch đồ vật thế nhưng hành vô cổ chi thuật, muốn hắn cái này phụ hoàng chết minh đế trong mắt có lệ khí dâng lên. Hắn dùng hết tâm tư bồi dưỡng ra tới thái tử thế nhưng chính là như vậy một cách nghiệt súc, vì hắn dưới thân này đem ghế dựa thế nhưng nổi lên hành thích vua tâm tư. Nếu là hắn dám bức vua thoái vị cũng thế thế nhưng không dùng đến hành vô của việc còn bị hắn hiện trường bắt lấy, hao hết tâm tư giáo giữa người thừa kế lại là như vậy ngu xuẩn, này trong đó thất bại cùng bị người mạo phạm lửa giận, liền minh đế đều không thể nói rõ, rốt cuộc là loại nào càng trọng một chút mới làm hắn không lưu tình chút nào phế đi thái tử. Bất quá đối với hủy bỏ thái tử, minh đế chưa từng có hối hận quá, hắn giang sơn tuyệt đối không thể giao cho như vậy đã không có quyết đoán năng lực cũng không xuất chúng người. Đương nhiên, nghĩ như vậy thời điểm, Minh Đế sớm đã quên đã từng trong lòng đối thái từ càng ngày càng bình thường lại an phận thù thường vừa lòng. Lúc này Minh Đế trong lòng là may mắn, may mắn hắn còn có thời gian tuyển một cái yếu tố người thừa kế cũng không phụ ở trong tay hắn càng tráng lệ này phiến Giang Sơn. Trường công công từ bên ngoài tay chân nhẹ nhàng tiến vào, nhìn đến ngựa bàn sau nghiêm túc phê viết tấu trương Minh Đế, nhẹ nhàng kêu, Hoàng thượng. Minh đế thường ngự bàn sau ngẩng đầu, một chút cũng không có làm Trương Công Công nhìn ra hắn vừa mới thất thần, dùng ánh mắt ý bảo Trương Công Công tiếp tục nói. Hồi bẩm hoàng thượng qua cái này tự mới ra khẩu Trương Công Công liền ý thức được nói lỡ chạy nhanh sửa lời nói, Trần Vương bên kia sai người truyền đến tin tức nói là muốn thấy bệ hạ một mặt. Thái tử bị phế hậu bị Minh đế phong làm Trần Vương. Trương Công Công kính cần cúi đầu, nửa ngày không có nghe được thượng đầu Minh đế mở miệng. Trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm bất an, liền ở Trương Công Công cực độ bất an thời điểm thượng đầu Minh Đế thanh âm rốt cuộc truyền đến. trẫm đã biết, trong thanh âm mang theo ẩn ẩn thở dài cùng Trương Công Công nghe không ra ý vị. Trương Công Công tiếp tục tại chỗ chờ đợi, nửa ngày sau, liền ở Trương Công Công cho rằng Minh Đế sẽ không ở mở miệng khi. Người đi nói cho hắn, trẫm đã ngủ, ngày khác trẫm sẽ đi xem hắn. Nô tài tuân mạnh, Trương Công Công cung kính cúi đầu đi ra ngoài. Hoàng cung này một đêm phát sinh tiểu nhạc đệm thực mau bị bóng đêm che giấu. Này một đêm, lại chú định có rất nhiều người khó có thể đi vào giấc ngủ. Lưu vân viện thanh cẩn sớm từ trên giường mở mắt ra. Tối hôm qua suy nghĩ một đêm thanh cẩn vẫn là quyết định đi một chuyến chùa bàn nhược mà kệ thế nào, luôn là nàng thiếu đưa bé kia. Liền tính trường sinh không biết có nàng cái này mẫu thân, nhưng nàng biết trường sinh là chính mình hài tử. Nếu đưa bé kia mở miệng. Nàng như thế nào có thể bởi vì đứa bé kia không biết liền không hề ái náy không đi tẫn kia phân vốn nên tẫn trách nhiệm. Nghĩ như vậy Thanh Cần không bao giờ có thể như ngày xưa vui mừng nằm mà là đẩy ra chăn gấm. Từ trên giường đi xuống tới, ngoài cửa nhạn Hà ở Thanh Cần đứng dậy thời điểm liền phát giác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Một bên hướng tới Thanh Cần đi qua đi, một bên nghi hoặc hỏi chủ tử hôm nay như thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Nói chuyện đồng thời. Đã đi vào Thanh Cần bên người, xuống tay giúp đỡ Thanh Cần sửa sang lại quần áo. Nhìn đến nhạn hà tiến lên, Thanh Cần buông ra tay làm nhạn hà sửa sang lại, đối với nhạn hà trả lời nói ta muốn đi ra ngoài, người giúp ta tìm kiện thích hợp quần áo. Trong tay cuối cùng một động tác làm xong, vừa lúc nghe thấy Thanh Cần những lời này, nhạn hà rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc hỏi chủ tử muốn đi đâu. Chùa bàn nhược, Thanh Cần không có do dự trả lời. Nghe được Thanh Cần trả lời, nghĩ đến Thanh Cần đã từng nói nhận thức thủy kính trần nhạn hà trong mắt hiện lên hiểu rõ, cũng không hề hỏi nhiều quay người lại vì Thanh Cần tìm ra một kiện màu xanh lơ theo đại đoá tường vi quần áo. Thanh Cần liền nhạn hà tay mặc xong quần áo, nghĩ đến muốn đi gặp đứa bé kia, liền rốt cuộc nhịn không được gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài. Chủ tử, búi tóc còn không có sơ đâu nhìn đến Thanh Cần hoảng hốt liền phải đi ra ngoài, nhạn hà chạy nhanh mở miệng chặn lại. Thanh cần dừng lại ra bên ngoài bước chân, trở lại phòng trang đài biên. Chủ tử muốn sơ cái cái dạng gì búi tóc, là nhạn hà cầm lấy lực bí nhìn gương đồng thanh cần hỏi. Không cần như vậy phiền toái tận lực đơn giản vấn tóc liền hào. Thanh cần đánh gãy nhạn hà, bị thanh cần bỗng nhiên đánh gãy lời nói, nhạn hà sững sốt tiếp theo nghe được thanh cần nói, lập tức phản ứng lại đây. Chủ tử nói chính là bái Phật tổ chú trọng chính là tâm thành, là nô thì suy nghĩ quá nhiều. Thanh cần thất thần lung tung gật gật đầu. Nhìn ra Thanh Cần thất thần, nhạn hà cũng không hề nói nhiều, đôi tay linh hoạt vì Thanh Cần vãn ra một cái đơn giản sạch sẽ búi tóc. Vừa đến chùa bàn nhược cửa Thanh Cần sạch sẽ lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống, bất chấp phía sau nhạn hà theo kia đi lôi kéo, nhanh chóng hướng tới chùa nội đi đến. Tĩnh tâm bên hồ, Thanh Cần ngừng bước chân, đàm tâm kia viên sông ra thạch bị thượng, ngồi xếp bằng một cái thân ảnh nho nhỏ, lại lôi kéo Thanh Cần toàn bộ thể xác và tinh thần đi nhìn chăm chú hắn Cái kia thân ảnh, đúng là Thanh Cần lần này tiến đến trọng tâm trường sinh. Trường sinh Thanh Cần yên lặng nhấm nuốt tên này, trong lòng có một loại nói không nên lời chua sót cảm giác dâng lên, siêu thoát vật ngoại nho nhỏ thân ảnh, lúc này đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng tia nắng ban mai ánh mặt trời dâng lên, sái lạc xuống dưới, ở bóng cây loang lổ trung chiếu vào cái kia nho nhỏ thân ảnh thượng, Thanh Cần như là bị phản xạ lại đầy ánh sáng bị phòng tầm mắt. Không biết sao thế nhưng không dám chịu cái kia thân ảnh nho nhỏ xem một cái, lúc này thanh cần, đột nhiên tâm sinh do dự trần chờ nàng đã sớm bỏ lỡ đứa nhỏ này quá nhiều trường thành thời gian, hiện giờ rồi lại như vậy đột ngột xuất hiện thật sự hảo sao. Quan trọng nhất chính là không có nàng, đứa nhỏ này cũng quá thực hảo đi. Nếu như vậy, nàng xuất hiện đối hắn hẳn là đã sớm không có gì trọng đại ý nghĩa đi. Cố nén nóng rực ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé kia, nho nhỏ hài tử, vốn nên là ở cha mẹ trong lòng ngực nghịch ngợm hiếu động, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất linh động tươi cười. Đứa nhỏ này lại như vậy lạnh lùng ngồi xếp bằng ở cổ tháp thâm chùa yên tĩnh chung thanh cần đột nhiên cũng không đành lòng cũng không dám lại xem đi xuống, có lẽ nàng quyết định lại đây thật là một sai lầm quyết định. mươi 246 thân duyên nông cạn, trong đầu nghĩ như vậy. Trong lòng cũng có nói không nên lời chua sót cùng vui mừng, chua sót nàng chưa từng có tham dự quá đứa nhỏ này trưởng thành, vui mừng liền tính khuyết thiếu nàng tham dự, không có nhân thế gian nhất nên được cha mẹ chị ái đứa nhỏ này cũng trưởng thành như thế ưu tú. lẳng lặng ngóng nhìn cái kia tiểu thân ảnh liếc mắt một cái, thanh cần tính toán lặng lẽ xoay người rời đi. Liền ở ngay lúc này, một góc trắng tinh tang y xuất hiện ở thanh cần trong tầm mắt thanh cần nghiêng đầu, liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở một bên thủy kính trần Người thanh cần muốn hỏi Thùy Kính Trần đôi mắt sự tình. Hắn là cái thực yêu tú hài tử cũng thực khắc khổ thủy Kính Trần biểu tình nói không nên lời tán thưởng. Phải không, biết rõ hẳn là hỏi trước Thùy Kính Trần đôi mắt sự tình, nghe được Thùy Kính Trần nói thanh cần lại không chịu khống chế áp xuống muốn xuất khẩu thăm hỏi tiếp được Thùy Kính Trần nói. Trường sinh là côn luân trường môn đệ tử, nửa tháng sau, liền phải hồi côn luân. Thủy Kính Trần không có trả lời Thanh Cần nói, tông ra này tin tức cấp Thanh Cần, lại hoàn toàn đánh mất Thanh Cần muốn rời đi ý tưởng. Xem mắt tĩnh tâm đàm chung còn ở nhắm mắt đà tọa trường sinh Thanh Cần nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính Trần. Mình bạch Thanh Cần trong lòng chắc chắn có nghi hoặc Thủy Kính Trần xoay người đi hướng một bên Thanh Cần sáng tỏ trực tiếp theo sau. Đồng thời lại có chút không yên tâm không ngừng xem phía sau Trường Sinh. Còn có một hồi thời gian, người muốn hỏi cái gì? Như là xem tới được Thanh Cần lo lắng, Thủy Kính Trần có chút lỗ trong ánh mắt chuẩn xác nhìn phía trường sinh nơi phương vị, đối với Thanh Cần chứa đầy thâm ý nói. minh bạch Thủy Kính Trần nói chính là trường sinh tạm thời sẽ không tỉnh lại, Thanh Cần thu hồi ánh mắt. Các ngươi nói cho hắn hắn thân thế sao? Người lúc ấy cùng một kiếp phù du là như thế nào ước định? Thủy Kính Trần không có trực tiếp trả lời Thanh Cần vấn đề, mà là dùng một cái khác vấn đề hỏi lại trở về. Nghe được Thùy Kính Trần hỏi lại Thanh Cần áp xuống ý nghĩ trong lòng, lại vẫn là có chút không thể hoàn toàn yên tâm, cũng không phải ta đa tâm ta tổng cảm thấy, đứa bé kia giống như biết chút cái gì. Như vậy sao, Côn Luân Thu đệ từ quy tắc là sẽ không nói cho hắn, đến nỗi mộc kiếp phù du. Ta tưởng hẳn là cũng sẽ không Thùy Kính Trần trầm ngâm một lát. Đối với Thanh Cần nói, nhìn đến Thùy Kính Trần rõ ràng không giả bộ biểu tình Thanh Cần thu hồi trong lòng hoài nghi kia có thể là ta quá mẫn cảm đúng rồi. ngươi vừa mới nói Trường Sinh là Côn Luân trưởng giáo đệ tử kia Mộc Kiếp Phù Du thanh cần hỏi ra phía trước liền muốn hỏi vấn đề. Chúng ta đều xem thường đứa nhỏ này, tư chất ngươi rời đi sau, ta nghĩ Tả Hữu Trì hoãn không bao nhiêu hành trình. Đơn giản liền đi Côn Luân thay ngươi nhìn xem hài tử chờ ta thượng Côn Luân lúc sau. Liền nghe nói Côn Luân trưởng giáo tân thu một cái đệ tử, vẫn là cái ở trong Tả Lót trẻ mới sinh, nghĩ hẳn là chính là đứa nhỏ này, ngươi lúc ấy cùng Mộc Kiếp Phù Du ước định Lòng ta sinh nghi hoặc liền ở Côn Luân tạm thời ngây người xuống dưới chẳng chọc nghe người ta nói, mộc kiếp phù du một hồi Côn Luân. Liền đi gặp Côn Luân trưởng giáo cũng không biết như thế nào. Côn Luân trưởng giáo liền thu đứa nhỏ này vì thân truyền đệ tử cũng ban danh trường sinh mộc kiếp phù du là Côn Luân trưởng giáo đại đệ tử. Trong đó thâm tầng gút mắt Thùy Kính Trần không có nói tỉ mỉ bất quá Thanh Cần cũng không thèm để ý. Người mấy năm nay vẫn luôn ở Côn Luân sao? Thanh Cần tiếp tục hỏi. Phật rằng phổ độ chúng sinh, chúng sinh toàn tồn tại Côn Luân đương thuộc chúng sinh trong vòng. Nghe được Thanh Cần vấn đề này, Thùy Kính Trần chuyển khai lỗ trong ánh mắt Thanh âm nhàn nhạt nói. Nghe được Thùy Kính Trần đạm nhiên ngữ khí Thanh Cần trong mắt hiện lên phức tạp tuy rằng Thùy Kính Trần nói không cho là đúng, nhưng Thanh Cần biết bị nàng đoán đúng rồi Thùy Kính Trần mấy năm nay thật sự đều ở Côn Luân tức khác trong lòng có một loại không biết cái dạng gì cảm xúc ở trong lòng dâng lên, làm như đối Thùy Kính Trần cảm kích cũng làm như đối trường sinh ái náy. nhưng như vậy cố tình nàng đều nói không nên lời đặc biệt là nhìn thủy kính trần lỗ trong ánh mắt làm thanh cần cảm thấy liền cảm kích nói đối trước mắt thủy kính trần đều là một loại khinh nhờn thủy kính trần nhìn không tới thanh cần biểu tình cho rằng thanh cần trầm mặc là bởi vì trường sinh đối với thanh cần thiện ý nhắc nhở trường sinh lập tức liền ngươi qua đi đi đưa bé thiên niệm ngươi có chút nhật tử thừa dịp mấy ngày nay người bạn bạn hắn đi nói xong này đó thủy kính trần đạm nhiên xoay người liền phải rời đi Đôi mắt của ngươi ngươi ngày đó không phải nói cho ta sẽ hảo sao. Vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như ngày đó giống nhau. Nghe được Thanh Cần nói như vậy, Thùy Kính Trần xoay người lại, đạm nhiên cười kia cười quá ngắn tạm, lại làm Thanh Cần thấy được đầy trời phản hoa khai. Ngươi không cần vì ta đôi mắt ái náy, ta sinh ra thân duyên nông cạn, trường sinh lại là ta thân nhân, ta nguyện ý như thế, huống hồ này chỉ là tạm thời, Phật tổ sẽ cho ta tái hiện quang minh kia một ngày. Thanh Cần còn muốn nói gì? Người qua đi đi, trường sinh cũng nên đến canh giờ. Nói ở thanh cần trong tầm mắt, rõ ràng đi cực chậm, lại nháy mắt liền ly thanh cần rất xa. Nhìn thủy kính trần dần dần đi xa màu trắng thân ảnh, thanh cần quyết đoán xoay người, trở lại vừa mới đứng thẳng địa phương, thanh cần mới vừa đứng yên, thạch bị thượng trường sinh liền chậm rãi mở hai mắt trong mắt toàn vô hắn, cái này tuổi tác hài đồng nên có nghịch ngợm hoạt bát mà là một mảnh lạnh lùng chi sắc. Đãi Thanh Cần vừa muốn nhìn kỹ trường sinh nhìn đến Thanh Cần, trong mắt nào còn có cái gì lạnh lùng, mà là thuộc về con trẻ hoạt bát, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, ngọt ngào đối Thanh Cần kêu một tiếng, cố thì tỉ sau đó Hưng phấn đứng dậy, liền phải từ đàm trung tâm cục đá nhảy đến Thanh Cần trước mặt. Tuy rằng biết đứa nhỏ này sớm không phải phàm trần thế tục bình thường hài đồng, nhưng nhìn đến đứa nhỏ này phóng qua tới động tác thanh cần vẫn là không tự chủ được đề cao tâm, thẳng đến đứa nhỏ này an toàn dừng ở nàng trước mặt thanh cần mới nhịn không được trách cứ, người như thế nào to gan như vậy, vạn nhất nếu là. Đối tượng trường sinh hắc bạch phân minh con người thanh cần thanh âm đột nhiên im bặt nhanh chóng chuyển biến đề tài ta tuổi này, nào còn có thể nói là cái gì thì tỉ người nếu là không ngại nói có thể kêu ta một tiếng cố gì đi. Nghe được Thanh Cần nói, trường sinh trong mắt quang huy ám đi xuống, đối với Thanh Cần trầm mặc không nói lên. Người là không cao hứng sao? Thanh Cần có chút phụng về khái vướng hỏi, chưa từng có mang hài từ kinh nghiệm, cứ việc trước mắt là nàng thân tử, nàng yêu hắn tâm một chút cũng không thể so thế gian này bất luận cái gì một cái làm mẫu thân thiếu, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng không thể tự mình giáo dưỡng hắn, có lẽ nàng có thiên đại bất đắc dĩ, nhưng đối mặt đứa nhỏ này, nàng luôn là thua thiệt. Bởi vì để ý, bởi vì nhìn chúng, cho nên mới sẽ sợ hãi, tiến tới lo được lo mất, thấp thỏm mà chống đỡ. Trường sinh như thế nào sẽ không cao hứng, cố tỷ tỷ có thể tới xem trường sinh, trường sinh là vui vẻ nhất, trường sinh mấy ngày nay, chính là mỗi ngày đều ngóng trông, cố tỷ tỷ có thể tới, cố tỷ tỷ chậm chạp không có tới, trường sinh còn tưởng rằng cố tỷ tỷ là không thích trường sinh, chính là trường sinh rất thích cố tỷ tỷ, cố tỷ tỷ, vì cái gì trường sinh cảm thấy chính mình rất thích ngươi, muốn thân cận ngươi. Trường sinh lông mi thượng treo lên ủy khuất bất lực nước mắt như là nghi hoặc như là khó hiểu đối với thanh cần hỏi. chương 247 ấm áp một khắc, thanh cần không dám cùng trường sinh lúc này ánh mắt đối diện, bàn tay lại nhịn không được xoa trường sinh phát dầu dĩ đáp ta cũng thực thích trường sinh, rất thường thân cận trường sinh. Thật vậy chăng, trường sinh từ thanh cần lòng bàn tay ngẩn đầu như là không xác định lại như là dựa vào đích xác nhận nói. Thanh cẩn rốt cuộc nhịn không được ngồi sổng xuống đi ôm chặt lấy trường sinh, ở trường sinh nhìn không tới địa phương, một giọt nước mắt rơi ở trường sinh vạt áo chỗ sâu trong, như là hứa hẹn lại như là bảo đảm, đương nhiên là thật sự. Nghe được thanh cẩn như vậy khẳng định nói, trường sinh nghênh khởi gương mặt tươi cười, đối thanh cẩn cười đến sán lạn tươi đẹp, trường sinh vẫn là thích kêu cố tì tì, bởi vì trường sinh cảm thấy như vậy thực thân thiết, trường sinh không thích kêu cố tì tì cố gì nói đến gì tự, trường sinh không tự giác mày. Nhìn đến trường sinh nhíu mày thanh cần theo bản năng mở miệng, trường sinh thích gọi là gì liền kêu cái gì, cố tỷ tỷ liền cố tỷ tỷ đi ta không cưỡng bác trường sinh. Cố tỷ tỷ thật tốt, trường sinh nói như vậy, ở thanh cần trên mặt thật mạnh hôn một cái. Thanh cần bị hắn như vậy tỏ vẻ thân cận cách làm trực tiếp làm cho ngây người, đặc biệt trong lòng ngực ôm, là nàng nhất thân bất quá huyết mạch. ôm cái này nho nhỏ thân mình thanh cần kia một khắc cảm thấy nàng phảng phất có được toàn bộ thế giới, liền đối long hàn viễn cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng cùng chán ghét. Đương nhiên cuộc đời này nàng trước nay liền không đối long hàn viễn có cái gì hy vọng xa vời, ái một cái hoặc là hận một người, đều yêu cầu hao phí tâm lực cả đời này cứ như vậy đi. Cố tỷ tỷ, ngươi biết không? Trường sinh ở chỗ này đợi thật lâu thật lâu. Vẫn luôn ngóng trông cố tỷ tỷ xuất hiện chính là cố tỷ tỷ nhưng vẫn không có xuất hiện trường sinh còn tưởng rằng căn bản sẽ không nhìn thấy cố tỷ tỷ đâu. Trường sinh từ thanh cần trong lòng ngực ngẩng đầu, dùng lên án lại ủy khuất ngữ khi đánh gãy thanh cần xuất thần. Bất chấp lại tưởng khác thanh cần ái náy toàn bộ tâm thần đặt ở trong lòng ngực trường sinh trên người là ta không tốt ta nên sớm chút tới. Trường sinh dùng tay nhỏ che lại thanh cần miệng hiện ra rõ ràng không phù hợp cái này tuổi tác lý giải cố tỷ tỷ không cần quá tự trách cố tỷ tỷ có thể tới trường sinh trong lòng liền rất cao hứng rốt của cố tỷ tỷ phía trước lại không hiểu biết trường sinh nói tới đây trường sinh cảm xúc rõ ràng lại lần nữa hạ xuống đi xuống. Mà trường sinh trần an nói cũng không có làm thanh cần tâm tình hào lên lại nhìn đến trường sinh hạ xuống biểu tình bộ dáng thanh cần không tự chủ được hoài trụ trường sinh vỗ nhẹ trong lòng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trường sinh hiểu chuyện bộ dáng, làm hắn mẫu thân Thanh Cần nên là vui mừng, nhưng Thanh Cần chỉ cảm thấy chua xót Bởi vì như vậy hiểu chuyện, là dùng nàng đối hắn thua thiệt đổi lấy, giờ khắc này. Thanh Cần trong lòng ái náy, lại cũng nhìn thẳng vào nàng đối đứa nhỏ này thua thiệt. Nghe nói ngươi còn sẽ ở chùa bàn nhược ngốc một đoạn thời gian, kế tiếp nhật tử ta mỗi ngày tới xem ngươi. Được không, Thanh Cần thật cẩn thận hỏi. Thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt. nghe được Thanh Cần nói Trường Sinh một đôi con ngươi tràn ngập vui sướng quang mang, Thanh Cần đang muốn đối hắn bảo đảm, Trường Sinh đôi mắt đã ám xuống dưới, chính là Cố Tỷ Tỷ ngày ngày đều phải tới rồi chùa bàn nhược có thể hay không không có phương tiện như vậy, có thể hay không quá mệt nhọc Cố Tỷ Tỷ tuy rằng Trường Sinh thực thích Cố Tỷ Tỷ tới, bằng không Cố Tỷ Tỷ vẫn là không cần ngày ngày lại đây, Cố Tỷ Tỷ lần này có thể tới xem Trường Sinh, Trường Sinh đã thực vui mừng. Trường sinh thật là một cái thiện giải nhân ý hảo hài tử, bất quá ta thực thích trường sinh, bởi vì thích cho nên liền tính mỗi ngày tới cũng là cao hứng, như thế nào sẽ mệt nhọc thanh cần một bên trần an trường sinh, vừa nghĩ xác thật mỗi ngày tới rồi không có phương tiện, xem ra nàng nếu muốn biện pháp, làm Long Hàn viễn đồng ý nàng ở chùa bàn nhược ngốc một đoạn thời gian. Ta cũng thực thích ngươi. Nhìn đến thanh cần trong ánh mắt như suy tư gì, trường sinh rúi đầu vào thanh cần trong lòng ngực làm như thẹn thùng nhỏ giọng nói ra này một câu, nhưng hắn trong ánh mắt nào có cái gì thẹn thùng biểu tình, mà là một loại mục đích đạt thành rào hoạt. Hết sức chăm chú suy nghĩ như thế nào mới có thể làm Long Hàn viện đáp ứng thanh cần, đương nhiên không có lưu ý đến trong lòng ngực tiểu nhân biểu tình, mà là cảm giác được gắt gao dựa sát vào nhau nàng trường sinh, không tự giác lại một chút một chút vỗ trường sinh. Thanh cần ở trong đầu nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục Long Hàn viễn lý do trường sinh nhưng thật ra muốn nói chuyện, nhưng bị thanh cần một chút một chút vỗ về cái loại này thoải mái cảm giác, xa lạ lại toàn thân thoải mái, tựa như linh khí nhập thể cảm giác làm trường sinh một chút cũng đã quên nói chuyện, mà thanh cần ở trong đầu nghĩ sự tình, hai người chi gian nhất thời trầm mặc lên, nhưng mà cái loại này hợp phách ấm áp bầu không khí, lại rất có năm tháng tĩnh hào cảm giác. Đường Thanh cần phục hồi tinh thần lại, tự trách thế nhưng đã quên hài từ cúi đầu tới, liền nhìn đến Trường Sinh không hề phòng bị ngủ nhan. Thanh cần một bên tự trách như thế nào có thể làm trò Trường Sinh mặt liền thất thần, một bên thật cẩn thận làm Trường Sinh ở nàng trong lòng ngực ngủ càng thoải mái. Rốt cuộc điều chỉnh tốt nhất có thể làm trong lòng ngực hài tử ngủ thoải mái tư thế sau thanh cần lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá trong lòng ngực hài tử, hắn lúc này như vậy ngủ ở trong lòng ngực nàng, là cái dạng này tiểu, lại là như vậy nhẹ, lại làm thanh cần một lòng mềm rối tinh dối mù. tham lam nhìn chằm chằm trường sinh ngủ say khuôn mặt nhỏ thanh cần trên mặt mang theo nhợt nhạt ôn nhu tươi cười đây là nàng hài tử cứ việc biết lúc này này trương khuôn mặt nhỏ cũng không phải hài tử nhất chân thật bộ dạng nhưng thanh cần lại giống chứ ma giống nhau một tức một tức đánh giá như là xuyên thấu qua này trương khuôn mặt nhỏ nhìn thẳng đứa nhỏ này linh hồn bộ dáng tưởng đem thời khắc này tiến nàng linh hồn của chính mình chỗ sâu trong trường sinh tỉnh lại thời điểm đã nhợt mộ tây sơn trong mắt hiện lên cảnh giác kinh hoàng ở nhìn đến cửa lặng lặng ngồi thanh cần khi trong mắt sở hữu cảm xúc hóa thành trống không chỉ chưa đơn thuần vui sướng cố tỉ tỉ lúc này thanh cần cũng vừa lúc nghe được phía sau động tĩnh quay đầu tới nghe được trường sinh mềm mại tiếng kêu lập tức mang ra ôn nhu cười nhạt trường sinh tỉnh a trường sinh chạy nhanh gật gật đầu sau đó đã vui mừng lại lo lắng nhìn thanh cần cố tỉ tỉ không có trở về sao tuy là như vậy hỏi trong mắt che lấp không được vui mừng Ta kia sẽ không phải nói muốn bồi trường sinh, vừa mới ngươi ngủ ta sợ rời đi ngươi tìm không thấy ta, hiện tại thanh tỉnh sao? Thanh cần một bên cầm rào tốt khăn, vì trường sinh nhẹ nhàng trà lau, một bên nhẹ nhàng hỏi. Thanh tỉnh cố tì tỉ tỷ là phải đi về sao? Kia cố tì tỷ chạy nhanh đi thôi rõ ràng trong mắt không tha, lại vẫn là hiểu chuyện không đi chiền thanh cần. Nhìn đến trường sinh như vậy, Thanh Cần nhịn xuống đáy mắt chua sót, tiếp tục ôn nhu cười nhạt ta không phải phải rời khỏi, chỉ là nghĩ ngươi ngủ thời gian dài như vậy, hiện tại hẳn là đói bụng, muốn vì ngươi làm chút chắc bụng đồ ăn. Cố tỷ tỷ sẽ nấu cơm, cố tỷ tỷ là muốn thân thủ vì trường sinh nấu cơm sao? Trường sinh kỳ ký, lấp lánh sáng lên ánh mắt nhìn về phía Thanh Cần. Vậy ngươi hào hảo tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vốn dĩ liền tính toán phải thân thủ đi làm nhìn đến trường sinh biểu tình thanh cần xoay người muốn đi ra đi. chương 248 tĩnh vương chắc phi, trường sinh cũng muốn cùng đi trường sinh chạy nhanh tiến lên thật cẩn thận túm chặt thanh cần ống tay áo. Nhìn trường sinh rõ ràng khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu tình thanh cần ở trong lòng thở dài, dắt trường sinh tay nhỏ hướng tới bên ngoài đi đến. bởi vì là ở chùa miếu không có nhiều ít nguyên liệu nấu ăn thanh cần lại liền chỉ có nguyên liệu nấu ăn làm ra sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn nhìn một bên tiểu thèm miêu dạng trường sinh thanh cần hiểu ý cười hảo chúng ta trở về phòng liền có thể ăn nghe được thanh cần nói trường sinh lại đây liền phải giúp đỡ thanh cần bưng thức ăn thanh cần chạy nhanh ngăn cản nói không cần ngươi ngươi còn nhỏ trường sinh sáng ngời ánh mắt đạm đi xuống thanh cần bất đắc dĩ đoan quá sớm nhất ra nổi, nhẹ nhàng một cái đưa tới trường sinh trong tay Vốn dĩ âm đi xuống khuôn mặt nhỏ lập tức trời trong biến thành nhiều mây, Thanh Cần cảm thán, thật đúng là cái tiểu hài từ. Trong phòng, Thanh Cần nhìn trường sinh đem nàng làm đồ ăn ăn sạch sẽ, trong lòng thỏa mãn đồng thời càng có một loại nói không nên lời thương cảm, lại tận lực che giấu lên, đối với trường sinh mỉm cười hỏi ăn được sao. Hảo cố tì tì làm ăn rất ngon, chưa từng có người cố ý vì trường sinh đã làm đồ ăn, trường sinh cảm thấy Hảo hạnh phúc. Trường sinh buông bát cơm tính trẻ con nói. Nghe được trường sinh như thế dễ dàng thỏa mãn nói Thanh cần ngũ vị tạp trần nhìn về phía trường sinh ánh mắt không khỏi càng thêm ôn nhu Trường sinh còn có cái gì ta đều có thể bồi trường sinh Cố thị tỷ thật tốt trường sinh ở trên núi thời điểm không biết xuống núi tới Mới biết được phàm thế gian tiểu hải tử đều có mẫu thân cố thị tỷ như vậy Giống như trường sinh nghe được những cái đó mẫu thân cố thị tỷ là đem trường sinh coi như chính mình hải tử có phải hay không Ở trường sinh nói mẫu thân hai chữ thời điểm thanh cần hồ hấp đều nhịn không được đình trệ lại nghe được trường sinh mặt sau hỏi chuyện thanh cần rời đi ánh mắt. Gắt gao áp chế cái loại này đã toan thả sáp xúc động. Không dám nhìn hướng trường sinh, cố tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc, trường sinh có chút nghi hoặc khó hiểu thanh âm. Nàng không thể nói cho đứa nhỏ này, sau đó làm hắn thấy nàng già cả bệnh chết trong đầu không ngừng tiếng vọng mộc kiếp phù du nói qua bốn chữ, đại đạo vô tình. Nàng không thể như vậy tàn khốc nàng tình nguyện đứa nhỏ này cái gì cũng không biết cái loại này trơ mắt thấy trí thân rời đi cảm giác nàng như thế nào nhẫn tâm. Cố tì tì, thanh cần áp xuống trong lòng hết thảy suy nghĩ. Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trường sinh trên người, lại không có trả lời trường sinh hỏi chuyện mà là vòng qua nói trường sinh tóc có chút hỗn độn ta giúp trường sinh vấn tóc đi. Trường sinh nhìn thanh cần trầm mặc không nói cái loại này ánh mắt, làm thanh cần cũng không dám lại xem thời điểm trường sinh rốt cuộc gật gật đầu, nghe nói phàm thế gian mẫu thân sẽ thân thủ vì thương yêu nhất hài tử vấn tóc đúng hay không? Trường sinh nói như vậy làm thanh cần động tác nhịn không được cứng đờ, có chút trột giả cùng trường sinh ánh mắt đối diện theo bản năng liền muốn há mồm phủ nhận, mong muốn trường sinh minh diệt không trường ánh mắt. Muốn nói ra phủ nhận không biết sao chính là ra không được khẩu, đành phải không tiếng động đối trường sinh gật gật đầu. Nhìn đến thanh cần gật đầu trường sinh ánh mắt nở rộ ra sáng ngời quang huy che giấu không được nhảy nhót đi đến thanh cần trước người. Mẫu từ hai người một trước một sau ngồi, có lẽ là như vậy bầu không khí làm người nhịn không được tâm sinh tham luyến, hai người đều không có nói chuyện e sợ cho đánh vỡ loại này tốt đẹp thời gian. Thẳng đến thanh cần trong tay cuối cùng một động tác hoàn thành. Nhổ xuống trên đầu châm cắm ở trường sinh phát thưởng. Ở châm hoàn toàn hoàn toàn đi vào trường sinh phát gian thời điểm cái kia châm tản mát ra mỏng manh bạch quang thanh cần tay chạy nhanh nhanh chóng bao lại châm ở trong đầu nhẹ nhàng nói một câu về sau thời gian thay ta hảo hảo bồi hắn. Ở trong đầu nói xong câu này thủ hạ châm lại một lần lóe lóe bạch quang cuối cùng rốt cuộc quy về bình phàm biết hoa ăn thịt người đây là cam chịu thanh cần rời đi tay đối với trường sinh ôn nhô cười nhạt nói hảo. Thanh Cần dứt lời, trường sinh mang theo trong sáng tươi cười quay đầu tới, một bên không tự giác sơ phát, một bên đối với Thanh Cần nói lời cảm tạ cảm ơn cố tỷ tỷ. Thanh Cần nhìn hắn tươi cười nửa ngày không có lại mở miệng. Trường sinh từ gương đồng trước vui mừng hưng phấn quay đầu tới, nhìn cửa Thanh Cần, trên mặt tươi cười biến mất nhịn không được mang ra mất mát cố tỷ tỷ phải về nhà, đúng không? Thanh Cần cố ý không đi xem hắn mất mát biểu tình, không có do dự gật gật đầu. Kia cố tỷ tỷ chạy nhanh trở về đi. Nói lời này thời điểm, trường sinh đã thu mất mát biểu tình, mà là hiểu chuyện thúc giục khởi thanh cần. Ngày mai sáng sớm ta liền tới vẫn là thanh cần rời đi thời điểm nhịn không được đối với trường sinh nói. Kia trường sinh chờ cố tỷ tỷ, nghe được thanh cần an ủi, trường sinh biểu tình tái hiện sáng sủa Thanh cần đối với trường sinh gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chùa bàn nhược tối cao chỗ. Trường sinh vẻ mặt thanh đạm, vuốt ve trong tay châm, nhìn kia chiếc xe ngựa biến mất phương hướng thật lâu ngóng nhìn. Thẳng đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không tới tung tích, trường sinh phía sau cách đó không xa một bóng hình rốt cuộc mở miệng, trở về đi. Giọng nói lạc trường sinh hướng tới cái kia phương hướng lại hướng liếc mắt một cái, thân ảnh nháy mắt tin tức tại chỗ tiếp theo, một cái khác thân ảnh cũng khẽ vô tung tích biến mất. Gió thổi qua, phảng phất chưa từng có thứ gì tồn tại quá. Thanh Cần tiến lưu vân viện, liền rõ ràng cảm thấy được cùng ngày xưa bất đồng không khí. Dọc theo đường đi, không có gặp được một cái lưu vân viện hạ nhân, Thanh Cần trực tiếp đi vào phòng, quả nhiên nhìn đến một bộ màu đen thân ảnh ngồi ở kia. Thanh Cần không có trốn tránh đi qua đi, chủ động mở miệng nói ta hôm nay đi chùa bàn nhược công đạo xong sau Thanh Cần đi đến một khác bên ngồi xuống. Đợi hồi lâu, bên kia bóng người giống như là không có nghe được cùng nhìn đến Thanh Cần. nếu như là đặt ở bình thường, long hàn viễn như vậy, thanh cần so với hắn càng có thể trầm ổn. chính là nghĩ đến hôm nay ở chùa bàn nhược đáp ứng trường sinh nói, thanh cần rốt cuộc nhịn không được. ta tưởng ở chùa bàn nhược trụ giống nhau thời gian, rõ ràng là có chút trưng cầu lời nói, thanh cần ở rớt lời trong nháy mắt kia, lại dùng chính là khẳng định ngữ khí, mặc kệ thế nào, đáp ứng đưa bé kia, nàng nhất định sẽ đi làm được. có lẽ là thanh cần kiên quyết ngữ khí, long hàn viện ánh mắt rốt cuộc hỉ nộ không biện vọng lại đây, ngươi là tĩnh vương trắc phi. Một câu ẩn chứa thâm ý, ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu, mà ra gà nữ tử là không thích hợp thường xuyên ra ngoài, chính là muốn ra ngoài cũng muốn trinh đến trượng phu đồng ý càng là muốn kiên trinh. Biết rõ Long Hàn Viễn 10 có 8 chín sẽ không đồng ý, chân chính nghe được Long Hàn Viễn nói như vậy ra tới, thanh cần vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn, ta biết ta thân phận, thủy kính trần là đắc đạo cao tăng, huống chi ta chính là lại ác tha cũng phân rõ bối phận cuối cùng những lời này trói lọi châm chọc Long Hàn Viễn kiếp trước hô lên cái tên kia. Long Hàn viễn mặt vô biểu tình như là không có nghe được thanh cần châm chọc tiếp tục lãnh đạm nói hào hào ở trong phủ ngốc nói đứng dậy liền phải rời đi chương 249 30 năm Hà Tây Nếu ta nhất định phải ở chùa bàn nhược trụ một đoạn thời gian đâu Tuy rằng không biết Long Hàn viễn vì cái gì không có tức giận có thể tưởng tượng đến đáp ứng trường sinh nói thanh cần cũng không hề cố ý nói ra chọc giận đối phương nói mà là nhịn xuống sở hữu mặt trái cảm xúc ngữ khí kiên quyết lại lần nữa hỏi là vì đứa bé kia sao Long Hàn Viễn dừng lại bước chân, Long Hàn Viễn sẽ biết nàng đi gặp người nào Thanh Cần không chút nào ngoài ý muốn, nhưng nghe được Long Hàn Viễn đề cập trường sinh Thanh Cần nhịn không được đề phòng, Long Hàn Viễn là đã biết cái gì sao? Nếu ngươi thích hài tử, ngươi cũng có thể Long Hàn Viễn ngay sau đó nói ra những lời này. Thanh Cần một lát ngây người, nháy mắt sau phản ứng lại đây Long Hàn Viễn ý tứ. Vương ra đây là rốt cuộc nghĩ thông suốt mới đại từ đại bi quyết định ban cho thiếp thân một cái hài tử sao? Thanh Cần âm dương quái khí bừng tỉnh đại ngộ mang theo phi hỷ phi bi biểu tình đối với Long Hàn viễn làm như không dám tin tưởng đích xác nhận nói. Nghe Thanh Cần trong lời nói âm dương quái khí, Long Hàn viễn theo bản năng nhíu mày, nghĩ hắn xác thật là ý tứ này, liền nhàn nhạt đối với Thanh Cần gật gật đầu. Kia thiếp thân lúc này có phải hay không hẳn là khấu tạo vương gia đại từ đại bi. Long Hàn viễn gắt gao nhíu mày, hắn đã minh bạch Thanh Cần này tuyệt không phải cao hứng cảm ơn bộ dáng. Người đã từng không phải Long Hàn viễn lần đầu tiên không có phất tay áo rời đi, mà là nghi hoặc nhìn về phía thanh cần. Chính là nói đến một nửa ý thức được như vậy đã từng cũng không phải cái gì tốt đẹp trải qua, ngừng đề tài không có nói thêm gì nữa. Là nha, ngươi hẳn là không biết đi, ta lúc ấy đều có thể cảm giác được đứa bé kia thai động, nghĩ hắn sinh hạ tới, là giống ta nhiều một chút. Vẫn là giống ngươi nhiều một ít kỳ thật lòng ta vẫn là hy vọng hắn có thể lớn lên giống ngươi nhiều một ít. Như vậy, ngươi không ở thời điểm ta nhìn đến hắn tựa như ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người Thanh Cần biểu tình tựa như ảo mộng, như là ở câu dệt một cái mỹ diệu cảnh trong mơ. Đã từng sự tình là bổn vương Long Hàn Viễn xuất khẩu đánh gãy Thanh Cần muốn tiếp tục đi xuống nói. Thanh Cần làm như đắm chìm ở ngày cũ chung không có nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại như Long Hàn Viễn nguyện không có nói thêm gì nữa, hai người chi gian nhất thời có chút quỷ dị trầm mặc Một đoạn thời gian sau, nhìn đến Thanh Cần vẫn là không có ngẩng đầu. Long Hàn Viễn đang nghĩ ngợi tới mở miệng nói hai câu cái gì. Người nói là đang lừa ta đâu. Vẫn là tưởng lừa mình dối người. Thanh Cần trước một bước mở miệng cùng sử dụng một loại bình đảm như nước ánh mắt nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn đồng dạng nhìn Thanh Cần, giật giật môi. Ta ở mộ dung thị kia không chờ Long Hàn Viễn nói ra cái gì. Thanh Cần tiếp tục mở miệng, lúc này đây lại một chút không che giấu trào phúng nhìn về phía Long Hàn Viễn. Bổn vương tổng có thể cho ngươi một cái hài từ. Long Hàn Viễn nhấp môi, không đợi Thanh Cần hoàn toàn nói xong, liền đối với Thanh Cần nói ra chắc chắn nói. Như thế nào cấp chẳng lẽ tôn quý tĩnh vương điện hạ thế nhưng có thể đại biến người sống hoặc là nói này, Thanh Cần bỗng nhiên nghĩ tới một chút nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đón nhận Long Hàn Viễn ánh mắt Thanh Cần nháy mắt minh bạch nàng đoán đúng rồi. Người nữ nhân đã từng gián tiếp giết ta hai từ. Hiện giờ ngươi còn nghĩ làm ta thế ngươi dưỡng, ngươi cùng nữ nhân khác hài tử, long hàn viễn ta thoạt nhìn thật sự có như vậy ngốc hết thuốc chữa sao. Thanh cần thật là lười đến liền cười lạnh biểu tình đều khinh thường làm, nàng không dưỡng nàng hài tử, đi dưỡng người khác hài tử, xin lỗi. Nàng không như vậy thánh mẫu tâm, ngươi muốn bổn vương như thế nào. long hàn viễn mắt lạnh nhìn về phía thanh cần, con ngươi chỗ sâu trong ẩn chứa một tia cái gì, đối thanh cần hỏi ra câu này. Vốn dĩ cho rằng Long Hàn Viễn ngay sau đó liền sẽ xoay người rời đi, không nghĩ tới Long Hàn Viễn chẳng những không có đi ý đồ còn hỏi ra như vậy một câu. Thanh Cần theo bản năng nghe lầm hướng tới Long Hàn Viễn vọng qua đi, đột nhiên Thanh Cần cong lưng đi nhịn không được cười ha ha, ha ha ha. Long Hàn Viễn trước sau như một một thân lạnh băng đứng ở kia. Chờ đến Thanh Cần rốt cuộc cười đủ Không kịp lau đi khóe mắt cười ra nước mắt cứ như vậy không hề dáng vẻ nhìn về phía Long Hàn Viễn hỏi. Long Hàn Viễn, ngươi nói có phải hay không tất cả mọi người sẽ phạm thiện nha. Ngươi hào hào ngẫm lại đi. Long Hàn Viễn ánh mắt bất biến, đối với Thanh Cần nói xong câu này liền phải xoay người rời đi. Ta là tuyệt đối sẽ không thế ngươi cùng ngươi nữ nhân dưỡng hài tử. Thanh Cần ở Long Hàn Viễn phía sau quyết thiệt nói ra những lời này. Ngươi nghĩ kỹ là được. Ngoài ý muốn, Long Hàn viễn dừng lại bước chân thế nhưng như là nghe theo Thanh Cần ý tứ Cuối cùng một tia do dự hoài nghi tiêu tán Ta nếu nhất định phải đi chùa bàn nhược trụ một đoạn thời gian đâu Tuy là do hỏi nói, Thanh Cần trong mắt tràn đầy không thể sửa đổi Côn luân người không nhất định trụ chùa miếu Nghe được Thanh Cần quật cường ngữ khí, Long Hàn viễn dùng lạnh lùng thanh âm không hoãn không chậm mở miệng Làm trường sinh tới tĩnh vương phủ sao Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cần trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nháy mắt lại bị Thanh Cần phù quyết sớt, nàng cả đời nhất định phải vây ở này tứ phương thiên địa chung cũng liền thôi, đứa bé kia chưa bao giờ từng lây dính này đó, nàng cần gì phải. Quan trọng nhất chính là Thanh Cần vừa mới nghĩ đến, nàng đã gặp qua đứa bé kia tuy rằng nàng đáp ứng rồi trường sinh, nhưng là nửa tháng cùng nửa ngày có cái gì khác nhau. Nếu nàng chú định không thể lâu dài làm bạn đứa bé kia cần gì phải ở đứa bé kia sinh mệnh lưu lại quá nhiều dấu vết. Nàng không nhất định một hai phải làm bạn hắn, biết hắn mạnh khỏe là đủ rồi, không phải sao. Nghĩ vậy, Thanh Cần tức khắc mất đi cùng Long Hàn Viễn chua toàn đi xuống tâm tư, mơ hồ không rõ đối với Long Hàn Viễn nói một câu ta đã biết liền lười đến lại đi chú ý cùng xem Long Hàn Viễn liếc mắt một cái. Nghe được Thanh Cần đột nhiên không thể hiểu được trở nên buồn bã ỉu xìu theo tiếng, Long Hàn Viễn trong mắt hiện lên kinh ngạc y theo Thanh Cần vừa mới nói với hắn lời nói thái độ, không nên sẽ như vậy, không giải quyết được gì. Nghĩ vậy, Long Hàn viễn thế nhưng chủ động sườn xoay người, nhìn đến Thanh Cần cúi đầu quả thực không có lại nhìn hắn. Nếu ngươi thật sự chùa bàn nhược kia gian thiện phòng, ngươi liền đi trụ thượng mấy ngày đi. Dừng một chút sau, Long Hàn viễn nói ra câu nói kế tiếp. Nghe được Long Hàn viễn nhắc tới kia gian thiện phòng, Thanh Cần theo bản năng liền nghĩ đến ngày ấy ở thiện phòng cửa gặp được Cố Thanh Giao trong lòng phiền chán liền phải đối Long Hàn viễn nói ra không cần. Lời nói xuất khẩu nháy mắt, nghĩ đến cái gì, thanh cần ngừng muốn xuất khẩu nói, sửa vì gật gật đầu, tùy ý đối Long Hàn Viễn nói, ta đã biết. Nhìn đến thanh cần tùy ý bộ dáng, Long Hàn Viễn thật sâu xem một cái thanh cần, xoay người lặng lặng đi ra Lưu Vân Viện. Bên này, Long Hàn Viễn mới từ Lưu Vân Viện rời đi, vuông bên kia mộ dung thị liền thu được tin tức Xác định ra là thật sự rời đi. Mộ dung thị phùng chén trà không chút để ý hỏi. Đúng vậy, nô thì tận mắt nhìn thấy đến. Ra cùng nàng nói gì đó, nhẹ nhàng uống một ngụm, mộ dung thị đem chén trà đặt ở một bên trên bàn sau, mới lại lần nữa mở miệng. Cái này nô thì không dám tới gần, cho nên không cần sợ hãi, bồn phi chỉ là nhưng tâm cố chắc phi tuổi trẻ, hầu hạ không chua toàn đến, làm ra trong lòng không thoải mái, đối nàng sinh ra ngăn cách mộ dung thị nói bình tâm tĩnh khí kia vọng lại đầy ánh mắt lại hoàn toàn tương phản. chương 250 tham lam chi tâm. Nô tỳ này liền đi bị mộ dung thị ánh mắt xem kinh sợ lập tức mở miệng liền muốn đối mộ dung thị bảo đảm nhất định đi thám thính rõ ràng cố chắc phi cùng vương ra ở trong phòng nói chút cái gì. Mộ dung thị thu hồi ánh mắt không chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Nhớ rõ chu toàn chút nếu ra cái gì bại lộ mộ dung thị một bên thưởng thức giáp bộ một bên nhàn nhạt mở miệng. Nô tỳ tình chạy nhanh thật mạnh gật đầu lấy kỳ trung tâm. Còn có thiên cũng không còn sớm, người liền không cần lại tự mình lại đây, làm người đem lời nói truyền tới thì tốt rồi. Mộ dung thị tiếp tục nói, nhà hoàn Dũ đầu hà trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, lời này ý tứ là nàng đêm nay cần thiết đem tin tức truyền tới, lại là như vậy gấp gáp. Trong lòng có chút khó xử trên mặt lại một chút không hiện thức thời đối với mộ dung thị cáo biệt nô tỳ này liền đi trở về. Mộ dung thị biết nàng là minh bạch cũng không hề nhiều lời, nhàn nhạt gật gật đầu. Chờ đến mộ dung thị trên đầu Thoa Hoàn trừ thẫn thay Trung Y liền phải ngủ đi xuống thời điểm. Châu Vân vừa lúc thu được truyền đến tin tức tiến vào hướng mộ dung thị bẩm báo. Nhìn đến Châu Vân tiến vào, mộ dung thị ngừng hướng tới giường bước chân, một lần nữa ngồi xuống. Châu Vân trước không có mở miệng, mà là trước vì mộ dung thị thêm một chản trà nóng mới đem truyền tới nói đối với mộ dung thị một năm một người bẩm báo xong. bổn phi đã biết ngươi đi đi. Nghe xong Châu Vân nói, mộ Dung thị bưng lên ôn trà, nhìn không ra biểu tình đối với Châu Vân mở miệng. Châu Vân tức thời cái gì đều không có nói, hơi hơi uốn gối, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Mới vừa đứng ở cửa, liền nghe được phòng trong một tiếng bang tiếng vang, Châu Vân không tự chủ được khẽ vuốt hai hạ ngực còn hảo nàng vừa mới không có lắm miệng. Vương Phi đây là như thế nào lạp? Hà tất sinh lớn như vậy khí, người nọ muốn đi chùa miếu khiến cho nàng đi có thể vĩnh viễn ngốc sẽ không tới mới hảo. Lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị tạp cái ly, lập tức tiến lên mở miệng đối với mộ dung thị khuyên nhủ, một bên kiểm tra mộ dung thị có hay không thương đến, sau đó lấy sạch sẽ khăn vì mộ dung thị rửa tay. Ma ma cho rằng bồn phi sinh khí là vì cái gì, Bổn phi vẫn là tĩnh vương phủ vương phi, chính là vương gia làm những chuyện như vậy, nàng muốn đi chùa bàn nhược bổn phi sẽ không cho nàng đi sao. Mộ dung thị hung hăng nói, lạc ma ma nháy mắt minh bạch, mộ dung thị để ý chính là cái gì. nếu vương gia không nghĩ làm chúng ta nhúng tay bên kia sự tình chúng ta không đi quản chính là tả hữu cũng nháo không ra cái gì vương phi cần gì phải sinh cái này khí bổn phi là chính thê nàng là thiếp nàng làm gì không nên lại đây cấp bổn phi ứng phó một chút nhưng ngươi nhìn xem vương gia đây là có ý tứ gì thế nhưng liền thông báo đều không biết sẽ bổn phi một tiếng mộ dung thị nói không nên lời tức giận lạc ma ma ở một bên cũng không dám lại khuyên ngăn đi. Nửa ngày sau, vẫn là mộ dung thị chính mình tưởng thông qua tới. Thôi, ra nếu là ý thứ này, bồn phi cũng liền làm bộ không biết hảo, còn đương bồn phi là nguyện ý vì cái loại tiểu nhân này nhọc lòng người. Tuy rằng nói không ngại, mộ dung thị trong lòng vẫn là nhịn không được phẫn hận. Vương phi nói chính là minh bạch mộ dung thị cũng không phải thật sự tiêu tan, lặc ma ma khó mà nói chút khuyên giải an ủi nói, chỉ là phụ họa mộ dung thị nói. Chùa ban nhược. Sáng sớm, Thanh Cần một bên cảm thấy hẳn là bảo trì bình thường tâm. Một bên lại bước thiết đi vào chùa bàn nhược, muốn nhìn đến đứa bé kia tâm tình cùng nghĩ trường sinh nhìn thấy nàng vui sướng biểu tình. Vừa vào cửa chùa, Thanh Cần liền thẳng đến trường sinh nơi thiền viện, nghênh đón Thanh Cần lại là trống rỗng thiền viện cùng một cái đang ở thu thập tiểu sa di. Nơi này trụ người đâu? Thanh Cần trong lòng đã ẩn ẩn hiểu rõ lại vẫn là không tự chủ được hỏi ra khẩu. Thu thập tiểu sa di nghe được thanh âm chạy nhanh quay đầu tới, nhìn đến tinh xảo diễm lệ thanh cẩn chạy nhanh cúi đầu, niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà-phật. Sau đó lại che giấu không được tò mò thật cẩn thận ngẩn đầu. Đối với thanh cần hỏi thí chủ là muốn tìm Côn Luân vị kia tiểu thí chủ sao? Thanh cần đối với hắn gật gật đầu, Côn Luân cấp triệu kia vì tiểu thí chủ đã rời đi trở về Côn Luân. Nhìn đến thanh cẩn gật đầu tiểu sa di chạy nhanh nói ra này một câu. Hồi Côn Luân. Thanh Cần lặp lại, làm như đối với Tiểu Sa Di xác nhận, lại làm như tự nói. Tiểu Sa Di đối với Thanh Cần thật mạnh gật gật đầu. Thanh Cần ở Tiểu Sa Di xác nhận trong ánh mắt hoảng hốt xoay người rời đi thẳng đến đi ra thật lâu, nhìn Thanh Cần ở thương đồng địa phương đi qua lần thứ ba, phía sau đi theo nhạn hà mới rốt cuộc nhịn không được đi lên trước gọi lại Thanh Cần, trù từ chúng ta hiện tại là hồi phủ vẫn là về trước thiền viện đi. Nghe được nhạn hà nhắc nhở thanh cần phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ sau, đối với nhạn hà nói. Không cần phải nói cái này thiền viện đương nhiên chỉ chính là vương gia ở chùa bàn nhược chuyên trúc thiền viện. Thanh cần mang theo nhạn hà mới vừa đi tiến thiền viện cửa, liền nhìn đến trong viện bạch kỳ phiêu phiêu cố thanh giao thanh cần tâm than một tiếng đen đùi, xoay người liền phải rời đi, bất quá một lát lại nghĩ đến, nàng giờ phút này xem như cái này sân chủ nhân, dựa vào cái gì muốn nàng rời đi. Nghĩ như vậy, thanh cần ở một đốn sau, làm lơ trong viện cố thanh giao muốn đi tiến thiện phòng. Cố thanh giao vốn dĩ ở thành tâm cầu từ cảm giác được có người tiến vào, nghĩ đến này sân chủ tử, nguyên bản cho rằng đụng tới tham thiền tĩnh vương. Không nghĩ tới ngẩng đầu nhìn đến lại là thanh y theo hải đường thanh cần, trong mắt hiện lên cùng thanh cần đồng dạng kinh ngạc nghĩ đến lần trước tại đây gặp được thanh cần cảnh tượng đang ở do dự có nên hay không chủ động cùng thanh cần đáp lời, không nghĩ tới thanh cần thế nhưng giống không có nhìn đến nàng liền hướng tới thiện phòng đi vào đi. cái này động tác vô cớ đột nhiên đau đớn cố thanh giao mắt làm cố thanh giao nghĩ đến nàng sẽ đến nơi này nguyên nhân những năm gần đây nàng vẫn luôn chưa từng có thai long thư viễn cũng vẫn luôn an ủi nàng từ trước nàng cũng không có quá để ý dù sao long thư viễn chỉ có nàng một cái thê tử chính là từ cái kia hồng liên nhập phủ hơn nữa cái kia con vợ lẽ Long thư Viễn ở nàng bên tai lời thề son sắt những lời này đó, làm nàng cảm thấy cũng chính là nhiều dưỡng hai cái người rảnh rỗi, nhưng mà tư thái tử bị phế, trên triều đình chúng hoàng tử giống hoa nhi giống nhau muôn hoa đua thắm khoe hồng lên, ngoài ý liệu cũng là dự kiến bên trong, nàng trượng phu Long thư Viễn thế nhưng cũng có như vậy dã tâm cố thanh giao tâm xá đồng thời lại cũng cam chịu Long thư Viễn tiến tới tâm. Nhưng kế tiếp biến hóa, lại là làm cố thanh giao đột nhiên không kịp phòng ngừa, lòng thư viễn không giống từ trước hoàn toàn lưu tại nàng chính viện chung tuy rằng đi không nhiều lắm, nhưng cũng bắt đầu đi xem cái kia hồng liên cùng cái kia con vợ lẽ nơi đó. Tuy rằng đã quyết định không bỏ cảm tình ở Long thư viễn trên người, nhưng có được quá toàn bộ trưởng phu hưởng thụ quá độc sủng sao có thể không cho cố thanh giao tâm sinh tham lam. Nàng có thể tình yêu đạm nhiên, không bỏ cảm tình ở Long Thư Viễn trên người, nhưng này tiền đề không nên là Long Thư Viễn ái nàng ái chết đi sống lại, chỉ nguyện cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Long Thư Viễn trở nên như vậy mau, đặc biệt là gần 2 năm, Long Thư Viễn ở trên triều đình lực ảnh hưởng biến đại, đối kia đối mẫu từ cũng càng thêm quan tâm, vẫn luôn không có thai cố thanh giao trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng lên. chương 251 bổn hẳn là nàng. Cũng may Long Thư Viễn tuy rằng thường xuyên đi xem kia đối mẫu tử, lại không có ngủ lại ở nữ nhân kia trong viện, thẳng đến tối hôm qua cố thanh giao nghĩ đến Long Thư Viễn gần nhất quá mức mệt mỏi, liền tự mình hầm canh cấp Long Thư Viễn đưa qua đi, muốn cấp Long Thư Viễn một kinh hỷ. Không nghĩ tới nàng kinh hỷ còn không có đưa đến ở cửa thư phòng khẩu liền trước một bức thu được Long Thư Viễn kinh đương nhiên là có kinh vô hỷ. Ở cửa thư phòng khẩu, nàng nghe được nàng trượng phu cùng mưu sĩ mưu đoạt cái kia vị trí Mưu sĩ dán ngôn nàng Trượng phu, muốn cái kia vị trí con nối dõi sẽ vì trọng, làm nàng Trượng phu không cần nhi nữ tình trường, nàng Trượng phu nhưng thật ra lời lẽ nghiêm khắc phản bác, lúc ấy nàng trong lòng còn âm thầm cao hứng, không nghĩ tới ngay sau đó liền nghe được cái kia mưu sĩ lại mở miệng, vương gia coi trọng vương phi, thuộc hạ không lời nào để nói, bất quá vương gia đã có con nối dõi, hơn nữa trước mắt duy nhất con nối dõi, kia cái này con nối dõi thân phận. Lời trong lời ngoài ý tứ thế nhưng là làm nàng trưởng phu Long Thư viễn nâng cái kia thì nữ vì chắc phi, mà nàng trưởng phu lúc sau cũng không có ngôn ngữ cố thanh giao tâm một tức tức lãnh đi xuống, Long Thư viễn ý tứ nàng còn không có cái gì không hiểu chẳng trách trang chính là cam chịu. Trong tay bưng nhiệt canh cuối cùng cũng không có đưa vào đi cố thanh giao vẫn duy trì ôn nhu nhàn thục tư thái đi ra ngoài. Ôn tồn dặn dò thủ vệ khẩu, nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không đi vào quấy giày vương gia cũng làm ra lo lắng thần thái, hy vọng đừng làm vương gia biết nàng đã tới. Sợ vương gia biết nàng cái này vương phi đã tới chậm trễ vương gia xử lý chính sự thời gian. Cái kia hạ nhân lập tức bị nàng biểu tình đà động chém đinh chặt sắt bảo đảm tuyệt không sẽ đối vương gia nói cố thanh giao lúc này mới yên tâm rời đi. Trở lại chính viện sau, nghĩ đến vừa mới nghe được kia phiên lời nói. Trong lòng có chút oán long thư viễn, đồng thời cũng rõ ràng minh bạch nàng nhất định phải mau chóng có thay, nếu không. Có thay cái này ý niệm cố thanh giao kỳ thật phía trước đã sớm suy nghĩ, nhưng nàng chính là hoài không thượng cũng trộm tìm đại phu. Nói nàng thân mình cũng không ngại. Bất đắc dĩ, nàng chính là hoài không thượng chỉ có lại lần nữa tới chùa ban nhược câu từ, hy vọng tâm thành tác linh có thể làm nàng sớm ngày đạt thành tâm nguyện. không nghĩ tới làm nàng lại lần nữa đụng phải thanh cẩn nghĩ đến này nhị tỷ tỷ cũng cùng nàng giống nhau là không có dựng bởi vì chuyện này cố thanh giao cảm thấy nàng da thịt đều không có phía trước tinh tế chính là xem thanh cẩn như nhau trong trí nhớ diễm sắc bức người trong đầu không khỏi hiện lên vẫn luôn làm người âm thầm lưu ý hội báo về tĩnh vương phủ sự tình từ những cái đó hạ nhân bẩm báo đi lên nói tĩnh vương phi thường sủng ái nhị tỷ tỷ cố Thanh Giao vốn là không tin cũng không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này nhìn đến màu xanh lơ thêu hải đường càng thêm thanh diễm thanh cần, hơn nữa thanh cần đối nàng làm như không thấy. cố Thanh Giao trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm nhị tỷ tỷ hiện tại sợ có được hết thảy bồn hẳn là đều là của nàng, chịu tĩnh vương sùng ái ái mộ người hẳn là nàng. cố Thanh Giao, phong tư trước sau như một cũng nên là nàng. cố Thanh Giao, này đó đều là nhị tỷ tỷ đoạt nàng. Là của nàng, đều là nàng. Trong đầu cái này ý niệm sử dụng, nhìn đến thanh cần làm lơ nàng thế nhưng muốn đi tiến thiện phòng, cố thanh giao rốt cuộc nhịn không được tiếng nói bén nhọn hô, nhị tỷ tỷ. Bị cố thanh giao bén nhọn thanh âm kinh đến, thanh cần theo bản năng dừng lại bước chân hướng tới cố thanh giao xem qua đi, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Dịu dàng ninh vương phi cũng sẽ có như vậy sắc nhọn tiếng nói, thật là làm người chấn động a rõ ràng là nàng mở miệng ngăn lại thanh cần bước chân, nhưng nhìn đến thanh cần ánh mắt vọng lại đây một cái chớp mắt cố thanh giao lại giống như bị người cười sạch quần áo sỉ nhục sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi dưới tận lực bày ra nàng thuộc về ninh vương phi ung dung tôn quý nhìn đến nàng cái dạng này thanh cần không thú vị thu hồi ánh mắt liền phải rời đi nhị tỷ tỷ tốt xấu chúng ta luôn là tỷ muội nhị tỷ tỷ như thế nào cố thanh giao còn chưa bày ra ung dung tôn quý chuyển biến vì nhu nhược động lòng người lên án Nếu là đổi làm ngày thường, Thanh Cần mới lời đến phản ứng nàng, nhưng không khéo, trường sinh rời đi, Thanh Cần lúc này tâm tình cũng hoàn toàn không như thế nào hảo cố Thanh Giao lúc này cố tình không có mắt thấu đi lên. Thanh Cần thu hồi hướng tới thiện phòng bước chân, không hoãn không chậm hướng tới cố Thanh Giao đi tới, khóe môi còn mang theo như có như không ý cười, Ninh Vương Phi là trách ta không có tỉ muội chi nghĩa sao. Khiê ta liền bồi ninh vương phi tâm sự ai u ninh vương phi đứng ở bên cạnh giếng là làm gì thanh cần như là thật sự không rõ cuối cùng một câu cố ý để cao thanh âm nghe được thanh cần cố ý cất cao thanh âm cố thanh giao sắc mặt càng hiện tái nhợt bất quá nháy mắt nghĩ đến thanh cần cùng nàng giống nhau ánh mắt chợt lóe nhị tỷ tỷ hà tất như vậy chào phúng giao nhi nhị tỷ tỷ không phải cũng là nga xem ta này đầu óc ninh vương phi như thế trận trưởng đương nhiên là ở câu từ không đợi cố thanh giao nói tiếp thanh cần đánh gãy thanh giao nói Đột nhiên bị Thanh Cần đánh gãy lời nói, cố Thanh Giao theo bản năng tần mi, bất quá nghe được Thanh Cần nói ra nói, Thanh Giao sừng sốt, giống nhau loại chuyện này người khác thấy được đều sẽ không nói ra tới, cố Thanh Giao đảo không sợ Thanh Cần sẽ nương vô từ sinh chuyện gì, rốt cuộc nàng cái này nhị tỷ thì, thì cùng nàng giống nhau cũng là không có con nối dõi, chỉ dùng thói quen bị thương biểu tình nhìn về phía Thanh Cần. Ta có cái nghi vấn, Ninh Vương Phi không phải hẳn là đi câu từ miếu hoặc là đại điện sao? Thanh Cần làm như tò mò khó hiểu hỏi. Giao Nhi biết nhị tỷ tỷ không thích Giao Nhi, nhị tỷ tỷ hẳn là biết Giao Nhi hiện giờ thân phận này trong đó khó xử liền tính nhị tỷ tỷ không thể toàn lý giải cũng nên hiểu biết một vài. Nói đến này, Cố Thanh Giao nhịn không được sinh ra một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự yêu việt, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại dù sao cũng là Ninh Vương phi, mà nhị tỷ tỷ lại chỉ là. Liền tính tĩnh vương, cũng là nàng cố thanh giao trước không cần, mẫu thân đã từng nói qua, nam nhân đều là tiện xương cốt càng là không chiếm được càng đề bụng như vậy nàng cần phải làm là ôn nhu nhàn thục bày ra nàng tốt đẹp nhất một mặt. Kia thật đúng là làm ninh vương phi thất vọng rồi, ta thật đúng là không thể lý giải, ninh vương phi hào hào miếu đường cung điện không đi, lại càng muốn chạy đến nhà mình anh chồng tương ứng trong viện câu từ dụng ý. Không biết chuyện này, truyền ra đi, ninh vương thấy thế nào, kinh thành ba cô sáu bà thấy thế nào. Cuối cùng một câu tràn đầy ác ý. Nhị tỷ tỷ, người thanh giao sắc mặt là thật sự tái nhợt lên, người sẽ không như vậy, đối nhà mình tỷ muội chúng ta chính là cùng họ một cái cố. Kia nhưng nói không chừng, ta nhẫn nại cùng tính tình luôn luôn không thế nào hảo, luôn nhìn thấy không mừng người khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bực bội ta nếu là bực bội một không cẩn thận nói ra nói cái gì kia cũng là khó tránh khỏi thanh cần nói phong khinh vân đạm. Thanh giao xinh đẹp hai trọng mắt nhìn thanh cần, từ lần trước biết đây là tĩnh vương chuyên trúc thiền viện, nàng vốn dĩ cũng quyết định tị hiểm, chính là tối hôm qua ở thư phòng ngoại nghe được kê tập lời nói, sáng sớm đi vào chùa bàn nhược, nghĩ đến nàng cầu từ sự tình không thích hợp ở trước công chúng, càng không thể đi cái gì chuyên môn cầu từ chùa miếu, ma xôi quỷ khiến liền lại lần nữa đi vào nơi này. chương 252 hận bất tương phùng, huống chi lần trước này tòa sân chủ nhân cũng không có cấm nàng lại đây, không phải sao. Trong đầu nói như vậy phục chính mình, lại nghĩ dù sao sân không không ai, kỳ thật lại ẩn ẩn có như vậy một chút không cam lòng cùng chờ mong, nhị tỷ tỷ như vậy tính tình, đều có thể đủ được đến tĩnh vương sủng ái, nếu vốn dĩ cũng là có chút trột dạ nhưng nghe được thanh cần một bộ chủ nhân tư thế, tuy rằng thanh cần không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ lại rõ ràng có một loại đuổi đi ý vị, thanh giao đột nhiên càng thêm không cam lòng lên, nhị tỷ tỷ là đang trột dạ sợ hãi sao. Nghe được nàng những lời này, thanh cần đối tượng cố thanh giao con ngươi, như vậy ánh mắt, làm thanh giao trong lòng nhịn không được một trận hoảng loạn, nhưng mà nghĩ đến thanh cần có thể gả làm tĩnh vương chắc phi, cũng là vì lúc trước nàng không có lựa chọn tĩnh vương, thanh cần mới có thể bằng không chờ đến giả biểu ca sự tình ban ngày ban mặt hạ, hoàng gia là như thế nào cũng không có khả năng muốn một cái nhị tỷ tỷ như vậy thức phụ. Nghĩ như vậy cố thanh giao tâm chấn định xuống dưới cùng thanh cần đối diện. Ninh Vương Phi nói có ý tứ gì, ta thật đúng là không hiểu, đến nỗi ta hẳn là trột dạ sợ hãi cái gì còn thỉnh Ninh Vương Phi có thể minh kỳ. Ngươi, ta hiểu được Ninh Vương Phi hẳn là rối loạn tâm thần phạm vào, vẫn là chạy nhanh hồi Ninh Vương phủ uống thuốc đi. Nói xong câu này, Thanh Cần lại mặc kệ nàng, liền xoay người tính toán đi vào thiện phòng. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ có thể gả cho tĩnh Vương, nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không nên cảm ơn. Ngà kia Ninh Vương Phi nói nói, ta hẳn là cảm tạ ai, là cảm ơn Ninh Vương Phi lúc trước không có lựa chọn đương chắc Phi sao. Không nghĩ tới thanh cần thế nhưng như vậy không chỗ nào cố kỵ nói ra trong lời nói ý thức còn ám chỉ nàng ái mộc quyền thế. Chê nghèo yêu giàu, cố thanh giao nhịn không được lui về phía sau hai bước, lời này nếu như bị người truyền ra đi, điện thạch hòa quang chi gian, cố thanh giao mắt đẹp rưng rưng một bộ không thắng mảnh mai đối với thanh cần, nhị tỷ tỷ ngươi sao lại có thể nói như vậy giao nhi. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, huống chi lúc trước là bệ hạ tứ hôn, giao nhi. Thanh cần liền như vậy yên lặng trầm nhiên làm như nghiêm túc nghe cố thanh giao nói chuyện cố thanh giao lại đột nhiên nói không được. Cắn cắn môi, nghĩ vậy mấy năm áp lực ninh vương phủ sinh hoạt thanh giao không thắng mảnh mai biểu tình chậm rãi cười ra đi liền phải đối với thanh cần nói cái gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến thanh cần phía sau. vốn dĩ đã bắt đầu cười ra mặt nạ một lần nữa mang lên càng nhiều mấy phân nghiêm nghị chính nghĩa nhị tỷ tỷ tâm tồn khó chịu giao nhi chịu chính là chỉ là tĩnh vương cuối cùng là nhị tỷ tỷ trượng phu nhị tỷ tỷ như vậy hiểu lầm giao nhi cùng tĩnh vương có tư giao nhi là nhị tỷ tỷ tỷ muội có thể không ngại nhưng nhị tỷ tỷ sẽ không sợ bị thương tĩnh vương cho tới nay đối nhị tỷ tỷ một mảnh chân thành tâm ý sao chân thành tâm ý thành cần nhách lên khóe miệng lặp lại mấy chữ này Chẳng lẽ không phải sao, nhị tì tì tuy rằng không có thể như giao nhi giống nhau gà chồng làm chính thê nhưng theo giao nhi biết. Nhị tì tì trừ bỏ thiếu này một cái danh chính ngôn thuận thân phận lại là làm giao nhi đều nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ. Nhị tì tì cần gì phải canh cánh trong lòng những cái đó như mây khói thoảng qua thân phận địa vị. Cố thanh giao một bộ tận tình khuyên bảo Nghe được cố Thanh Giao tuy là khuyên giải, lại cố ý tăng thêm một ít chữ Thanh Cần muốn trả lời lại một cách mỉa mai, bất quá nàng cũng không ngốc, cố Thanh Giao vừa mới rõ ràng liền phải nhịn không được bóc kia chương làm nàng ghê tởm mặt nạ, lại đột nhiên càng thêm ghê tởm nói ra này một phen lời nói. Thanh Cần không hề dấu hiệu xoay người, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng long hàn viễn thật là từng cái thượng vội vàng tới ghê tởm nàng, thật cho rằng nàng là kia một con mèo sao. nàng là thật sự phiền chán cố thanh giao nếu như thế nào đều ngăn cản không được cố thanh giao tới nàng trước mặt ghê tởm nàng kia nàng liền cố thanh giao không phải muốn làm người khác trong lòng bạch nguyệt quang bạch liên hoa sao thanh cần không hề phản ứng phía sau cố thanh giao mà là đi đến long hàn viễn trước mặt đột nhiên nhón mũi chân Cánh tay một câu long hàn viễn cổ, long hàn viễn chọc không kịp phòng cúi đầu, môi đỏ chạm nhau, trong mắt đều là thanh cần ác ý hài hước thần sắc, long hàn viễn nháy mắt minh bạch thanh cần rõ ràng là đem hắn coi như trả thù lợi dụng công cụ, đáy mắt chỗ sâu trong hiểu rõ ai sắc chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng yên lặng đi xuống, cũng không có đẩy ra trong lòng ngực thanh cần ngược lại theo bản năng duỗi tay xoa thanh cần bối. Nhìn đến Long Hàn Viễn không có đẩy ra thanh cẩn, cố thanh giao đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó như là bị cái gì đả kích thanh âm bén nhọn thê lương, phảng phất phá tan tận trời các ngươi. Thanh cẩn nhanh chóng kết thúc cái này hôn môi, đẩy ra Long Hàn Viễn, phía trước một tia không xác nhận rốt cuộc được đến nghiệm chứng, thật đúng là châm chọc vô cùng, thanh cẩn khống chế không được chán ghét muốn nhanh chóng nhảy ly Long Hàn Viễn quanh thân, có thể tưởng tượng đến kế tiếp phải làm, lại như cũ duy trì câu lấy Long Hàn Viễn cổ động tác. Thật là kêu ninh vương phi thương tâm, ninh vương phi muốn làm tĩnh vương trong lòng bạch nguyệt quang, bạch liên hoa, xem ra tĩnh vương giống như không thế nào phối hợp a Thanh rào khó có thể tin mà nhìn về phía thanh cần, không nghĩ tới thanh cần thế nhưng làm trò long hàn viễn mặt liền nói ra này đó, ánh mắt không tự giác nhìn về phía long hàn viễn, mắt đẹp rưng rưng, tĩnh vương nhị tị tị ở rõ như ban ngày dưới liền như thế nói bậy thần tiếp cùng ngài, ngài. Cố thanh giao một bộ băng thanh ngọc khiết tư thái, trong lòng cũng nhịn không được có chút ngon ngoe dục dịch, đối với nàng cái này vốn nên thuộc về hắn, hiện giờ lại là người khác thê trước mắt Long Hàn viễn rốt cuộc là như thế nào tâm tư, nàng không tin Long Hàn viễn đối nàng thật sự không có gì, hãy còn nhớ rõ trường nhai sơ ngộ khi, hắn lãnh đạm lại chuyên chú ánh mắt. Trên người nàng xuyên vẫn là sơ ngộ khi bài y mẫu thân cũng nói nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng quả thực có thể làm thiên hạ bất luận cái gì một người nam nhân mềm lòng. Chính là nàng ngưỡng cổ đều có chút toan, vẫn là không có nhìn đến Long Hàn Viễn chiều nàng nhìn qua liếc mắt một cái cố thanh giao bất động thanh sắc thu hồi một ít cố ý bày ra tư thế, nhịn không được xem qua đi. Nguyên lai Long Hàn Viễn không có nhìn qua, là bởi vì Long Hàn Viễn còn không có đẩy ra thanh cần, mà là vẫn luôn cúi đầu nhìn trong lòng ngực thanh cần, mới chưa từng xem chính mình liếc mắt một cái. Cố Thanh Giao trong lòng đột nhiên có một loại nồng đậm đã chịu lừa gạt phản bội cảm giác rõ ràng muốn đi qua đi, đối với Long Hàn viễn nói cái gì đó. Phía trước xuất hiện một cái màu đen bóng dáng chặn nàng đường đi, Ninh Vương Phi bên này thỉnh đi Long Bệnh Kinh phong mặt vô biểu tình nhìn trước mắt Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng. cố thanh giao cũng minh bạch nàng vừa mới là thất thố gắt gao nhéo nhéo trong tay khăn cuối cùng xem cái thiên nam từ liếc mắt một cái không thể tránh khỏi nhìn đến tương dựa hai người lại nghĩ đến tối hôm qua ở cửa thư phòng khẩu nghe được cố thanh giao trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại hối nếu lúc trước nàng hơi chút nỗ lực một chút liền tính không thể danh chính môn thuận vừa vạn sườn có một cái như vậy thân phận nam từ coi nàng như châu như bảo có phải hay không hận chẳng quen khi chưa gà người thiên kim khó mua có tình lang Cố Thanh giao đờ đẫn ở tỳ nữ vãn đỡ chung rời đi, trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một cổ oán, oán trời xui đất khiến bị người thu hú chiếm tổ, càng oán cố nhân tâm dễ biến, xoay người bạc tình lang. Hoảng hốt chung, nhớ lại mẫu thân ở bên tai dặn dò quá nói, không cần đối nam nhân dùng tình, cho dù người kia là Ngư Trượng Phu tâm tự thanh tịnh, ngồi ổn đại phụ vị trí. Chương 253 Ninh Vương hồi kinh vốn dĩ nàng cũng là như thế này làm nhưng vừa mới nhìn đến lại ngẫm lại trở lại trong phù còn muốn khoan dung rộng lượng vì người nọ nạp thiếp thật sự hảo không cam lòng a rõ ràng nhị tỷ tỷ liền có thể nàng lại cần thiết muốn như vậy hai tương đối so kêu nàng như thế nào có thể không ngờ khó bình a. Càng làm cho nàng không thể tha thứ chính là đêm qua Long Thư Viễn trầm mặc nếu thật sự không làm được hà tất ngày ngày đêm đêm ở nàng bên tai nói những cái đó giả dối ngọt ngào nói, nếu nàng cái gì đều không có vì hắn đã làm, nàng còn có thể hướng mẫu thân nói như vậy không đố không ác chính là nàng đã từng sinh tử từ không rời làm bạn Long Thư Viễn tả Hữu hắn cũng từng hiện giờ vì quyền thế địa vị thế nhưng dễ dàng quên mất hắn đối nàng nói qua nói thật là không thể tha thứ A. quân đã vô tâm ta liền hưu còn nhớ rõ đã từng khuê chung khát khao, nghe được người nọ trong miệng đã từng nói qua câu này, lúc ấy nàng đại kinh thất sắc nhưng mà trong lòng có từng không có hâm mộ quá như vậy tiêu sái quyết liệt tiêu sái nữ tử. Đáng tiếc, hoàng quyền uy thế giới, những lời này cũng chỉ có thể thành lời nói đùa, hoàng thất tuyệt không sẽ cho phép hiêu hoàng tử vương phi hoặc là chắc phi tồn tại, nhưng là, sẽ không liền như vậy tính, may mắn mặc kệ thế nào, nàng trung quy vẫn là hoàng thất chính thế, mà lúc ấy nói những lời này người nọ cố thanh giao dừng lại bước chân. Xoay người mỉa mai xem một cái phía sau tiền viện, liền tính là có phong hào lại như thế nào, rốt cuộc vẫn là một cái thiếp mà thôi. nghĩ vậy thanh dao xoay người không bao giờ xem phía sau liếc mắt một cái cất bước rời đi trên triều đình chúng hoàng từ cuộc đua càng lúc kịch liệt lên theo thời gian trôi qua kẻ thất bại từng cái bị loại bỏ triều đình thế cục cũng bắt đầu dần dần trong sáng lên từ hỗn loạn đoạt đích đến cuối cùng hai bên một phương là thuận lợi mọi bề đến một nửa triều thần duy trì ninh vương long thư viễn một phương là can đảm chung thần tĩnh vương long hàn viễn đặc biệt người trước còn tương đối đến minh đế coi trọng so với ít nói Khiến người cảm thấy lạnh lẽo dị thường tĩnh vương. Trên triều đình đại sự, mình đế càng yêu ái ninh vương, chỉ có ở số ít thời điểm, mới có thể lãnh đạm hỏi một chút tĩnh vương cái nhìn. Mình đế để lộ ra như thế rõ ràng hì ác, nào đó trình độ thượng yên lặng duy trì một phương độc đại ninh vương, minh đế xem trọng ninh vương, nhất am hiểu xem mặt đoán ý triều thần đều không tự chủ được bắt đầu phủng ninh vương. Một bên khác tĩnh vương càng có vẻ ảm đạm không chớp mắt cũng càng thêm mất đi với triều đình. Như thế, lập ninh vương vì thái tử tiếng hô dần dần càng ngày càng cao thỉnh phong ninh vương vì thái tử sổ con cũng chất đầy minh đế trên bàn, minh đế lưu trung không phát. Nhìn đến minh đế không ý kiến phúc đáp tấu chương, mấy ngày sau, lần đầu có triều thần ở lâm triều thượng thử đưa ra lập ninh vương vì thái tử sự tình, minh đế trầm mặc không nói. Ngày kế lại lần nữa có triều thần đề cập minh đế tránh nặng tìm nhẹ, như cũ không có gì hồi đáp. Liên tục mấy ngày... Liên tiếp có triều thần đề cập mình đế mắt lạnh không nói, bị đẩy ra đại thần trong lòng thấp thỏm. Mình đế rời đi ánh mắt mấy ngày trước đây, có Giang Nam sổ con đệ đi lên, môn cập Giang Nam liên tục nhiều ngày liên miên trời mưa, như thế đi xuống, sẽ đại úng. Ninh vương đối này thấy thế nào? nghe được minh đế lại một lần nói sang chuyện khác chúng thần trong lòng minh bạch minh đế đây là không muốn đề cập lập thái từ việc nghĩ đến minh đế vừa mới ánh mắt trong lòng không rét mà run bất quá y theo minh đế đối ninh vương trước sau như một trọng dụng thái độ thỉnh phong sự tình vẫn là tạm hoãn đi lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt tuy rằng ủng lập chi công khó được khá vậy phải có mệnh đi hưởng a vì thế hạ chiều lúc sau vào đêm phía trước nếu vẫn luôn lưu ý ninh vương phủ người liền sẽ bí ẩn nhìn đến ninh vương phủ nơi cửa sau ở một canh giờ nội vào hai đỉnh cỗ kiệu lại ra hai đỉnh cỗ kiệu thẳng đến đêm đã khuya ninh vương phủ trong thư phòng ngọn đèn dầu còn sáng lên tiên sinh thấy thế nào đã nhiều ngày sự tình một thân màu trắng quan phục lại không có phía trước ôn hòa ngược lại nhiều vài phần sắc bén long thư viễn ngồi ở án bàn sau hỏi hạ đầu mưu sĩ Nghe được Long Thư Viễn hỏi chuyện, hạ đầu mưu sĩ không chút hoang mang buông trong tay chung trà thoáng trần chờ sau, rốt cuộc đối với Long Thư Viễn mở miệng, mỗ cảm thấy bệ hạ bên kia vương gia kỳ thật không cần như thế sốt ruột, nhưng thật ra tĩnh vương bên kia, vương gia hẳn là cẩn thận nhiều nữa chút nhân thủ. Long thư viễn trong lòng dùm mình, có chút kinh nghi bất định nghĩ đến thường ngày lãnh đạm lại làm hắn thấy không rõ sâu cạn cái này tam hoàng huynh tiên sinh ý tứ là hắn nói đến này, long thư viễn bỗng nhiên cảnh giác lại đây, liền hắn đều sẽ sinh ra như vậy tâm tư, hắn không tin cùng huyết mạch long hàn viễn sẽ tình nguyện khuất cư nhân hạ, là hắn bị gần chút thời gian rất tốt tình thế hướng hôn đầu thế nhưng bỏ qua giường bên cạnh. Tiên sinh chúng ta đây long thư viễn ánh mắt sáng quắc nhìn phía án hạ mưu sĩ. Vương gia không cần như thế nóng nảy xúc động, bệ hạ hiện giờ càng đối vương gia ngài tương đối coi trọng, có vị kia tồn tại, đối chúng ta xem như lợi lớn hơn tệ cuối cùng kết quả, không phải còn muốn xem ý tứ mưu sĩ một tay hướng về phía trước chỉ chỉ. Lòng thư viễn nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, hắn vừa mới chỉ là cảnh giác lúc sau theo bản năng giới nhiên, hiện tại bình tĩnh lại, cũng minh bạch có cái đối thủ cùng tấm mộc tầm quan trọng. Mấy ngày sau, giang nam lũ lột tin tức bị mau kịch liệt đưa đến minh đế ngự án thưởng. lâm triều chúng thần biết được giang nam lũ lụt trên triều đình tức khắc xào thành một nồi cháo minh đế làm lơ một mảnh hỗn loạn triều thần chúng thần cảm thấy chẫm nên phái ai đi giang nam tương đối thích hợp hỏi xong này một câu sau minh đế nhắm mắt dưỡng thần triều thần chi gian tiệm tức tranh luận bởi vì minh đế này vừa hỏi lại lần nữa ồn ào lên liền ở bên này ồn ào bên trong lòng thư viễn một thân ôn hòa đứng ra nhi thần nguyện đại phụ hoàng trấn an giang nam chịu thủy bá tánh trong mắt một mảnh trung hiếu kiên định lòng thư viễn lời này vừa nói ra ồn ào triều đình an tĩnh châm rơi có thể nghe minh đế cũng mở nhắm mắt hai mắt trong mắt tràn đầy tán thưởng vừa lòng chẫm lòng rất an ủi vô cùng đơn giản bốn chữ ninh vương sắp sửa đi giang nam sự tình đã bị như vậy định rồi xuống dưới Ninh Vương đi ra ngoài ngày ấy, thánh giá thẳng đưa đến cửa cung, đủ để biểu hiện ra Ninh Vương thánh quyến chi nùng, đồng thời cũng làm một ít người an lòng xuống dưới. Một tháng rưỡi lúc sau, Giang Nam truyền đến tin chiến thắng, lũ lụt đã khơi thông, Lưu Ly Bá Tánh cũng thích đáng an trí, Ninh Vương ôn hòa càng là thắng được Giang Nam Bá Tánh cùng toàn tán. Lại một tháng sau, Giang Nam sự tình hoàn toàn xong, Ninh Vương cũng bước lên phản kinh chi lộ. Ninh Vương nhất phái người trong lòng nhịn không được nhảy nhót, Ninh Vương lần này hồi kinh lúc sau cái kia vị trí hẳn là liền phi Ninh Vương mặc trúc đi. Liền ở kinh thành mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thời điểm, mấy ngày sau truyền đến một cái tạp xé trời tin tức Ninh Vương ở hồi kinh trên đường bị ám sát tuy rằng tánh mạng không ngại lại bị nghiêm trọng ám thương. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa ở Ninh Vương phù cửa dừng lại. đang ở lúc này có truyền chỉ thái giám đã đến nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới người lập tức tuyên đọc thánh chỉ nguyên lai like minh đế biết được ninh vương hôm nay hồi kinh lại nghe xong ninh vương bị ám sát sự lo lắng ninh vương an nguy lúc này mới truyền chỉ làm ninh vương hảo hảo tĩnh dưỡng không cần sốt ruột yết kiến Tuyền chỉ thái giám rời đi sau mọi người mới phản ứng lại đây nguyên lai like trên xe chính là ninh vương lại liên tưởng đến vừa mới nhìn đến ninh vương hình như là chân cẳng bị thương. lòng thư viễn ở chung quanh các màu dưới ánh mắt vẫn duy trì ngày xưa ôn hòa bộ mặt đi vào ninh vương phủ tiến cửa thư phòng khẩu liền phun ra một búng máu vương gia ngài hầu hạ hạ nhân vừa thấy long thư viễn học máu liền hoảng sợ lòng thư viễn thâm hiểm liếc hắn một cái cái kia hạ nhân như là bị người bóp chặt cổ rốt cuộc nói không được vương gia ở bên trong sao có điểm mỹ ôn nhu thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào đỡ bổn vương ngồi xuống long thư viễn thu hồi ánh mắt vẻ mặt ôn hòa nói là kia hạ nhân hít sâu một hơi vội vàng cúi đầu đỡ long thư viễn ngồi xuống long thư viễn mới vừa ngồi xuống thư phòng môn đã bị đẩy ra cố thanh giao một thân bạch y như lan trên mặt mang theo che giấu không được lo lắng từ bên ngoài đi vào tới nhìn đến ngồi long thư viễn trực tiếp xông tới mắt đẹp nháy mắt gian trong suốt nước mắt treo lên lông mi thư xa ngươi có khỏe không nghe nói ngươi bị đâm có hay không thương đến ngươi nơi nào đau lòng thư viện vốn dĩ tối tăm biểu tình ở nghe được cố thanh giao nói nháy mắt thu liễm ngẩng đầu nhìn về phía cố thanh giao làm giao nhi lo lắng bổn vương cũng không có cái gì trở ngại chỉ là chân bị một chút tiểu thương mà thôi cuối cùng mấy chữ nói có chút miến răng miến lợi hắn rõ ràng chính là một ít tiểu thương lại không biết phụ hoàng làm người vừa lúc đưa tới ý chỉ là phụ hoàng ý tứ vẫn là những cái đó tưởng bỏ đá xuống giếng tiểu nhân chuyên môn nhằm vào hắn Không rõ Long Thư Viễn lúc này xuất thần là vì sao, cố thanh giao tiến lên một bước, không thèm quan tâm vương phi thân phận, hạ mình hàng quý ngồi sổm Long Thư Viễn trước người tay thật cẩn thận nhẹ nhàng vuốt phe thượng Long Thư Viễn bị thương đùi, làm như đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói thư xa lúc ấy nhất định là cực đau. cố thanh giao ngồi sổm xuống thật cẩn thận xoa hắn bị thương chân kia một cái chớp mắt long thư Viễn trong mắt hiện lên che giấu không được kinh ngạc lại nghe được cố thanh giao cầu nói kế tiếp long thư Viễn trên mặt thâm hiểm tối tăm hoàn toàn không thấy tung tích đối với hoa lê dính hạt mưa nhìn hắn cố thanh giao ôn nhuận nói bổn vương giao nhi thật là nam nhi đại trưởng phu gì sợ đổ máu đau sót giao nhi biết chính là giao nhi thế thư sa đau nói một đôi mỹ lệ thủy mắt tràn ngập mẫu tính chi ái nhìn về phía long thư viễn Lòng thư viễn trong mắt hiện lên động dung tay sờ lên cố thanh giao tóc mai, đang muốn nói cái gì đó. Có nhu mị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, làm như đang hỏi cửa hạ nhân, nghe nói vương gia bị thương, nô cùng dư nhi rất là lo lắng, không biết nô cùng dư nhi có thể hay không đi vào vấn an một chút ra. cố thanh giao đồng dạng cũng nghe tới rồi ngoài cửa thanh âm nhìn nhìn lại đình trệ trụ động tác long thư viễn cố thanh giao nháy mắt đứng dậy khôi phục thanh lệ vô song thư thái ở Long thư viễn trong ánh mắt đi tới cửa kéo ra khép kín môn mang theo ôn nhu nhàn thục tươi cười nguyên lai là hồng liên muội muội cùng dư nhi các ngươi mau tiến vào đi Câu này nói xong, nghe được phía sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếng hô cố thanh giao trong ánh mắt bay nhanh hiện lên tựa giận tựa đau, lại ở nháy mắt bầy ra hoàn mỹ tươi cười, nghênh đón hồng liên cùng con vợ lẽ tiến vào. Tỷ thiếp tham kiến vương phi một thân mai hồng hồng liên như là một con nhất an phận bất qua chim cút thậm chí không có nhìn về phía long thư viễn, liền trước đối với cố thanh giao hành lễ, đồng thời xả một giây cương trung nắm hài tử. chương 254 Kim Điệp Tình Thâm vốn dĩ cúi đầu hài từ ở hồng liên động tác hạ hơi hơi ngẩng đầu lộ ra một chương cực giống long thư viễn mặt đối với cố thanh giao nhạ nhạ nói hai chữ liền nhanh chóng cúi đầu cho dù trong lòng tự mình khuyên đếm rõ số lượng trăm thành ngàn lần một phết quá đối phương nho nhỏ mặt cố thanh giao ôn nhu từ mẫu mặt nạ vẫn là bảo trì không được là thì thiếp dạy dỗ bất lực còn thỉnh vương phi hồng liên thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống tới đối với cố thanh giao thỉnh tội Giao Nhi nhìn đến Hồng Liên Quỳ xuống, Long Thư Viễn nhịn không được ra tiếng. "Muội muội làm gì vậy, muội muội Bồn Phi lại không phải không rõ ràng lắm, sớm chút năm không đành lòng muội muội mẫu tử chia lìa, Bồn Phi hiện giờ nhưng thật ra có tâm bất quá lại nghĩ đến muội muội mấy năm nay cùng Dư Nhi đã sớm bồi dưỡng ra mẫu tử chi tình, Bồn Phi đảo cũng không muốn làm kia thoại bản trung ác nhân nói xoay người nhìn về phía Long Thư Viễn." Lòng thư viễn đối vừa mới mở miệng có chút ái náy, nhìn đến cố thanh dao xoay người, theo bản năng đứng lên, cố thanh giao lại không đợi hắn mở miệng tiếp tục nói, dư nhi hiện giờ là vương gia duy nhất con nối dõi, hiện giờ tuổi tác cũng không nhỏ, còn thỉnh vương gia có thể thỉnh danh sư dạy dỗ, Biểu tình chân thành không có chút nào tư tâm, đến thê như giao nhi, bổn vương thật là may mắn. Cố thanh giao thủy mắt thanh lệ giận trừng long thư viễn liếc mắt một cái, vương gia vừa trở về, lại có thương tích trong người, vừa lúc bổn phi cũng có trong phù tạp vụ muốn xử lý, liền không quấy giày vương gia nghỉ ngơi. Nói cho hết lời thay hiền lương thục đức diện mạo xoay người muốn đi ra đi. Giao nhi, cố thanh giao yêu nhã xoay người. Người trước mang theo dư nhi trở về đi thư phòng cũng không phải ngươi có thể tới địa phương. đang muốn phải đối thanh giao nói cái gì nhìn đến trong thư phòng nhiều gia thân ảnh long thư viễn thay đổi ánh mắt đối với hồng liên lãnh đạm nói ti thiếp đã biết ti thiếp về sau chắc chắn ghi nhớ ti thiếp này liền cáo lui gắt gao bóp chặt nắm tay nhỏ móng tay đều khấu vào kia chỉ tay nhỏ thịt mà bị nắm hài từ từ đầu đến cuối như là không có cảm giác được nửa điểm đau đớn vương gia hà tất hồng liên muội muội rốt cuộc Giao Nhi xác định vẫn luôn muốn cùng bổn vương đàm luận nữ nhân khác sao? Long Thư Viễn lãnh đạm đánh gãy Cố Thanh Giao nói, kia vừa mới lại là cái nào? Là vi phu sai Long Thư Viễn đi tới ôm lấy Cố Thanh Giao vai ngọc. Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn ở Thanh Giao chính viện thẳng đến dùng qua cơm tối, hai người đang chuẩn bị đi ngủ, có hạ nhân tới báo, nói là vương gia phụ tá đang ở thư phòng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lòng thư viễn xin lỗi xem một cái cố thanh giao, cố thanh giao hiểu lý lẽ thỏa đáng đưa long thư viễn rời đi. Nhìn long thư viễn thân ảnh biến mất cố thanh giao thu hồi hiểu lý lẽ thỏa đáng biểu tình. Đi đến phòng án thư bên ngồi định rồi. Vương phi trà xanh thật cẩn thận hô. Trà xanh ta nhớ rõ ta của hồi môn nhất phía dưới có một quyền y thư, người thay ta tìm ra. Cố thanh giao ở trà xanh mở miệng nháy mắt đối với trà xanh phân phó nói. Tuy rằng kỳ quái cố thanh giao lúc này lại có nhàn tâm nhìn cái gì y thư trà xanh vẫn là cung kính xoay người. Từ của hồi môn tầng dưới chót tìm ra kia bổn y thư đưa cho cố thanh giao. Cố thanh giao tiếp nhận y thư sau liền ngọn đèn dầu nghiêm túc thoạt nhìn thẳng đến bên ngoài có gõ mõ cầm canh thanh âm truyền đến. Trà xanh từ mơ hồ trung tỉnh táo lại, nhìn bảo trì phía trước tư thế không thay đổi thanh giao, đi lên trước săn sóc mở miệng nói, vương phi, đều đã trễ thế này. Sách này vẫn là ngày mai lại xem đi ta đã biết nói xong cố thanh dao đứng dậy liền hướng tới giường đi đến lưu lại ở bên cạnh bàn phát ngốc trà xanh vốn dĩ xem vương phi thư thế còn tưởng rằng sẽ không dễ dàng bị nàng nói động không nghĩ tới nàng mặt sau đã sớm tưởng tốt tiếp tục khuyên giải an ủi nói còn không có dùng đến vương phi liền đáp ứng đi ngủ trà xanh tức khắc có chút nhịn không được dại ra còn hảo nàng phản ứng nhanh chóng ở cố thanh dao xoay người thời điểm trên mặt dại ra đã thu hồi mà là cúi đầu sửa sang lại trên bàn sách thi thư Ngươi cầm đi xử lý đi, mới vừa thu thập trình tề, chuẩn bị đặt ở cố thanh giao tiện tay địa phương, phương tiện cố thanh giao ngày mai lên tiếp theo tiếp tục xem, tình lình nghe được cố thanh giao nói. Trà xanh theo bản năng siết chặt trong tay y thư, nàng là cố thanh giao bên người đại nha hoàn, cố thanh giao như vậy ngữ khí trà xanh chạy nhanh thu hồi suy nghĩ, nô thì tuân mệnh, hầu hạ vương phi ngủ hạ liền đi. Không cần, ngươi hiện tại liền đi thôi, cố thanh giao đánh gãy nàng lời nói. Trà xanh trong lòng căng thẳng, lại là như vậy cấp bách nắm thư tay cũng càng hiện thận trọng, làm cho cố Thanh Giao mặt đem y thư bỏ vào bên người chỗ, hơi hơi hành lễ sau, từ phòng đi ra ngoài. Bên ngoài ngày mới lộ ra một tiên nắng sớm, cố Thanh Giao cũng đã sờ mặt trải đầu giả dạng hào, nghe được bên ngoài tiếng người, nhẹ nhàng nhíu mày, bên ngoài là chuyện như thế nào? Bên cạnh trà xanh chạy nhanh nhẹ nhàng lui ra ngoài, chỉ chốc lát liền một lần nữa tiến vào, ở cố thanh giao bên tay nhẹ nhàng trả lời, là trong cung ngự y, nói là phụng bệ hạ chi mệnh tới cho chúng ta vương ra trần trị chân thương. kia hôm qua thanh giao tần mi nhẹ nhăn, muốn nói cái gì đó cuối cùng lại cuối cùng là không có nói, mà là bỗng nhiên hướng tới bên ngoài đi đến, vậy ngươi theo bồn phi cũng chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem đi. Cố thanh giao mang theo trà xanh quá khứ thời điểm, thái y càng trần trị xong. Đang muốn đối với Long Thư Viễn nói tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới, cố Thanh Giao dành trước một bước vọt lại đây, trên mặt mang theo lo lắng cùng vội vàng, thái y, nhà của chúng ta vương gia không có gì trở ngại đúng hay không, ngài nhất định có thể trị hảo đúng hay không. cố Thanh Giao này một phen đoạt lời nói, thái y trong lòng dù mình, lặng lẽ thu hồi trong lòng tự đắc ý mãn, một lát do dự sau cũng không dám nói ra mười thành mười nắm chắc nói. Vương Phi không cần lo lắng, thần hạ định đương toàn lực vì ninh vương trần trị. đúng rồi ít nhiều Ninh Vương phi vừa mới nói chỉ có đem Ninh Vương thường thế nói nghiêm trọng cùng do dự Ninh Vương đến lúc đó hảo mới có thể đột hiện là hắn y thư cao siêu không phải sao cùng lúc đó Cố Thanh Giao nghe được Thái Y nói ra nói rũ xuống trong mắt chợt lóe rồi biến mất quỷ mang rồi sau đó ở dương mắt nháy mắt biến mất vô tung bổn phi cùng Thái Y đi bắt dược Vương ra chén thuốc bổn phi nhất định phải tự mình ngao nấu giao cho người khác bổn phi không yên tâm. Nói xong cái này, cố thanh giao lại nhìn về phía long thư viễn. Ra, ngài ở thư phòng không cần quá mệt nhọc giao nhi ngao nấu hảo dược liền cho ngài đưa lại đây. Lòng thư viễn vốn dĩ liền tính toán phái tâm phúc đi ngao dược nghe được cố thanh giao nói, cũng không nghi ngờ có hắn, chỉ là thói quen săn sóc mở miệng, bậc này việc nặng, làm trong phủ hạ nhân đi làm là được giao nhi hà tất. Vì thư xa làm bất luận cái gì sự giao nhi đều là vui, đừng nói một cái đơn giản ngao dược hảo thời gian lại vãn lầm liền không hảo ta còn không có hỏi thái y vương ra bị bệnh, có cái gì ăn đồ ăn kiện là cấm kỵ không nên đâu nghĩ vậy cố thanh giao thậm chí chờ không kịp long thư viễn trả lời, liền vội vàng đuổi theo. Ninh vương sinh bệnh, Ninh vương phi tự mình ngao nấu chén thuốc, hai người chi gian kiêm điệp tình thâm, lại một lần ở trên phố truyền lưu mở ra. Chỉ là cũng không biết là thiên đố có tình nhân, vẫn là khác cái gì, Ninh Vương vốn dĩ làm người nâng còn có thể đi đường chân càng ngày càng đau đớn dị thường cuối cùng thế nhưng liền hai chân đứng thẳng chút thời điểm đều không thể duy trì. chương 255 sách Thái Tử, ở Ninh Vương phủ Thái Y cũng một ngày ngày mày nhăn càng sâu. Như thế nửa năm lúc sau, tình huống như vậy vẫn là không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Ninh Vương tính tình một ngày ngày biến táo bạo trước khi ôn nhuận như Ngọc Diện Mạo sớm đã ở hắn trên người tìm không thấy thông tích chỉ có vô biên âm trầm sụp đổ. May mắn Ninh Vương Phi vẫn luôn không rời không bỏ bồi ở Ninh Vương bên người, lúc nào cũng khuyên Ninh Vương dần dần không tốt cảm xúc. Cảnh cùng trong điện, Minh Đế vừa mới nghe xong thái y hồi báo ninh vương chân thương sự tình, còn không có tới kịp bày ra cái gì rõ ràng biểu tình, Trương Công Công từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới, đối với Minh Đế nói, bệ hạ thái tử điện hạ không được. Minh Đế ngây người, làm như có chút phản ứng không kịp Trương Công Công trong miệng thái tử là ai. Trương Công Công lúc này mới ý thức được hắn nói lỡ, nào còn có cái gì thái tử, như thế nào liền đã quên nhiều hơn thượng chẳng sợ một chữ. Trong lòng chính thấp thỏm gian. minh đế thân ảnh đã đi vào hắn trước mặt người cái này lão đông tây còn không chạy nhanh dẫn đường minh đế đối với mờ to một đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn trương công công rõ ràng bất mãn quát lớn nói đêm hôm đó ai cũng không biết này đối trên đời này đã từng tôn quý nhất phụ tử ở sinh ly tử biệt gian nói gì đó mà hừng đông khi cái kia tử lại rốt cuộc không có thể mở kia hai mắt ngày đó minh đế bởi vì bi thống bãi miễn lâm triều Ngày kế muốn vào chiều sớm thời điểm, minh đế lại bệnh dĩ vãng minh đế mang bệnh thượng chiều cũng không phải không có, nhưng lần này thay y mở miệng bệ hạ tốt nhất tĩnh dưỡng một ít thời gian. Vì thế hoàng đế muốn tĩnh dưỡng, quốc lại không thể một ngày vô quân, triều đình sự tình liền dừng ở mấy cái hoàng tử trên người. Trong chiều trọng thần đều ẩn ẩn có cảm, đời kế tiếp thái tử phòng chừng muốn ra đời. Quả nhiên giây lát hai tháng qua đi, minh đế đột nhiên giáng xuống một đạo thánh chỉ sách phong tĩnh vương vì thái tử. Như vậy tình lình xảy ra ý chỉ, đã tại dự kiến ở ngoài, lại ở tình lý bên trong. Tĩnh vương phủ, từng nghe được truyền chỉ thái giám nói, tiễn đi truyền chỉ thái giám. Lại tiễn đi long hàn viễn, đuổi rồi hậu viện oanh oanh yến yến, thẳng đến giờ phút này trở lại chính phòng, mộ dung thị vẫn là có một loại đập lên đám mây thượng mơ hồ cảm Ma ma, vừa mới truyền chỉ thái giám nói ngươi nghe được sao. Mộ dung thị rốt cuộc nhịn không được đối với lạc ma ma hỏi. Như vậy Đại Hỷ sự Lão Nô đương nhiên nghe được chúc mừng Vương Phi. Hiện tại là Thái Tử Phi, Lạc Ma Ma mặt cười thành một đóa cúc hoa. Lạc Ma Ma nói làm mộ dung thị nháy mắt có đạp lên trên mặt đất kiên định cảm, đúng vậy. Thật không nghĩ tới, đến cuối cùng thế nhưng là ra mộ dung thị ngữ khí che giấu không được kích động. Thái Tử Phi phúc khí còn ở phía sau đâu, thẳng đến mộ dung thị câu nói kế tiếp không hề phương tiện nói tiếp. Lạc Ma Ma chạy nhanh tiếp thượng những lời này. Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị trên mặt kích động thần sắc chậm rãi lắng động lại đi xuống, rồi sau đó đối với lạc ma ma làm như lơ đãng khen nói, vẫn là ma ma trầm ổn. Lúc trước phu nhân chính là nói như vậy quá, lão nô tài có thể đi vào ngài bên người lạc ma ma mang theo cảm khái hồi ức biểu tình. Là nha, bổn cung còn nhớ rõ khi đó ma ma nghĩ đến không bao lâu, mộ dung thị trên mặt biểu tình không tự giác nhu hòa lên. Là nha, Lạc Mama là nàng nãi mama, là mẫu thân cho nàng tiền người, là không cần đề phòng người. Âm thầm vẫn luôn đổ cao lưu ý mộ dung thị biểu tình Lạc Mama rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Tĩnh Vương phủ một thường chi cách Ninh Vương phủ, trong thư phòng, Long thư viễn nghe xong hạ nhân nói ra Tĩnh Vương vì thái tử liền nhịn không được âm lãnh tạp trong tay chén thuốc. Vương gia nhìn đến té rớt trên mặt đất chén thuốc cố thanh dao một bên đã chịu kinh hách che lại ngực một bên Mỹ lệ hai tròng mắt không thể tin tưởng nhìn về phía long thư viễn. Lăn lòng thư viễn không chút nào che giấu trong mắt lệ khí nhìn về phía cố thanh giao. Cố thanh giao lui về phía sau một bước, tình oánh dịch thấu nước mắt ngưng kết ở thật dài lông mi gian. Giao nhi biết ra trong lòng không dễ chịu, nhưng dược luôn là muốn ăn, dao nhi này liền lại đi vì ra ngao nấu một chén đi. Nói xoay người đi ra ngoài, nhìn Cố Thanh Dao xoay người rời đi bóng dáng, Long thư Viễn nổi điên giống nhau chụp đánh không hề hay biết hai chân. Vương ra, ngài bình tĩnh một bên đứng hạ nhân chạy nhanh tiến lên ngăn cản Long thư Viễn. Ngoài cửa phòng, cố thanh giao vẻ mặt bi thương không kiềm chế được yêu thương quan tâm đối với canh giữ ở cạnh cửa hạ nhân dặn dò. Vương gia hiện tại tâm tình thật không tốt chính là bổn phi lại đưa dược lại đây, phòng chừng vương gia cũng sẽ không uống. Vậy làm vương gia hào hào lặng lặng có chuyện gì các ngươi nhất định phải kịp thời báo cho bồn phi. Nô tài tuân mệnh cỡ nào tốt đẹp săn sóc vương phi, rõ ràng tâm yêu vương gia lại như vậy yên lặng quan tâm. Cố thanh giao gật gật đầu ảm đạm hướng tới chính viện phương hướng đi đến. Sắp đi vào chính viện thời điểm, Cố Thanh Giao dừng lại bước chân, xoay người không yên tâm xem một cái thư phòng phương hướng. Vương Phi nếu không yên tâm không ngại chúng ta lộn trở lại đi đi làm bạn một bên trà xanh nhìn đến Cố Thanh Giao rõ ràng quan tâm biểu tình đối với Cố Thanh Giao đề nghị nói. Cố Thanh Giao lắc đầu đánh gãy trà xanh nói, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại thật sâu thở dài một hơi, không phải nàng không muốn cùng Long Thư Viễn Đồng Cam Cộng Khổ mà là thôi. không nghĩ tới tĩnh vương thế nhưng bước lên thái tử chi vị cố thanh giao đột nhiên có chút hối hận tĩnh vương là thái tử kia nàng nhị tỷ thì, thì còn không phải là thái tử trắc phi nghĩ đến này cố thanh giao không khỏi nga mi nhíu chặt lại nghĩ đến về sau thanh giao trong mắt không khỏi xuất hiện một tia biết vậy chẳng làm nhị tỷ tỷ a ngươi thật là hảo mệnh a Bất quá này hảo mệnh, lại là nàng giao cho, lần này là nàng có chút tính sai, sớm biết rằng như vậy, nàng thật không nên bất quá tĩnh vương, Long Hàn Viễn, nàng sẽ không thua cấp nhị tỷ tỷ. Cùng lúc đó, lưu Vân Viện, Thanh Cần đang nằm ở trên ghế nằm phiên trong tay Du Ký, bỗng nhiên cảm giác được trong phòng bầu không khí biến đổi, Thanh Cần ngẩn đầu, liền nhìn đến Long Hàn Viễn đi vào tới thân ảnh. Trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc biểu tình, phía trước sách phong ý chỉ thấy dám mới đi, Long Hàn viễn lúc này không phải chính hẳn là ở thư phòng, thương lượng hắn tiền đồ đại kế sao. Như thế nào có thời gian tới nàng nơi này, nhìn đến thanh cẩn rõ ràng kinh ngạc Long Hàn viễn rũ xuống trong con người có cái gì lué lué, kỳ thật lúc này đi vào Lưu Vân Viện liền chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn lại đây. Từ trước, hắn không phải chưa làm qua thái tử thậm chí liền cái kia vị trí chính là không biết vì cái gì tiếp sách phong ý chỉ trở lại thư phòng sau, bổn hẳn là ở thư phòng hắn lại đột nhiên có chút không tĩnh tâm được. Nếu ở thư phòng ngốc không được, hắn đơn giản liền từ thư phòng đi ra. Không nghĩ tới bất chi bất giác liền đi tới lưu vân viện cửa. kia một khắc, hắn bừng tỉnh có điều ngộ. Lại tiếp theo đi vào tới nhìn đến nàng, hắn rốt cuộc minh bạch phía trước kia một khắc tĩnh không xuống dưới, nguyên lai like là hắn thế nhưng muốn cùng trước mắt nữ từ cùng hưởng một chút hắn vui sướng thành công sao. Hoặc là nói là muốn biết nhìn đến nàng ở biết hắn sẽ đi lên cái kia tối cao vị trí phản ứng, có thể hay không vì hắn vui sướng. Bằng không đối với đã từng chiếm cứ quá vị trí này. Thậm chí càng cao kia đem ghế dựa cũng ngồi quá rất nhiều năm hắn. Vốn không nên có cái gì đặc biệt cảm xúc dao động này liền giống một cái thuộc về chính mình đồ vật lại khi cách sau đó không lâu lại lần nữa trở lại hắn trong tay cho nên hắn gấp không chờ nổi. dao động bất an, bất chi bất giác đi vào tới chính là muốn biết hắn vì thái tử sau trước mắt nữ tử hay không sẽ có. Thanh cần nghi hoặc nhìn lúc này căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này long hàn viễn. Cái loại này giống như là nóng bỏng đồ vật bị người một mâm nước đá đón đầu bắt hạ cuộc đời chưa từng có như vậy cảm xúc Long Hàn viễn chỉ là hơi hơi không khỏe nhíu mày. Kiệt lực áp xuống muốn hỏi suốt khẩu nói, xem một cái kia không có nửa phần vui sướng mắt. Kia một đường đi tới có thể nói là có chút gấp không chờ nổi tâm tình trong nháy mắt lắng động lại đi xuống, Long Hàn viễn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Long Hàn viễn xoay người, thanh cẩn cũng tựa cái gì đều không có phát sinh, một lần nữa cúi đầu tiếp tục xem trong tay du ký. Đi tới cửa Long Hàn Viễn đột nhiên bỗng nhiên xoay người Như là muốn nói chút cái gì, nhìn đến Thanh Cẩn đã là thấp hèn đầu Cuối cùng là cái gì cũng không có nói Nhanh chóng xoay người đi ra cửa phòng Nghe được Long Hàn Viễn rời đi thanh âm Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn phía cửa phương hướng Vừa mới bắt đầu nàng là thật sự không biết Long Hàn Viễn xuất hiện ở nàng này Nguyên nhân chính là từ lần đó về sau nhưng mà hiện tại hắn tưởng cấp đồ vật hiện giờ nàng thật là không nghĩ muốn không hiếm lạ muốn Hướng chi như vậy một cái nam từ vi tôn triều đại, nàng đã từng trả giá quá thảm thống đại giới còn có cái kia sinh tử không được làm bạn hài tử, nàng sớm đã vô tâm cũng không có sức lực nàng là thật sự cảm thấy rất mệt hào tưởng về nhà A. thời tiết bắt đầu biến ấm thời điểm minh đế thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trên triều đình trên triều đình một mảnh vui mừng náo nhiệt thái tử long hàn viễn một chút cũng không quyến luyến trong tay chính quyền ở minh đế có thể thượng triều sau cầm trong tay quyền to một tia không lưu giao cho minh đế trong tay cũng ở trên triều đình làm khởi ẩn hình điệu thấp thái tử hình tượng minh đế vừa lòng cùng cái này tân thái tử thức thời ở trọng trường triều cương sau chuyện thứ nhất chính là lệnh long hàn viễn cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thái tử dọn về hoàng cung tĩnh vương phủ Ở Long Hàn viễn bị phong làm thái tử sau, liền xoa tay hầm hè chờ dọn nhập đông cung mọi người ở ý chỉ xuống dưới sau liền nhanh chóng lưu loát thu thập khởi các sân hành lý đồ vật trên mặt nhiều ít mang theo gấp không chờ nổi cùng dương mi thổ khí thần thái. Đương nhiên, đồng dạng sự tình có người vui mừng có người yêu có người trên lầu ca hát vũ có người dưới lầu nước mắt song lưu. Lưu vân viện ngoài, thanh cần nhìn có khắc Lưu vân viện ba chữ môn đỉnh thật sâu thở dài một hơi. Chủ tử là luyến tiếc nơi này sao? Nhìn đến Thanh Cần thở dài, nhạn hà đi lên tới đối với Thanh Cần nhẹ nhàng hỏi. Thanh Cần lắc đầu, nàng có cái gì luyến tiếp thế sự trêu người ta hữu là nàng thoát khỏi không được cùng lựa chọn không được huống hồ đều là người khác máy hiên, chỉ là nghĩ đến sắp sửa rời quá khứ hoàng cung, hiện tại máy hiên tuy rằng cũng không phải nàng thích nhưng nàng còn có thể ngẫu nhiên chuồn êm đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài không chung, nếu là thật dọn đến trong hoàng cung kia thật đúng là vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tự do là người qua đường. Thanh Cần có tự mình hiểu lấy, nàng này chỉ tiểu hồ điệp phiên phiên tĩnh vương phù tường còn miễn cưỡng, hoàng cung tường cao đại viện kia đối nàng thật đúng là con bướm phi bất quá biển cả. Nhìn đến Thanh Cần lắc đầu cũng không có trả lời nàng lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm lưu vân viện khung cửa phát ngốc nhạn hà thức thời không quấy dày Thanh Cần, từ Thanh Cần bên người lặng lẽ tránh ra, xoay người giám sát lưu vân viện hạ nhân để ngừa kéo xuống cái gì đối chủ từ quan trọng đồ vật chưa xong còn tiếp. PS cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, phía trước đột nhiên đoạn càng, là bởi vì gõ chữ phần mềm đột nhiên từ trên máy tính vô thanh vô tức biến mất tồn cảo đương nhiên cũng ném, nghĩ đến muốn lại lần nữa lặp lại phía trước mấy ngàn tự thật sự hào hỏng mất hơn nữa kéo dài chứng phạm vào, liền ném ở một bên tưởng nghỉ ngơi mấy ngày, không tưởng, đang chuẩn bị một lần nữa bắt đầu tiếp tục gõ chữ, nữ nhi liền bị bệnh còn kém không nhiều lắm liên tục ở hai lần viện, một tháng liền như vậy qua đi, lúc sau liền không có, vẫn là hào hào chiếu cố ta bảo bối nhi bái Bất quá, sẽ không hố, đổi mới bảo đảm không được, chỉ là sắp kết cục nhợt nhạt nhất định sẽ viết xong kết cuối cùng vẫn là cảm tạ đại gia vẫn luôn duy trì. chương 256 ai hoảng loạn, thời tiết dần dần nóng bức lên, dựa theo năm rồi lệ thường, minh đế bắt đầu mang theo hậu phi cùng các hoàng tử ở hoàng gia tránh nóng Sơn Trang ở lại. Thanh cần làm thái tử trắc phi đi theo hiện giờ là thái tử phi mộ dung thị trụ tiến Sơn Trang chuyên trúc thái tử biệt viện. ở cửa cùng mộ dung thị khách khí vài câu liền tách ra sau thanh cần liền tới đến phân cho nàng trong tiểu viện tiến tiểu viện nhạn hà quét liếc mắt một cái sau nhịn không được nhíu mày đối với thanh cần trần chờ mở miệng trù từ thanh cần lướt qua nhạn hà đi vào tiểu viện nhìn chung quanh bốn phía uốn lượn mà thượng màu xanh lục đằng thực thần sắc một chút không có nhạn hà lo lắng bất mãn cùng ghét bỏ thản nhiên đi đến lục đằng phụ cận chóp mũi chậm rãi tới gần lục đằng sở khai đại hồng hoa đoá thượng nhẹ nhàng một người đốn rác hương thơm thần khí rồi sau đó quay đầu đối với phía sau nhạn hà đám người làm như nghi hoặc mở miệng các ngươi không tiến vào sao nhạn hà chạy nhanh đi vào thanh cần bên người tuy rằng cái này sân ở nàng xem ra hẻo lánh lại cây từ đằng hỗn độn bất quá ai làm chủ tử không ngại hơn nữa thoạt nhìn còn thực thích vốn dĩ nhìn đến cái này sân bất mãn thu hồi tới đối với thanh cần ổn trọng mở miệng chủ tử trước tiên ở nơi này xem hoa nô thì này liền dẫn người đi trước quét thức thu thập một chút Thanh cần tham xem cách đó không xa nở khắp màu đỏ đóa hoa lục đằng, đối với nhạn hà không chút để ý gật gật đầu. Nhạn hà lãnh mấy cái thị nữ đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp thanh cần tháo xuống một đóa tiểu hoa ở đầu ngón tay đào quanh, này hẳn là tường vi đi. Chụ tiến đông cung này đó thời gian, nàng chính nhảm chán cân nhắc nên cấp tân chỗ ở loại chút cái gì, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn đến này mãn viên tường vi, nếu không liền loại tường vi. Bất quá không cần là màu đỏ. Không biết màu đen có xinh đẹp hay không, dọa không dọa người. Nhạn Hà từ trong phòng đi ra, chỉ huy này hai cái tiểu thị nữ đem ghế nằm đặt ở dưới bóng cây mặt. Mang theo tươi cười đi vào thanh cẩn bên người, chủ tử hẳn là mệt mỏi đi, trước tiên ở ghế trên giường nghỉ một lát. Thanh cần xoay người, theo nhạn Hà nói đi đến ghế nằm kia ngồi xuống, nhạn Hà chạy nhanh đem phía trước thanh cẩn nhìn đến một nửa thoại bàn đưa qua, sau đó lại lấy ra một ít ăn vặt đặt ở ghế giường bên cạnh. Nhìn ở bên người nàng tới tới lui lui vài tranh nhạn hà thanh cần buông mới vừa thượng thủ thoại bản, nhạn hà, ngươi. Nô tỳ đã biết, chủ tử là ngại nô tỳ phiền. Nô tỳ này liền đi nhạn hà trước một bước ở thanh cần phía trước mở miệng, sau đó ai oán xem thanh cần liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Thanh cần vô ngữ nhìn làm ai oán biểu tình rời đi nhạn hà. Một lát sau cầm lấy trong tay thoại bản, phiên hai ba trang lại không biết nhìn chút cái gì. Cuối cùng Thanh Cần chỉ phải bất đắc dĩ buông trong tay thoại bản, dựa vào ghế giường bối thượng, ngửa đầu xem lá cây loang lổ gian xanh thẳng không chung. Rõ ràng là như thế lam trong suốt không chung, Thanh Cần lại đột nhiên có một loại đêm này như thế nào. Dạ vị ương cảm giác, nguyên lai không phải sở hữu tốt đẹp đều sẽ làm người lưu luyến, liền như lúc này nàng. Ngược lại càng tưởng niệm cái kia công nghiệp hóa thời đại cho dù nơi đó thiên không có như vậy lam, không khí không có như vậy tươi mát. Thật sự hào tưởng hào tưởng nàng còn có thể trở về sao? Thanh cần chậm rãi nhắm hai mắt cho dù trời xanh mây trắng. Tình thơ ý họa bên cạnh bách hoa nở rộ lại không phải nàng muốn. Ngày kế, Thanh cần tiếp tục chán đến chết nằm ở trong sân ghế trên giường, không có xem thoại bản. Không có xem du ký cũng không có xem chung quanh phong cảnh tươi đẹp mà là như hôm qua giống nhau nhắm hai mắt ngửa đầu nhìn lên không chung. Trong đầu nghĩ đã từng ở hiện đại sinh hoạt nghĩ ba ba mụ mụ, nghĩ nghĩ thanh cần liền cảm thấy đầu óc không còn quen thuộc đường phố quen thuộc cao ốc building, sau đó nàng đột nhiên giống như nhìn đến mụ mụ, nàng mụ mụ giống như gầy ốm thật nhiều trong trí nhớ mụ mụ mỹ lệ yêu nhã, hiện giờ rõ ràng tiêu tụy mụ mụ đây là như thế nào lạc. Thanh cần nhịn không được muốn tiến lên một bước, cố thanh cần mang theo sợ hãi tức giận thanh âm ở bên tai vang lên. Là ai? Thanh cần bán ra bước chân một đốn, mà kệ là ai, nàng hiện tại muốn đi xem mụ mụ, nàng hào tưởng hào tưởng nàng mụ mụ. Cố thanh cần, lãnh lệ thanh âm nghe tới lại có chút nói không nên lời khủng hoảng. Là ai như vậy phiền, ngăn cản nàng xem mụ mụ, mụ mụ thân ảnh sắp không thấy, thanh cần rốt cuộc bất chấp liền phải đuổi theo đi. Cố thanh cần rõ ràng mang theo giận đau thanh âm, đồng thời thủ đoạn đau quá thanh cần lại bất chấp này đó, không quan tâm muốn đuổi theo mụ mụ biến mất thân ảnh. Bố Thanh Cần, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, liền giết cái này sân sở hữu. ai vẫn luôn lại cùng nàng nói chuyện, không biết nàng vội vã truy nàng mẹ sao, thủ đoạn nóng rát đau, Thanh Cần bực bội chiều sau xem một cái, không màng trên tay đau, quay đầu, liền chuẩn bị không quan tâm đuổi theo mụ mụ, nhưng mà quay đầu, nào còn có mụ mụ thân ảnh, mụ mụ không thấy, ngay sau đó, quen thuộc đường phố cũng đã biến mất, quen thuộc cao ốc building cũng nháy mắt biến mất, Thanh Cần nhìn quanh bốn phía trắng xóa một mảnh. Thanh cần một người đứng ở cái này không mang trong thiên địa đột nhiên có một loại chua sót cảm giác. Mụ mụ, mụ mụ vì cái gì không đợi chờ nàng. Liền ở thanh cần thương cảm thời điểm, một đạo kim quang hiện lên thanh cần trước mắt tối sầm. Thanh cần mở to mắt nhìn đến long hàn viễn mặt vô biểu tình mặt còn có chung quanh quỳ đầy đất hạ nhân. Ta ta đây là như thế nào lạc? Một mở miệng mới phát hiện thanh âm có chút nghẹn ngào, điều chỉnh một chút mới đem lên tiếng xong. Này đó hạ nhân nếu sẽ không hầu hạ chủ tử, liền đều thay đổi đi. Long Hàn Viễn đối với Thanh Cần mặt vô biểu tình mở miệng. Thủy Thanh Cần không có phản ứng Long Hàn Viễn đối với một bên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất Nhạn Hà mở miệng. Nhạn Hà sắc mặt tái nhợt bò dậy cấp Thanh Cần đào một chén nước thật cẩn thận đưa cho Thanh Cần. Thanh Cần bưng ly nước chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Ở cái này trong quá trình, Long Hàn Viễn rất là kiên nhẫn mặt vô biểu tình nhìn Thanh Cần. Tuy rằng có chút kỳ quái mở mắt ra nhìn đến Long Hàn Viễn, càng kỳ quái Long Hàn Viễn phía trước không thể hiểu được nói ra muốn khiển đi nàng trong viện người nói, nhưng Thanh cần biết Long Hàn Viễn không phải vô cơ thối tha người, buồn trong tay không ly Thanh cần đối với Long Hàn Viễn chân thành mở miệng, không biết ta trong viện người nơi nào chọc đến thái tử điện hạ không cao hứng. Thanh cần cố ý tăng thêm thái tử điện hạ mấy chữ. Đối tượng Thanh Cần loại này lực hiện chân thành ánh mắt cùng ngữ khí, Long Hàn Viễn không nói một lời, chỉ là như cũ một bức nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình. Nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy biểu tình, Thanh Cần nhất thời cũng cảm thấy không thú vị, không hề xem Long Hàn Viễn ngược lại cúi đầu đối với ngón tay chơi. Hai người như vậy hành động, vốn dĩ không lớn sân càng thêm yên tĩnh lên. lúc này long kinh vân lại không thể không đứng ra kỳ thật hắn cũng không nghĩ chính là vừa mới nhà hắn chủ tử chính là phân phó lưu vân viện này đó hạ nhân muốn toàn bộ đổi đi trong lòng nhịn không được kêu khổ không dứt mấy ngày nay hắn xem như xem minh bạch chủ tử cùng cố chắc phi chi gian sự trời trong nắng ấm không biết thái tử điện hạ có không rảnh đồng du một phen thanh cần dừng lại đối thủ chỉ trò chơi đột nhiên ngẩng đầu đối với long hàn viễn hỏi Nghe được Thanh Cần mở miệng, Long Kinh Vân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía nhà hắn Thái Tử Điện Hạ. Chỉ thấy nhà hắn Thái Tử Điện Hạ thật sâu xem vị này Thái Tử chắc phi liếc mắt một cái, liền xoay người, Long Kinh Vân chạy nhanh theo sau. Thanh Cần nhìn rời đi chủ tớ thân ảnh, nàng chính là chắc chắn Long Hàn viễn liền tính lại nhàn cũng sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán, cho nên nàng mới tha thiết mời, quả nhiên nàng mới vừa nói xong, Long Hàn viễn liền rời đi. Còn không đi. Long Hàn Viễn quay lại quá thân nhìn ngồi ở trên ghế nằm thanh cần, a này liền tới, không nghĩ tới Long Hàn Viễn đột nhiên quay đầu lại thế nhưng thật sự tính toán cùng nàng áp đường cái thanh cần trong lòng kinh ngạc trên mặt không tự giác cấp Long Hàn Viễn một nụ cười rạng rỡ bất kỳ nhiên thấy nàng như thế sán lạn tươi cười, Long Hàn Viễn đốn tại chỗ. Thanh Cần trở về phòng nhậm nhạn hà vì nàng thay đổi kiện quần áo lại ở bên ngoài bộ kiện hỏa hồng sắc băng xa váy dài sam thất thần đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng ảo não, nàng là điên rồi, mới muốn tại như vậy liệt dưới ánh mặt trời cùng Long Hàn viễn đi tán cái gì bước. chủ tử, nhìn đến Thanh Cần lúc này biểu tình, nhạn hà do sự áy náy mở miệng kêu. Nhưng đầu đối tượng nhạn hà ánh mắt Thanh Cần lại rời đi nhìn về phía trước, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo ta còn không biết này bên ngoài là cái dạng gì đâu. Nói xong cũng không đợi nhạn hà nói cái gì, trực tiếp vượt đi ra ngoài. Ra cửa phòng, liền ngẩn đầu nhìn đến Long Hàn Viễn vẫn như cũ ở phía trước vị trí Thanh Cần dơ tay chắn một chắn có chút lóa mát trói mắt ánh mặt trời, hướng tới Long Hàn Viễn đi tới, không lời nói tìm lời nói mở miệng nói, thời tiết như vậy nhiệt thái từ điện hà cũng không tránh tránh. Còn Hào, Long Hàn Viễn như là mới lấy lại tinh thần, ngắn gọn hồi Thanh Cần hai chữ cất bước hướng tới bên ngoài đi đến. Long Hàn Viễn vừa bỏ đi, chung quanh nóng bức hơi thở nháy mắt bọc đánh Thanh Cần. Thanh cần bất động thanh sắc đuổi kịp đi, quả nhiên ly đến Long Hàn Viễn gần liền không như vậy nhiệt bảo trì hào cùng Long Hàn Viễn loại này khoảng cách thanh cần chậm rãi bắt đầu có tâm tư hướng tới khắp nơi xem. Đang lúc thanh cần xem đến hứng thú bừng bừng, mùi ngon thời điểm cảm giác quanh thân có chút lạnh lẽo, không tự giác sờ lên có chút phát lạnh cánh tay, thanh cần lập tức phản ứng lại đây, nhìn về phía không biết khi nào chỉ một bước chi cách Long Hàn Viễn. Thái tử điện hạ hôm nay không vội sao. Thanh cần bất đắc dĩ lại lần nữa bắt đầu không lời nói tìm lời nói hỏi, kỳ thật trong lòng âm thầm cầu nguyện Hoàng đế bệ hạ chính vụ gì đó, tuy tiện tới cái tiểu thái giám đem thằng nhãi này mang đi đi, nàng hảo trở về nàng ngủ nghiệp lớn. Long hàn viễn đột nhiên dừng lại bước chân, quay lại quá thân tới, ngươi thường đi trở về. Thanh cần kịp thời dừng bước chân, nghe được Long Hàn Viễn nói, rất thường gật đầu xoay người, chính là đối thượng Long Hàn Viễn không có gợn sóng ánh mắt, nghĩ đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình nói muốn đổi đi lưu vân viện hạ nhân nói, thanh cần không được miệng không đúng lòng, thái tử điện hạ nghĩ nhiều chúng ta mới ra tới kỳ thật thật sự hào tưởng trở về nằm ở ghế trên giường cắn hạt dưa xem du ký nói. Này hành công ta không quá quen thuộc, không biết có hay không tương đối mát mẻ hợp lòng người địa phương. Cắt đứt trong lòng chân thật ý tưởng, thanh cần chủ động mở miệng, vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi, đương nhiên không phải hỏi Long Hàn Viễn, phòng trừng Long Hàn Viễn căn bản sẽ không chú ý phong cảnh A gì đó. Nhìn đến cố chắc phi ánh mắt nhìn về phi hắn, Long Bệnh Kinh phong hướng tới nhà mình thái tử điện hạ xem qua đi, nhìn đến nhà mình thái tử điện hạ nhìn qua ý động ánh mắt. Này phụ cận cách đó không xa chính là hồ thái dịch thời tiết này đúng là hà hương tràn ngập phong cảnh nhất hợp lòng người. Trường 257 Năng Già Cư Chi, nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, vốn dĩ bất đắc dĩ ra tới bồi Long Hàn Viễn Đồng Du Thanh Cần tức khắc hứng thú thăng nhiều thơm ngào ngạt đài sen A. Thanh Cần mắt hàm tinh quang, có chút tha thiết nói, điện hạ, nếu không chúng ta liền đi hồ thái dịch ngắm phong cảnh. Long Hàn Viễn thở ơ nhìn về phía thần thái phi dương Thanh Cần. Đón Long Hàn Viễn ánh mắt Thanh Cần mới phát hiện nàng thất thố, bình tĩnh trở lại thượng một khắc thần thái phi dương yên lặng. Thái tử điện hạ không nghĩ đi, đi thôi, lòng hàn viễn thu hồi ánh mắt xoay người hướng tới hồ thái dịch phương hướng đi đến. Hồ thái dịch thượng, hà hương ngàn dặm, gió nhẹ lướt qua uyển truyền thước tha, lay động nhiều vẻ. Thanh cần nhịn không được thật sâu hút một ngụm này mang theo hà hương không khí, gấp không chờ nổi liền muốn hướng tới kia tiếp thiên lá sen vô cùng bích chung đi đến. nơi xa ẩn ẩn truyền đến môn nông mềm giọng uyển chuyển làn điệu thanh cần nhất thời sừng sốt vốn dĩ nhìn thấy này giống quá cảnh tượng đã có chút buồn bã không nghĩ tới còn có thể nghe được như vậy quen thuộc giang nam tiểu điều. liền ở thanh cần âm thầm cảm khái hồi ức thời điểm, hồ thái dịch thượng xa xa xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, kia thân ảnh làm như nhìn đến bên này bóng người, liền như vậy từ hồ thái dịch thượng lăng sóng mà đến, trắng tinh váy sang, cánh tay thượng nghiêng vượt tinh xảo lãng hoa, đạp thủy không gợn sóng, tựa liên trung tiên tử uốn lượn xuất hiện ở thanh cần long hàn viễn trước mặt. Nguyên lai là thái tử điện hạ cùng nhị tỷ tỷ, thanh giao cấp thái tử điện hạ Thỉnh An nói thanh giao chậm rãi phúc hạ thân, lại ở vừa lúc góc độ lộ ra hoàn mỹ cằm. Dưới chân là hồ thái dịch thủy, quanh thân là đầy trời hoa sen khai, thanh giao hành lễ tư thái vừa lúc làm màu trắng góc váy ở mặt nước phô sái mở ra, cả người thanh lệ nếu một đóa màu trắng hoa sen, nàng có tự tin, như vậy chính mình tuyệt đối có thể cho nhìn thấy như vậy nàng bất luận cái gì nam nhân dù lòng thương. Nghĩ như vậy, thanh giao thấp hèn khóe môi nhịn không được lộ ra tự đắc ý cười. Thanh cần ở nhìn đến cô thanh giao hình bóng quen thuộc thời điểm, liền từ ngây người chung phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn đến thanh giao giờ phút này một phen làm vẻ ta đây cố thanh giao đây là ở câu dẫn Long Hàn viễn sao. Thật là thật lớn một đóa bạch liên yêu hoa. Nàng giờ phút này là tị hiểm đâu. Vẫn là tị hiểm đi. Trong lòng nghĩ như vậy thanh cần bước chân bất động thanh sắc liền chuẩn bị rời xa Long Hàn viễn. Thanh giao chính vô cùng tự tin lại chậm chạp không có nghe được Long Hàn viễn kêu khởi thanh âm trong lòng càng là tự tin. Xem ra nàng như vậy lên sân khấu là làm người chấn động không uổng công nàng. Ái Phi đây là muốn đi đâu đâu, vừa mới không phải Ái Phi vẫn luôn la hét muốn tới bên này xem hoa sao. Long Hàn viễn nhìn chằm chằm Thanh Cần rời xa bước chân, nói ra quái dị sủng nịch nói, trên mặt biểu tình, sai rồi. Vẫn là phía trước mặt vô biểu tình, Thanh Cần loát loát cánh tay thượng nổi ra gà, lại cũng không có lại cố ý kéo ra cùng Long Hàn viễn khoảng cách. Cố Thanh Giao không thể tin tưởng ngẩng đầu, phát hiện Long Hàn Viễn cùng nhị tì tì ánh mắt không có một cái nhìn nàng, Cố Thanh Giao trong lòng không thể tiếp thu, đối với Long Hàn Viễn thủy mắt nhợt nhạt có chút ủy khuất vô thố lại lần nữa đối với Long Hàn Viễn kêu Thái Tử Điện Hạ. Nếu ái phi không thích này hồ thái dịch chúng ta liền đi thôi. Long Hàn Viễn như là không có nghe được phía sau thanh âm, đi lên trước ngăn đón thanh cần eo liền phải mang theo thanh cần rời đi. Thanh cần theo bản năng tránh thoát lại bị ôm càng khẩn. Nhị tỷ tỷ nhìn đến chính mình bị xem nhẹ thanh giao cầu cứu thanh âm rốt cuộc truyền hướng thanh cần. Nghe được cố thanh giao thanh âm, thanh cần vốn dĩ không muốn phản ứng, bất quá. Đừng nháo, Ninh Vương Phi còn ở nơi này đâu. Thanh cần xoay người, mượn cớ chụp bay long hàn viễn tay. Giao nhi nhớ rõ nhị tỷ tỷ trước kia ngày mùa hè phá ái thực đài sen, giao nhi phía trước vừa lúc ngắt lấy một ít không ngại mượn hoa hiến Phật đưa cho nhị tỷ tỷ dùng ăn một ít. Cố Thanh Dao khôi phục phía trước tiên tử tư thái, tha thiết hướng tới Thanh Cần đưa ra ngắt lấy tốt mang theo xương sớm đài sen. Tuy rằng vừa mới nương Cố Thanh Giao thoát vây, Thanh Cần lại căn bản không có phản ứng Cố Thanh Giao ý tứ, nàng đối Cố Thanh Giao đã sớm hoàn toàn nị oai, vì thế ngó đều không có ngó Cố Thanh Giao liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cự tuyệt nói, "Không cần, nghe nói Ninh Vương lành bệnh trách không được Ninh Vương phi có tâm tình tại đây đùa thủy." Cuối cùng hai chữ nói ý vị thâm trường, sau khi nói xong, Cũng không thèm nhìn tới cô Thanh Giao phản ứng, cũng mặc kệ bên cạnh Long Hàn Viễn, mang theo người bên cạnh liền nhanh chóng rời đi hồ Thái Dịch. Không phải, nhị thì thì hiểu lầm Giao Nhi, là thư xa vừa mới lành bệnh. Ngày xưa yêu nhất Giao Nhi thân thủ làm chè hạt sen cho nên Giao Nhi liền tới thải chút mới mẻ đài sen nghe được Thanh Cần ám chỉ nàng không quan tâm trưởng phu trưởng phu vừa mới lành bệnh không ở trưởng phu bên người chiếu cố ngược lại một người có hứng thú chạy tới hồ thái dịch Thanh Giao một bên trột dạ một bên đôi mắt mông lung chạy nhanh đối với Long Hàn Viễn giải thích. Long Hàn Viễn đứng ở tại chỗ không có ngôn ngữ nhìn Thanh Cần một mình rời đi bóng dáng có chút nhíu mày. Cố Thanh Giao nhìn đến Long Hàn Viễn nhíu mày, cho rằng Long Hàn Viễn là tin vào Thanh Cẩn vừa mới châm ngòi, cho rằng nàng là một cái không quan tâm phu quân người, lại xem Long Hàn Viễn chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, biểu tình càng thêm làm như không thắng gió lạnh nhu nhược nói thái tử điện hạ sẽ không tin vào nhị tỷ tỷ nói cho rằng Thanh Giao thật là một cái không quan tâm phu quân người đi. Long Hàn Viễn như Cũ Trầm mặc trong lòng lại có chút ngầm bực, Cố Thanh cần thật là đáng giận, rõ ràng là nàng chính miệng tha thiết mời hắn đồng du, dám bỏ xuống hắn một người vội vàng rời đi. Cố Thanh Giao nhìn đến Long Hàn Viễn trầm mặc, cho rằng Long Hàn Viễn thật là bị Thanh Cần nói mấy câu châm ngòi cho rằng nàng là người như vậy. Lại xem Long Hàn Viễn một chút cũng không có mở miệng an ủi nàng vài câu ý thứ, đại chịu đà kích lui về phía sau hai bước, một bức nản lòng thoái chí thư thái thôi, thái tử điện hạ như vậy hiểu lầm Giao Nhi, Giao Nhi không lời nào để nói, chỉ là nhị tỷ tỷ từ trước ở khuê trung thời điểm chính là chúng ta hầu phụ tôn quý nhất đích nữ, đại khái cảm thấy Giao Nhi như vậy hưng sư động chúng cấp phu quân làm chè hạt sen có chút buồn cười đi. Thái tử điện hạ, Long Hàn Viễn không hề dấu hiệu cất bước rời đi. Cố Thanh Giao còn chưa nói xong nói ngưng kết ở bên miệng, có chút xấu hổ nhìn Long Hàn viễn rời đi bóng dáng, sắc mặt có chút tái nhợt khó coi, vì cái gì? Vì cái gì không nghe nàng nói xong, vì cái gì đối nàng như vậy thái độ? Lúc ban đầu gặp được rõ ràng là nàng cùng hắn nha. Một thân màu xanh lục nha hoàn từ phía sau lá sen trung xuất hiện, đi đến Cố Thanh Giao phía sau, thật cẩn thận mở miệng nói, vương phi. Cố Thanh Giao thu hồi lỗi thời biểu tình, xoay người nhìn về phía tiểu nha hoàn, trà xanh. vừa mới là thái tử điện hạ cùng cố chắc phi sao nhìn đến cố thanh giao không có gì không đúng trả xanh hỏi ân là thái tử điện hạ cùng nhị tỷ tỷ nhị tỷ tỷ giống như đối ta có chút hiểu lầm liên quan thái tử điện hạ cũng cố thanh giao có chút vô thố cùng mất mát nói nghe được cố thanh giao nói trà xanh đôi mắt lóe lóe, nếu là ngày xưa nàng đã sớm bắt đầu nói thanh cẩn không tốt nhưng hôm nay thanh cẩn sớm không phải ngày xưa nho nhỏ chắc phi mà là thái tử chắc phi cho nên trà xanh trầm mặc một lát sau đối với cố thanh giao nói vương phi không cần nghĩ nhiều từ trước nhị cô nương ở hầu phủ chung thời điểm chính là như vậy tính tình có cơ hội vương phi cùng cố chắc phi nói khai thì tốt rồi. thói quen trà xanh nhất quán che chờ nàng cách nói bỗng nhiên nghe được trà xanh thay đổi lý do thoái thác cố thanh dao sửng sốt thật sâu xem một cái trà xanh nhìn đến cố thanh dao vọng lại đây ánh mắt trà xanh đang muốn nói cái gì đó hảo vương gia còn ở trong phủ chờ bổn phi chúng ta này liền hồi phủ đi cố thanh dao đã rời đi ánh mắt hướng tới tới khi phương hướng rời đi trà xanh cầm lấy đựng đầy đài sen rổ hướng tới cố thanh dao đuổi theo đi ninh vương phủ long thư viễn mới vừa thư phòng vững vàng tự hành đi rồi hai vòng, liền nghe được bên ngoài gã sai vặt bẩm báo. long thư viễn dừng lại bước chân, tiếp nhận bên cạnh gã sai vặt đưa qua khăn, lau lau trên chán cũng không tồn tại mồ hôi, đang muốn ngồi xuống. Thư phòng môn mở ra, một cái trung niên mưu sĩ bộ dáng người đi vào tới, đối với long thư viễn hành lễ chúc mừng vương gia bình phục. Lòng thư viễn bước chân lưu loát truyền một vòng mới ngồi xuống đi, làm như cảm khái trả lời mưu sĩ nói, bổn vương cũng không nghĩ tới còn có thể có như vậy một ngày. Nghe được Long thư viễn nói, trung niên mưu sĩ ánh mắt lóe lóe. Vương gia hà tất nói như vậy ủ rũ nói, người nói, này có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời. Long thư viễn nói nhận mệnh nói, đôi mắt lại ẩn chứa thâm ý nhìn về phía trung niên mưu sĩ. Người thắng làm vua bại giả khấu, ý trời có đôi khi cũng muốn thuận theo người ý. Trung niên mưu sĩ đón Long Thư viện ánh mắt thong dong trả lời. Nghe được hắn nói, Long Thư Viễn kích động từ trên ghế đứng lên. Tiên sinh cũng cho là như vậy. Trung niên mưu sĩ đang muốn tiếp tục nói tiếp. Long Thư Viễn cũng đã một lần nữa suy sụp ngồi trở lại đi ảm đạm nói. Đáng tiếc hết thầy đã thành kết cục đã định bổn vương có thể nào làm bất trung bất nghĩa bất hiếu người. nếu vương gia lúc trước không có gia kinh liền sẽ không bất lương cùng hành cái kia vị trí vốn nên chính là vương gia trung niên mưu sĩ cảm khái thương tiếc nói bổn vương cũng không hối hận lần đó chủ động xin ra trận gia kinh lúc ấy tổng phải có người đứng ra vì đại cảnh vì thiên hạ lê dân vương gia đại nghĩa đáng tiếc hiện giờ thiên hạ đã định bổn vương chân tật khỏi hẳn thôi về sau ngươi tự hành tìm cái tốt đường ra đi long thư viễn làm ra tiễn khách tư thái vương gia sao có thể như thế nhận mệnh thiên hạ này vốn nên chính là có năng già cư chi thuộc hạ càng là thể sống chết nguyện trung thành vương gia trung niên mưu sĩ thuận thế quỳ xuống lớn mật ngươi dám xúi dục bổn vương làm bất trung bất hiếu người lòng thư viễn hiên ngang lẫm liệt vỗ án dựng lên cầu vương gia vì đại cảnh suy nghĩ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ trung niên mưu sĩ quỳ lạy làm ra chết gián tư thái Người lòng thư viễn ngữ khí mang theo phẫn nộ bất đắc dĩ, trong mắt lại che giấu không được dã tâm bừng bừng, đương nhiên là làm quỳ lại mưu sĩ nhìn không tới. Vương gia, hiện giờ hoàng thượng vừa lúc ở hành cung nghỉ ngơi, chính là chúng ta khởi sự hào thời cơ, vương gia ngút trời chi thư thật sự nguyện ý phủ phục ở người khác dưới gối sao. Phụ hoàng tuy rằng xa tại hành cung, kinh thành còn có ngự lâm quân thủ vệ long thư viễn trần chờ nói. Vương gia yên tâm, chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, kinh thành đều ở chúng ta trong khống chế. Đầy sao đầy trời, bóng đêm mát mẻ Thanh Cần xem song thoại bản vừa mới ngủ hạ, liền nghe được bên ngoài ẩn ẩn ồn ào thanh âm. Thanh Cần trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, từ trên giường đứng dậy, một bên ăn mặc quần áo một bên hướng tới bên ngoài hô, nhạn hà. Nhạn hà nghe được Thanh Cần thanh âm từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Thanh Cần ở mặc quần áo, liên tưởng đến bên ngoài ồn ào, lập tức sắc mặt có chút tái nhật chủ từ. chương 258D Quý Phi Thanh cần như ngày xưa nhà nhạt phân phó, làm người đem trong viện người đều kêu lên, bảo vệ tốt viện môn, phái một cái cơ linh điểm đi thăm thăm, nhìn xem bên ngoài là chuyện như thế nào. Thanh cần đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, nghe được thanh cần bình tĩnh thanh âm, nhạn hà hoàng loạn tâm bình tĩnh trở lại, nô thì này liền đi nói xong nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. nhìn đến nhạn hà sau khi rời khỏi đây thanh cần cũng không có một lần nữa nằm hồi trên giường mà là ngồi ở dựa cửa sổ vị trí thượng nhìn bên ngoài đầy trời sao trời bắt đầu phát ngốc đang ở thanh cần như đi vào cõi thần tiên vật ngoại thời điểm nhạn hà từ bên ngoài đi vào tới thần sắc che giấu không được kinh hoàng bất quá nhìn đến cửa sổ chấn tĩnh phát ngốc thanh cần sau nhạn hà vốn dĩ kinh hoàng tâm bất giác trung giảm bớt rất nhiều chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt thực chủ tử bên ngoài truyền đến tin tức ninh vương phản loạn Thanh cần mạch đứng lên, phục lại chậm rãi ngồi trở lại đi, không nghĩ tới ninh vương thế nhưng thật sự làm phản cũng không biết đời trước hay không. Chùa từ, nhìn đến thanh cần như cũ bình tĩnh không gợn sóng phát ngốc biểu tình, nhạn hà tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhạn Hà thanh âm gọi trở về Thanh Cần tâm thần, đúng vậy, mặc kệ Ninh Vương đời trước có hay không làm phản, hiện giờ Minh Đế cùng Long Hàn viễn đều ở, Ninh Vương trận này chính biến chú định là tranh công bại sắp thành, nghĩ vậy Thanh Cần nhìn về phía Nhạn Hà, người kêu đại gia không cần kinh hoàng tận lực bảo vệ tốt viện môn. Là nhìn đến Thanh Cần không hề nói tiếp Nhạn Hà hành lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Thanh Cần xoay người, nhìn nơi xa ánh lửa lóng lánh, tiếp tục phát ngốc. Cũng không biết qua bao lâu, nhạn hà lại lần nữa từ bên ngoài đi vào tới, lần này trong giọng nói mang theo nói không nên lời hưng phấn, chủ tử tin tức tốt, ninh vương dẫn người vừa đến bệ hạ kia. Đã bị thái tử điện hạ người bắt lấy, thật là cảm ơn trời đất. Thanh cần nghe được nàng lời nói, đứng dậy, xem mắt bên ngoài sắp sáng lên tới không trung. Nhạn hà tiến lên, chủ tử tiểu ngủ một hồi đi, lăn lộn này suốt một đêm, một hồi còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Thanh cần không tiếng động gật gật đầu. nàng này sẽ xác thật có chút không mở ra được mắt hừng đông sau nhạn hà một bên hầu hạ thanh cần dùng cơm sáng một bên hội báo bên ngoài đại sự bệ hạ tức giận muốn biếm ninh vương vì thứ dân lúc này lại nghe được bên ngoài ồn ào thanh thanh cần vừa lúc ăn cơm tiếp nhận nhạn hà đưa qua khăn trà lao qua khóe miệng sau từ bên ngoài vội vàng đi vào một cái tiểu nha hoàn không hảo chủ tử bệ hạ bị ninh vương khí ngất đi rồi thanh cần nhíu mày buông trong tay khăn kia hiện tại thế nào Thái tử Điện Hà triệu ngự y, này sẽ hẳn là đang ở cho bệ hạ bắt mạch, vậy là tốt rồi, thanh cần như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết ninh vương nói chút cái gì sao, thanh cần không nhanh không chậm hỏi, lúc ấy thái tử Điện hạ cùng chúng hoàng tử còn có mấy cái đại thần cũng ở, nghe nói ninh vương ở bị bệ hạ biếm vì thứ dân sau. không nhẹ không đạm hỏi lại bệ hạ, lúc ấy cũng là như thế này phế bỏ thái tử sao, thanh cần nghe xong lời này, nháy mắt hiểu rõ, Trách không được minh đế sẽ bị khí vựng, ninh vương này kim đâm đích xác thật chuẩn. Phế thái tử là minh đế một tay giáo dưỡng lớn lên, nhưng mà theo minh đế tuổi già thái tử chính trực tráng niên, có thể nào không cho phụ tử tương nghi. Quan trọng nhất chính là phế thái tử trước một bức minh đế đi, đây là minh đế trong lòng vĩnh viễn đi không xong thứ cùng không thể ngôn nói thương a Nghĩ vậy, thanh cần hơi hơi thở dài một hơi, đế vương chi lộ trước nay đều là như thế này là dùng huyết đổ bê tông ra tới. minh đế lần này bệnh chỉ sợ rất khó hào. Quả nhiên không ra thanh cần sở liệu, minh đế ở sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu chiến miên giường bệnh, này một bệnh liền bị bệnh hơn phân nửa tháng. Hơn phân nửa tháng sau, mình đế mới vừa có thể đứng dậy, liền triệu tới chúng hoàng tử cùng đại thần thế nhưng có thoái vị chi tâm. Mặc kệ mọi người như thế nào khuyên, minh đế dường như hạ quyết tâm, rốt cuộc ở một tháng sau, minh đế hạ chiếu thoái vị thái tử. Hạ trì thoái vị sau, minh đế quyết định tạm lưu tại biệt viện tu sinh dưỡng tính. Theo minh đế thoái vị kia kế tiếp đại sự chính là tân hoàng đăng cơ đại điển. Long hàn viễn đã hồi kinh thanh cần làm long hàn viễn chắc phi, đương nhiên cũng không thể lại biệt viện trụ đi xuống, không quá hai ngày thanh cần liền theo thái tử phi mộ dung thị hồi kinh. Tân đế đăng cơ, minh đế ban Thụy tân đế niên hiệu chính là duệ long hàn viễn chính là duệ đế. Hoàng đế đăng cơ đại điển sau, tùy theo chính là hậu cung sách phong. Hoàng hậu vị trí không ngoài sở liệu là mộ dung thị, sau đó chính là vô cùng náo nhiệt phong hậu đại điển. Phong hậu đại điển sau, phụng kỳ trong cung, mộ dung thị đoan trang ngồi ở gương đồng trước nhìn đối diện ung dung hoa quý chính mình nhịn không được cảm xúc bành bái, không nghĩ tới một ngày kia nàng thế nhưng sẽ ngồi ở cái này vị trí thượng, trở thành thiên hạ nữ từ cực kỳ hâm mộ, lại nghĩ đến về sau, nàng còn sẽ là đại cảnh tôn quý nhất nữ nhân, con trai của nàng. Những cái đó năm xưa khinh thường chính mình này đó nữ nhân, hiện giờ còn không phải muốn ngoan ngoãn phủ phục ở nàng dưới chân. Lúc này, lạc ma ma từ bên ngoài đi vào tới, mộ dung thị mênh mông kích động tâm yên tĩnh xuống dưới, từ bàn trang điểm thượng cầm lấy mộc lược có một chút không một chút bắt đầu tự sơ. Lạc ma ma chạy nhanh đi vào mộ dung thị phía sau, nương nương, vẫn là làm lão nô đến đây đi. hậu cung mọi người sách phong cũng xuống dưới đi. Mộ dung Thị không có đem mộc lực đưa cho lạc ma ma, làm như không chút để ý hỏi. Lạc ma ma tâm con rụt lại, kính cần cong lưng, là là xuống dưới. Nga, bên kia là cái gì phân vị, như cũ không chút để ý ngữ khí, chỉ là vốn đang tự sơ mộc lực ngừng lại. Cái này nương nương lạc ma ma muốn nói lại thôi. Kém cỏi nhất cũng nên có cái quý phi đi, y theo chúng ta hoàng thượng dĩ vãng đề bụng không có nghe được lạc ma ma trả lời, mộ dung thị lại bắt đầu một chút một chút trải lên tới, trong lời nói lại tràn ngập hiểu rõ, cùng nào đó hiểu rõ trào phúng. Biết mộ dung thị đây là có chút bất mãn, thậm chí có chút tức giận dấu hiệu, lạc ma ma không dám giấu giếm nữa, hơn nữa căn bản cũng giấu giếm không được nhận mệnh mở miệng nói, là quý phi, đế quý phi. Đế, lạc ma ma nhắm mắt lại, đúng vậy, thật là cái ngụ ý hảo lại các tương tử. Mộ Dung Thị làm như đúng trọng tâm bình luận, không có lạc ma ma trong tưởng tượng bạo nộ, lạc ma ma tâm lại càng là cao cao nhắc tới. Y nàng đối Mộ Dung Thị hiểu biết, Mộ Dung Thị đây là cực giận biểu hiện. Quả nhiên theo Mộ Dung Thị cuối cùng một chữ lạc trong tay mộc lược số căn đoạn, Mộ Dung Thị càng là đứng lên che giấu không được cười lạnh, nói không lựa lời nói tiện người hồ mị. Lạc ma ma thình thịch một tiếng quỳ xuống đi xuống. hoàng hậu nương nương bớt giận a nương nương hiện giờ địa vị còn có tiểu chủ tử, hậu vị có thể nói là vững như thái sơn nương nương cần gì phải cùng cái kia hồ mị tử chấp nhặt hơn nửa tai vách mạch rừng a kiến thức bổn cung nhưng thật ra hối hận không có sớm một chút cùng nàng chấp nhặt sớm biết như thế lúc trước ở vương phủ bổn cung nên một chén rượu kết quả nàng lạc ma ma lời nói chẳng những không có khuyên lại mộ dung thị ngược lại làm mộ dung thị càng là lửa giận bay lên nói ra không quan tâm nói Nương nương, ngàn vạn không thể nói ra loại này trí khí chi ngữ. Nghe được mộ dung thị thế nhưng nói ra nói như vậy, lạc mama ma rốt cuộc bất chấp từ trên mặt đất phủ phục đến mộ dung thị bên người chạy nhanh khuyên giải nói. bổn cung là thật sự hối hận không có thể sớm một chút xuống tay. Bị lạc mama kéo về một chút lý trí, mộ dung thị không có lại giống như phía trước lớn tiếng như vậy oán hận nói trong lòng nhất chân thật nói. Nương nương ngàn vạn không cần bị buồn bực mê mắt, hoàng thượng hiện giờ còn hy cái kia hồ mị thiện người, nương nương nếu lúc này động thủ, giải hận nhưng thật ra giải hận, nhưng nương nương ngài phải vì tiểu chủ tử ngẫm lại, sao không lại chờ một đoạn thời gian tuyển tú qua đi, trong cùng có mấy mẻ đóa hoa, đến lúc đó hoàng thượng còn không chừng năm nào tháng nào mới có thể nhớ tới nàng, lúc ấy ngài lại. Đủ rồi, dĩ vãng ngươi cũng đều là như vậy đối bổn cung nói, kêu bổn cung nhìn ra nàng, nhường nàng nói nàng sẽ không trở thành bổn cung uy hiếp chính là ngươi nhìn xem hiện tại, bổn cung vẫn luôn nhường nhịn đổi lấy cái gì, có phải hay không chờ có một ngày bổn cung bị nàng bò ở trên đầu, ngươi mới cảm thấy là lúc. Nương nương đây là tại Hoài Nghi lão nô trung tâm sao? Lạc Mama ma sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung thị không có ngôn ngữ. Lạc Mama ma sắc mặt đổi bại đi xuống, nàng không nghĩ tới, Mộ Dung thị thế nhưng Hoài Nghi nàng là lão nô thất trách không thể vì nương nương phân ưu, bất quá nương nương, ngài nhất định phải tin tưởng từ phu nhân phái lão nô đến ngài bên người, lão nô liền thề cả đời chung với ngài, hiện giờ lão nô tuổi già, về sau nương nương ngài nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhìn đến mộ dung thị thế nhưng không có chút nào động dung, Lạc Ma Ma tâm như cho tàn, trong lòng nảy sinh ác độc liền chuẩn bị hướng tới một bên đâm qua đi. Mama nhìn đến lạc mama thật sự chuẩn bị lấy chết kỳ chung, mộ dung thị kịp thời mở miệng tự mình tiến lên giữ chặt mama tay, mang theo một phần khi còn bé nhu mộ dựa vào, bồn cung không có hoài nghi mama, bổn cung chỉ là có chút sợ hãi nói đến này, mộ dung thị đúng lúc lộ ra một tia mềm yếu thuận thế dựa vào lạc mama trong lòng ngực. Nương nương không sợ lạc mama vuốt ve mộ dung thị, hồn nhiên không nhớ rõ vừa mới bị mộ dung thị hoài nghi khi thương tâm thất vọng, chỉ là một mặt đau lòng an ủi mộ dung thị. hoàng thượng như thế nào có thể như vậy đối bổn cung nhiều năm như vậy bổn cung vì hoàng thượng lao tâm lao lực sinh nhi dục nữ xử lý hậu viện chính là nàng đâu cái gì đều không có đã làm hoàng thượng lại cho nàng như vậy phong hào đế giả đế cũng đế quý phi đế phi hoàng thượng đây là ở nói cho người trong thiên hạ hắn đối cách kia thiện nhân sùng ái chỉ có nàng là đế phi kia bổn cung là cái gì mộ dung thị thanh âm u oán trung mang theo một tia nói không nên lời ủy khuất nàng là thật sự cảm thấy ủy khuất Nghe rõ mộ dung thị trong lời nói ủy khuất, lạc ma ma vỗ vỗ mộ dung thị bối. Nương nương đương nhiên là đế hậu, là danh chính ngôn thuận có thể đứng ở bên cạnh bệ hạ người, huống hầu ngài cùng bệ hạ còn có thiểu chủ tử, nàng có cái gì. Nếu nàng có đâu, mộ dung thị rời khỏi lạc ma ma ôm ấp, đi đến chủ vị thượng đưa lưng về phía lạc ma ma bình tĩnh mở miệng. Lạc ma ma há miệng thở dốc tưởng nói sao có thể chính là chuyện tới hiện giờ, nếu hoàng thượng vẫn luôn sủng khó bảo toàn có một ngày sẽ phát hiện trong lòng ái bị người hạ dược, đến lúc đó lạc ma ma không dám thường đi xuống, hơn nữa liền tính là bí dược khó bảo toàn sẽ không có giải dược. bổn cung không thể đánh cuộc cũng đánh cuộc không nổi, một khi ngã xuống đi, bổn cung có lẽ liền không có lại đứng lên cơ hội cho nên bồn cung chỉ có liều mạng hết thảy cũng muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nôi chung, ma ma người hẳn là minh bạch đi. Trường 259 yêu phi họa quốc, lạc ma ma nhịn không được thở dài một hơi, nường nương mấy năm nay khổ, lão nô trong lòng toàn minh bạch. Chờ đến tìm cơ hội xử trí cái kia tiện thì, bồn cung liền không tin, hoàng thượng sẽ không nhớ tình cũ, có thể phế đi bồn cung, liền tính hoàng thượng một lòng vì cái kia thiện thì thật muốn trừng phạt bồn cung, bổn cung tin tưởng cả triều văn võ sẽ không đáp ứng, người trong thiên hà cũng sẽ không đáp ứng. Mộ dung thị nói chắc chắn nói, là ở nói cho lạc ma ma cũng là tại thuyết phục nàng chính mình. Lão nô đi theo nương nương bên người nửa đời vinh hoa, cũng đã đủ rồi, nương nương liền ấn ý nghĩ trong lòng đi làm đi, lại vô dụng lão nô còn có bộ xương già này đâu. Lạc ma ma lời này, biểu lộ sự phát sau nguyện ý thế mộ dung thị gánh tội thay quyết tâm. Mộ dung thị cảm động nhìn lạc Mama, Mama đối bổn cung tâm bổn cung vẫn luôn minh bạch Mama không cần như thế, nàng muốn làm đế vương sủng phi, bổn cung liền giúp nàng một phen. Lạc Mama khó hiểu nhìn về phía mộ dung thị, đế vương sủng phi há là như vậy hảo làm con đường này không biết chắn bao nhiêu người nói, ngại bao nhiêu người mắt. Nương nương ý tứ là, đại cảnh Duệ đế ba năm thu thái thượng hoàng minh đế băng với minh viên cử quốc ai điếu thiên hạ đồ trắng. Lăn lộn hơn nửa tháng sau, đế vương di thể rốt cục bị đưa vào đế lăng, đế vương mất đi trầm thấp bi thương bầu không khí cũng chậm rãi bắt đầu ở kinh thành trên không dần dần tỏa khắp liền ở ngay lúc này, biên cương đột nhiên truyền đến cấp báo, Bạch Mông tới phạm. Bạch Mông từng cùng đại cảnh ký xuống không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình điều ước, đại cảnh công chúa còn xa cả Bạch Mông, hiện giờ Bạch Mông lại đột nhiên trước một bước bội ước nhấc lên chiến tranh. Kỳ thật nói đột nhiên thật cũng không phải, Bạch Mông cũng là ba năm trước đây đổi tân hoàng, nghe nói này tân đăng cơ tân hoàng chính là đã từng đã tới đại cảnh vị khi hoàng tử còn nghe nói này tân hoàng vị trí là sát phụ thí huynh được đến. Mà lần này đối đại cảnh xuất binh chính là vị này tân hoàng tự mình lãnh binh xuất trinh. Trên triều đình chủ chiến chủ hòa phái bên nào cũng cho là mình phải, xảo dối tinh dối mù cao tòa thượng đế vương thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng đơn giản phất tay áo rời đi. Phía dưới thần tử rốt cuộc chú ý tới bước bước chân rời đi đế vương. Hành quân lặng lẽ, bọn họ vốn chính là xảo cấp cao tòa thượng đế vương xem, hiện giờ đế vương đều phải đi rồi, bọn họ còn xảo cho ai xem. Chạy nhanh từng người tức chiến, sửa sang lại y quan, đối với rời đi đế vương cùng kêu lên còn thỉnh bệ hạ phán quyết. Đế vương bước chân cũng không có bởi vì câu này dừng bước ngược lại càng đi càng xa cho đến biến mất không thấy. Ngược tòa bên thái giám mới không nhanh không chậm mà đứng ra. Hoàng thượng khẩu dụ ngự giá thân trinh. Bãi chiều, bên này, Long Hàn viễn cũng không có như thường lui tới hạ chiều sau trực tiếp đi ngự thư phòng, mà là ở nửa đường thượng đột nhiên quẹo vào hướng tới phộng kỳ cung phương hướng đi đến. Phụng kỳ trong cung, Hoàng hậu mộ dung thị thúc mặt mới vừa đuổi đi tới Thịnh an phi tần. Liền nghe được thông báo thanh lập tức thay dịu dàng nhu hòa tươi cười đi tới cửa đón nhận tiến vào Long Hàn viễn thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Đứng lên đi. Chầm thấp đông lạnh thanh âm đạm nhiên nói, sau đó thẳng tắp phòng qua mộ dung thị ngồi ở chủ vị thượng Mộ dung thị đứng dậy, tiếp nhận công nhân đoan lại đây trà nóng, sau đó thân thủ đưa tới Long Hàn viễn trên tay. Một bên mở miệng nói, bệ hạ hôm nay lại đây sớm như vậy, chẳng biết có được không dùng quá đồ ăn sáng. Chưa, vô cùng đơn giản hai chữ lại làm mộ dung thị tâm sinh vô hạn vui mừng. kia bệ hạ liền ở thần thiếp này, Long Hàn viễn không tiếng động gật gật đầu. công nhân thực mau liền chuẩn bị hào một bàn phong phú thức ăn, Long Hàn Viễn cùng mộ dung thị cùng nhau dùng bữa. Đồ ăn xong sau, cung nhân sạch sẽ lưu loát thu thập mộ dung thị để một ly trà ấm đến Long Hàn Viễn trên tay. Đồng thời tìm một ít đề tài cùng Long Hàn Viễn nói chuyện. Bạch mông tới phạm chấm quyết định ngự giá thân chinh. Long Hàn Viễn trực tiếp mở miệng, nhất định phải bệ hạ tự mình đi sao. rốt cuộc minh bạch long hàn viễn xuất hiện ở nàng nơi này mục đích mộ dung thị che giấu không được lo lắng hỏi long hàn viễn hơi hơi nhíu mày mộ dung thị chạy nhanh ngừng đề tài thần thiếp chỉ là có chút lo lắng bệ hạ không cần lo lắng tuy rằng hắn không thích nhiều lời nhưng đối mộ dung thị cái này thê từ như vậy nhàn nhạt an ủi hắn vẫn là có thể cho Long Hàn Viễn khó được an ủi làm mộ dung thị trong lòng ấm áp càng là thường nhiều lời một ít đối Long Hàn Viễn lo lắng Nhưng nàng minh bạch Long Hàn Viễn chỉ có thể giả vờ yên tâm nói, vậy là tốt rồi Bệ hạ chuẩn bị gì mặt trời mọc phát Tiếp theo mộ dung thị hỏi ra những lời này, nửa ngày sau lại không có nghe được Long Hàn Viễn trả lời Mộ dung thị ngẩng đầu đi xem Long Hàn Viễn, lại phát hiện Long Hàn Viễn có chút thất thần Bệ hạ còn có cái gì phân phó sao Mộ dung thị chi kỳ mở miệng Lưu Long Hàn Viễn đồng thời mộ dung thị mở miệng chỉ nói như vậy một chữ liền không có nói thêm gì nữa. Mộ dung thị rõ ràng nghe được Long Hàn Viễn mở miệng cái này tự trong lòng tức khắc lãnh đi xuống nguyên lai vẫn là vì cố thanh cần sao. Bệ hạ yên tâm thần thiếp nhất định vì bệ hạ bảo vệ tốt hậu cung. tuy rằng không biết long hàn viễn vì cái gì không có nói tiếp xem ra có một số việc nàng không thể lại kéo xuống đi nghĩ đến sáng nay lặc mama ở nàng bên tai nói lưu vân cung gần nhất giống như thường thường có chung dược hương vị nghĩ vậy mộ dung thị trong lòng dùng mình cẩn thận nhìn chằm chằm long hàn viễn mặt ý đồ có thể nhìn ra chút cái gì vân chậm đi rồi long hàn viễn trông quy cái gì cũng không có nói vẫn là chờ hắn lần này trở về tự mình đi cùng nàng nói đi thần thiếp cung tiễn bệ hạ Nghĩ lưu vân cung sự tình, mộ dung thị nhất thời cũng không có tâm tình lại lưu lại Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn sắp đi ra phụng kỳ cung thời điểm, vẫn là dừng bước chân. Mộ dung thị nhìn đến Long Hàn Viễn phục hồi tinh thần lại, một lần nữa thay dịu dàng nhu hòa hỏi, bệ hạ. Hoàng hậu ngươi thực hào, cho nên hoàng hậu của trẫm vẫn luôn đều sẽ là ngươi. Cuối cùng nói xong câu đó, Long Hàn Viễn không bao giờ dừng lại xoay người rời đi. Mộ dung thị nghe được Long Hàn Viễn khó được khẳng định trong lòng lại một tia vui sướng cũng không, bởi vì nàng rõ ràng minh bạch Long Hàn Viễn nói những lời này là vì cố thanh cần, là muốn nàng ở hắn không ở thời điểm chiếu cố hào cố thanh cần, bởi vì cố thanh cần hắn thế nhưng đối nàng nói như vậy khẳng định nàng lời nói, hắn càng là như vậy, nàng liền càng phải cố thanh cần chết, mộ dung thị trong lòng áp không được ghen ghét. Biên thành, đại cảnh cùng Bạch Mông hai quân đối chiến, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Tống thừa lịch một thân nhung trang, cưỡi con ngựa trắng đi vào đại quân phía trước nhất, nhìn đối diện đồng dạng một thân nhung trang, biểu tình lãnh đạm che đậy không được băng tuyết chi khí long hàn viễn mở miệng nói, Tĩnh Vương điện hạ, từ biệt nhiều năm, hôm nay có duyên gặp lại, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ a. Đồ vô sỉ, năm đó chính là ngươi này người vô sỉ tới ta đại cảnh cầu thú ta đại cảnh công chúa, lúc ấy ngươi là như thế nào hứa hẹn, hiện giờ tự hủy hứa hẹn tiến công ta đại cảnh, ngươi trả ta đại cảnh công chúa. đại cảnh bên này có nhân khí thế rào rạt nhảy ra chả ta công chúa chả ta công chúa đều nhịp thanh âm làm cho hai quân mặt bị người chỉ trích là đồ vô sỉ tông thừa lịch mắt ương âm trầm lại ở nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh bổn vương nhưng cho tới bây giờ không nghe thú qua cái gì đại cảnh công chúa bất quá nếu các ngươi đại cảnh tính toán đưa bổn vương một nữ nhân kia cũng không tồi không biết tĩnh vương điện hạ ý hạ như thế nào nói xong câu đó tông thừa lịch giá lạnh ác ý nhìn về phía long hàn viễn Người cũng xứng hỏi chẫm lại là như vậy ngữ khí tông thừa lịch thâm hiểm nhìn Long Hàn Viễn, năm đó chính là người này, rõ ràng đồng dạng thân phận địa vị, hắn coi hắn như con kiến, giống quát lớn tiện nô giống nhau quát lớn hắn, càng đáng xấu hổ chính là ngay lúc đó hắn thế nhưng không hề sức phản kháng. Hiện giờ hắn đã là một quốc gia tôn sư, hắn thế nhưng còn dám. Tông Thừa Lịch trong lòng áp lực không được kinh giận, liền phải hạ lệnh tiến công, chính là nhìn đến đối diện kia trương lạnh băng mặt, trong lòng tức giận kỳ dị áp chế đi xuống, Tĩnh Vương Hà tất tức giận, năm đó Tĩnh Vương chắc Phi sa tái cô bắn thần tiên dung nhan, thật là làm bổn vương đến nay khó có thể quên, nếu không Tĩnh Vương liền đem này xu đưa cùng bổn vương, bổn vương liền suy xét. Uồn oh ao, ngắn gọn nghe không ra cảm xúc hai chữ, phụ tri cùng đi chính là hàn khí ngưng kết băng tiễn, chuẩn xác căm ở Tông Thừa Lịch trí mạng vết thương cũ thượng. Tông thừa lịch trên mặt hiện lên kinh hãi, không thể tin tưởng, cuối cùng toàn bộ hóa thành ngập trời phẫn nộ, đã từng hắn dùng hết thủ đoạn cũng cha không ra kia chàng suýt nữa bỏ mạng ám sát, hắn tuyệt đối không tin Long Hàn Viễn đây là vừa khéo, bất chấp phải dùng nữ nhân đi vũ nhục Long Hàn Viễn, tông thừa lịch không hề áp lực trong lòng thô bạo sát ý, sát. Kinh thành Không biết từ đâu bắt đầu truyền lưu ra một loại bát quái lời đồn đáy, Bạch Mông sở dĩ tấn công chúng ta đại cảnh, nguyên do là hiện tại Bạch Mông Vương, chính là lúc trước đi sứ quá lớn cảnh vị kia Bạch Mông Vương tử. trong lúc vô ý ngẫu nhiên gặp được lúc ấy vẫn là tĩnh vương bệ hạ tĩnh vương chắc phi nhất kiến trung tình đáng tiếc la phu có chồng bạch mông vương tử cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi nhưng mà trở lại bạch mông vương tử nhiều năm lúc sau vẫn như cũ không thể quên mất lúc ấy một cố kinh hồng nữ tử hiện giờ càng là không tiếc vì mỹ nhân cùng đại cảnh binh nhung tương kiến phụng kỳ cung Mộ Dung Thị bực bội vẫy lui trong công ty nữ Tiền tuyến đã truyền đến một lần tin chiến thắng. Không biết khi nào Long Hàn Viễn liền sẽ khải hoàn hồi chiều. Nàng là nhất định phải lần này diệt trừ Cố Thanh Cần cũng âm thầm mưu hoa hảo hết thảy đã có thể ké một cái danh chính ngôn thuận lý do. Hiện tại muốn Cố Thanh Cần biến mất dễ dàng chính là kém một cái có thể làm Long Hàn Viễn tin phục. Không nghi ngờ nàng lấy cớ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm sự ngàn vạn không thể làm hơn nữa nàng cũng tổn hại không dậy nổi. Mắt thấy đưa về tới tin chiến thắng, mộ dung thị càng là ngồi không xong, trong lòng không cấm có chút tức giận mắng bạch mông vô năng, không có một chút chuẩn bị liền tấn công đại cảnh. Tuy rằng biết rõ ý nghĩ như vậy không nên, mộ dung thị trong lòng vẫn là ẩn ẩn chờ đợi bạch mông có thể bám trụ long hàn viễn trở về thời gian. Nàng cũng rõ ràng một hồi bại trận phòng trường muốn bồi thượng đại cảnh không ít binh lực chết nhiều ít vô tội người, chính là nàng càng rõ ràng biết nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau nàng là không bao giờ sẽ có cơ hội hướng cố thanh cần xuống tay, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết hiện giờ nàng cũng đành phải vậy. Đại cảnh duệ đế ba năm cuối mùa thu, đại cảnh cùng Bạch Mông lần đầu tiên giao chiến thất lợi biên quan tướng sĩ thương vong vô số. Phụng kỳ trong cung Mộ dung thị thu được tiền tuyến thất lợi tin tức sốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc ma ma trên mặt mang theo thần bí tươi cười từ bên ngoài đi vào tới, nương nương tin tức tốt. Mộ dung thị trong lòng dùng mình, đề phòng nhìn lạc ma ma, lạc ma ma lại là không có chú ý tới mộ dung thị hoài nghi đề phòng ánh mắt đi đến mộ dung thị bên người mở miệng nói, nương nương trước chút thời gian không phải muốn tìm cái danh chính ngôn thuận đối bên kia động thủ sao. Lão nô làm người nghe tới một ít đầu đường lời đồn đãi tiểu lời nói. sáu 260 đại kết cục, nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận thế hỏi, là cái dạng gì nói a đáng giá lạc ma ma riêng chạy tới đối bổn cung nói. Lạc ma ma chạy nhanh tới gần mộ dung thị bên người, đem nàng làm người nghe được đầu đường cuối ngõ truyền lưu tiểu đạo lời đồn đãi nói, tỉ mỉ cấp mộ dung thị nghe. Mộ dung thị nghe xong, một đôi mắt lập tức sáng lên. Thật là thiên đều đứng ở bổn cung bên này, muốn bổn cung vì đại cảnh trừ bỏ bậc này yêu phi Nhưng bất chính là như thế kia lão nô lại đi lạc ma ma nhìn ý động mộ dung thị sấn nhiệt mở miệng nói. Đi thôi, nhớ rõ muốn sạch sẽ chút. Mộ dung thị minh bạch lạc ma ma muốn nói nói, đối lạc ma ma tán tưởng gật gật đầu. Vì thế, vài ngày sau, vốn dĩ chỉ ở kinh thành phố hẻm truyền lưu lời đồn đãi ở toàn kinh thành thịnh truyền lên, đề tài nội dung càng là phong phú rất nhiều tỷ như bạch tàng vương lúc trước ở đại cảnh một cố khuyên tâm nữ từ nguyên lai là lúc ấy vẫn là tĩnh vương chắc phi trinh chắc phi, cũng chính là đương kim đế quý phi. Lời đồn có cụ thể nhân vật liền giống như lão hổ cánh, hơn nữa người có tâm quạt gió thêm củi trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Phụng kỳ trong cung, mộ dung thị khóe miệng hơi kiều thản nhiên nhậm hai cái cung nữ một bên một cái vì nàng dùng nhiều loại quý báu cánh hoa phá đi hoa nước nhiễm họa nhỏ dài ngón tay ngọc. Lúc này, lạc ma ma từ bên ngoài cấp đi vào tới, mang theo nói không nên lời vội vàng hưng phấn, nương nương. Mộ dung thị thân thể nhịn không được chấn động ánh mắt xúc lượng nhìn về phía lạc ma ma, rồi sau đó nháy mắt khôi phục như thường, kiệt lực áp chế hưng phấn, nhàn nhạt mở miệng chuyện gì. Vài vị lão đại thần quỳ gối cử cung trước câu kiến hoàng hậu nương nương. Lạc ma ma ở mộ dung thị rước lời nháy mắt lập tức hồi bẩm Vài vị lão đại thần muốn thấy bổn cung, mộ dung thị nhíu mày trong giọng nói có kinh ngạc có khó hiểu. Trên mặt biểu tình lại hoàn toàn tương phản, cũng biết ra sao sự sao. Mộ dung thị nhìn thẳng lạc ma ma, cái này lão nô cũng làm người hỏi qua, nhưng vài vị lão đại thần nói thẳng muốn gặp đến nương nương sau lại nói. Lạc Mama cũng nhìn thẳng Mộ Dung thị, khuôn mặt bình tĩnh. Ngôn từ trung mang theo nghi hoặc khó hiểu, làm người mang theo vài vị lão đại thần đi nghị sự điện, hầu hạ bổn cung thay quần áo, đi nghị sự điện nửa câu đầu đối với Lạc Mama, nửa câu sau đối với bên người cung nữ phân phó. Nghị sự điện, Mộ Dung thị một thân hoàng hậu chính trang, cao quý uy nghi ổn ngồi đài cao. Vài vị lão đại thần thấy bổn cung chính là có gì chuyện quan trọng. Mộ Dung thị thanh âm vững vàng đại khí. Ẩn ẩn mang theo một tiên nghi hoặc khủ khủ hồi bẩm hoàng hậu nương nương thần chờ câu kiến hoàng hậu nương nương khủ khủ thật là trong kênh truyền lưu về đế quý phi sự khủ khủ khi trước lão đại thần một bên mở miệng một bên không ngừng ho khan. Biểu hiện nói chuyện người bệnh nặng chi thân, các lão còn ở bệnh nặng bên trong như thế nào cũng tới, người tới cấp các lão ban tòa mộ dung thị như là mới vừa nhìn đến bệnh nặng các lão. Đứng dậy, làm nhân vi các lão ban tòa sau mới chậm rãi ngồi xuống. Các lão theo như lời, bổn cung cũng có điều nghe thấy, bất quá loại sự tình này, cũng bất quá là bá tánh gian lời đồn đãi thật sự. Nương nương dày rộng, bất quá ở lão thần xem ra tin đồn vô căn cứ tất có này nhân. Dĩ vãng hoàng thượng đối cố thị nữ liền nhiều hơn thiên vị càng là không có con nối dõi liền phong này vì quý phi. Hiện giờ cố thị nữ đề cập hai nước chiến tranh, Mỹ hoặc Bạch Tàng Tân Hoàng, khiến Đại Cảnh cùng Bạch Tàng nhấc lên chiến tranh thần chờ không thể lại ngồi yên không nhìn đến yêu nữ họa quốc còn thỉnh Hoàng hậu nương nương vì Hoàng thượng, vì Đại Cảnh, vì thiên hạ lê dân, ban chết cố thị yêu nữ. Ban chết yêu nữ, bảo ta Đại Cảnh cơ nghiệp, dư lại Đại Thần cùng kêu lên mở miệng một cổ hạo nhiên chính khí ở trong đại điện tạo nên. Chính là hiện giờ Hoàng thượng còn mộ dung thị nhíu mày khó xử. Nương nương ngàn vạn không thể do dự trần trờ, hoàng thượng một lần bị yêu nữ che giấu, đến lúc đó yêu nữ lại thi triển yêu thuật ta đại cảnh nguy đã. Còn thỉnh nương nương sớm hạ quyết đoán, sư quyết yêu nữ. Mộ dung thị bất đắc dĩ chậm rãi thở dài một hơi, bổn cung đã biết. Biên quan, long hàn viễn đang ở quân trường án kỳ thượng phê viết tấu trương. Lòng bệnh kinh phong từ bên ngoài đi vào tới cung kính cầm trong tay thư tín đệ đi lên, bệ hạ trong kinh đưa tới văn kiện khẩn cấp. Long Hàn Viễn buông trong tay bút tiếp nhận Long Bệnh Kinh Phong đưa qua thư tín, nhìn đến Long Hàn Viễn ánh mắt phóng tới trong tay thư tín. Long Bệnh Kinh Phong trong lòng thở dài một hơi, chỉ có hắn biết cái này cái gọi là văn kiện khẩn cấp kỳ thật cũng không phải triều đình đại sự, mà là Lưu vân Cung vị kia đế quý phi vụn vặt việc nhỏ. Thật không biết vị kia rốt cuộc kiểu gì bản lĩnh, hắn chưa từng có nghĩ đến hắn anh minh thần võ quạnh quẽ chủ từ còn có thôi. cấp tốc Hàn Băng chi khí lan tràn, Long bệnh kinh phong lông mày ở nháy mắt nhiễm băng xương, chủ tử. Thế chậm thủ, chậm hồi cung một chuyến, cuối cùng một chữ nói xong, càng lạnh thấu xương Hàn Băng chi khí đẩy ra thân thể hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, dứt lời, sớm đã không thấy chủ tử thân ảnh, tuy là Long bệnh kinh phong, cũng nhịn không được chửi thầm, thật không biết Lưu Vân cung vị kia làm cái gì, chủ tử thế nhưng như vậy thất thố. Ánh mắt quét đến trên bàn long hàn viễn không có lấy đi thư tín, long bệnh kinh phong tiến lên một bước kia thư tín đã ở long hàn viễn hàn băng chi khí hạ tất tất cho bụi, long bệnh kinh phong ánh mắt tới thời điểm, chỉ còn bốn chữ thấy rõ kia bốn chữ nháy mắt, long bệnh kinh phong lập tức có một loại việc lớn không tốt cảm giác bởi vì kia bốn chữ hách nhiên là chấm sát quý phi. Hoàng hậu thế nhưng có như vậy đại lá gan, y hắn đối chủ từ hiểu biết liền tính đối lưu vân cung vị kia lại đặc thù cũng tuyệt đối sẽ không phế hậu, hoàng hậu vị trí củng cố thái tử tương lai vị trí cũng sẽ không có bao lớn biến số, không nghĩ tới hoàng hậu còn bí quá hóa liều làm ra như vậy sự nữ nhân ghen ghét chi tâm thật đúng là đáng sợ đến cực điểm. Tính, này đó cũng không phải hắn nên lo lắng, bất quá vẫn là hy vọng chủ tử chạy trở về khi, hoàng hậu còn không có đối vị kia động thủ, bằng không, Long bệnh kinh phong không dám tưởng tượng kế tiếp trạng huống, hắn cũng muốn làm nhất hư tính toán. Lưu Vân cung, Mộ Dung thị mang theo người tiến vào thời điểm, Thanh Cẩn Chính ăn mặc màu xanh lơ tay áo rộng Lưu Vân lười biếng nửa ỉ ở trên trường kỳ phiên trong tay thoại bản. nhìn đến mộ dung thị tiến vào thanh cần buông trong tay thoại bản đạm đạm cười hoàng hậu nương nương hôm nay như thế nào có nhàn rỗi tới ta này trong cung mộ dung thị không có trả lời thanh cần nói người tới đem không liên quan người cấp bổn cung mang đi dứt lời lưu vân cung hạ nhân đã bị người không hẹn mà cùng chế chủ. trong nháy mắt lưu vân cung bầu không khí biến túc sát lên Thanh cần lại như là không có thế này hết thảy, như cũ vẫn duy trì đạm cười biểu tình, vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh cần mộ Dung thị nhìn đến thanh cần bất biến biểu tình, trong lòng nhịn không được có chút bất an, bất quang nghĩ vậy là diệt trừ thanh cần duy nhất cơ hội, mà kệ thế nào tuyệt đối không thể lùi bước. Hoàng hậu nương nương hà tất như thế, người ta thường nói chút chi kỳ lời nói, bổn cung gọi bọn hắn đi xuống đó là, nào đáng giá như thế đại động can qua hào. Các ngươi đều đi xuống đi. Thanh Cần dứt lời, Lưu Vân Cung vốn dĩ dãy dụa chống cự hạ nhân đều từ bỏ dẫy dụa chống cự, ngoan ngoãn làm mộ dung thị người mang đi ra ngoài. Giờ phút này bọn họ trong lòng đều là tin tưởng vững chắc Thanh Cần cái này chủ tử, trừ bỏ nhạn Hà, quý phi nhưng thật ra thiện tâm nhìn đến Lưu Vân Cung hạ nhân lui sạch sẽ, mộ dung thị nhìn Thanh Cần chào phúng mở miệng, Hoàng hậu hôm nay tới chính là vì cùng bổn cung nói này đó sao? Thanh Cần không chút để ý mở miệng. Cố Thanh Cần, ngươi ngày thường ỷ vào đế sủng kiêu ngạo ương ngạnh, đối bổn cung bất kính cũng liền thôi, ai từng tưởng ngươi thế nhưng như thế to gan lớn mật, không biết thỏa mãn, câu bạch tàng khiến cho hai nước chiến loạn, hiện giờ bổn cung chính là tưởng bao che ngươi cũng không được cả triều văn võ cùng thiên hạ bá tánh liên danh thượng thư. Bổn cung chỉ có bất quá ngươi yên tâm, tìm muội một hồi phân thưởng. Bổn cung sẽ làm ngươi một chút đau đớn đều không mang theo rời đi, Người tới, đưa Quý phi lên đường. Hoàng hậu nương nương, nhà ta chủ tử chính là chính nhất phẩm quý phi, hiện giờ bệ hạ bên ngoài chinh chiến, chờ bệ hạ chiến thắng trở về, không thấy nhà ta chủ tử, hoàng hậu nương nương có thể tưởng tượng hảo như thế nào cùng bệ hạ công đạo. Nhạn Hà che ở thanh cẩn trước người, công đạo, một cái nho nhỏ tiện tỳ cũng dám hỏi bồn cung công đạo. Mộ Dung thị cao cao tại thượng xem con kiến giống nhau nhìn Nhạn Hà. Nô tỳ tất nhiên là không dám, bất quá bệ hạ trước nay. Mộ Dung thị đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Nhạn Hà, ngươi tránh ra đi. Thanh Cần bình tĩnh mở miệng đánh gãy Nhạn Hà sắp sửa nói tiếp nói. Chù Tử, cuối cùng ở Thanh Cần dưới ánh mắt, Nhạn Hà chậm rãi thối lui đến một bên. Quý phi nương nương, làm lão nô hầu hạ ngài lên đường đi. Lạc ma ma bưng rượu độc đi đến Thanh Cần trước mặt. Thanh Cần nhìn chằm chằm Lạc ma ma không nói gì. Quý phi nương nương, lão nô hầu hạ ngài lên đường ngài một thân băng cơ ngọc cốt, lão nô nhưng không nghĩ làm người đạp hư ngài xem thanh cần chậm chạp không có phản ứng, lạc ma ma lời nói chung mang lên nào đó hiếp bức. Thanh cần ánh mắt ngắm nhìn ở lạc ma ma trên mặt tiếp nhận lạc ma ma trong tay rượu độc, làm như tự nói lại như là cảm thán, ta cả đời này nhiều là thân bất do kỳ cũng có chút mệt mỏi đâu, có thể có lạc ma ma bồi bổn cung cũng không tồi. Lạc ma ma nhịn không được nhíu nhíu mi, bất quá nghĩ thanh cần lúc này cũng chỉ có thể trình trình miệng lưỡi lợi hại. Thanh cần một bên cầm chén rượu, một bên hướng tới mộ dung thị xem qua đi ta tưởng đối với ngươi nói cuối cùng một câu tuy rằng biết ta nói ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, bất quá ta còn là phải đối ngươi nói cảm ơn. Nói xong cũng không xem đối diện mộ dung thị là cái gì phản ứng, một ngụm uống cạn ly chung rượu biểu tình mang theo nào đó giải thoát. Bị Thanh Cần một câu cảm ơn nói câu quái mộ dung thị. Ngay sau đó liền nhìn đến Thanh Cần mỉm cười uống rượu độc mộ dung thị trong đầu có cái gì đột nhiên nổ tung. mau nàng đột nhiên minh bạch cái gì cũng hối hận đáng tiếc không còn kịp rồi. Côn luân đỉnh sau núi một gian phong kín trong thạch thất ăn mặc vân chơi gian môn phái phục thiếu niên mặt mày như họa hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên đang ở đột kích càng cao cảnh giới. Đột nhiên trong lòng mặc danh run đau thiếu niên mở to mắt khống chế không được phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Cùng thời khắc đó, trong đám người, bạch y thánh khiết từng hòa mỉm cười thánh tăng, bỗng nhiên thu hồi kia phổ độ chúng sinh tươi cười, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Nam cương, có người thất thủ rơi xuống trong tay thánh vật. Cùng lúc đó, môn bị người bạo lực phá vỡ, long hàn viễn đầy người sát khí ánh mắt sắc bén, biểu tình lạnh băng, vừa lúc tiếp được ngã xuống dưới thanh cần. Có lẽ là sinh mệnh tới rồi cuối, có lẽ là đã từng thật sự từng yêu, là nha, hai đời dây dưa. Không yêu cũng rốt cuộc có thể không hận, giờ khắc này, nàng thanh âm mềm ấm mềm nhẹ, đôi mắt rực rỡ lung linh, ngươi trở về thật tốt, ta tưởng nói cho ngươi, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến kỳ thật càng nhiều hy vọng là kiếp sau không bao giờ gặp lại. Hàn xa ta đau quá có lẽ nàng trung quy không phải rộng lượng, nói xong cuối cùng mấy chữ này, nàng rốt cuộc nhắm mắt lại. Lòng hàn viễn nhìn nàng không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tiết mặt nàng nhắm mắt lại, mặt mày lộ ra chính là hắn chưa bao giờ gặp qua dịu dàng trầm tĩnh cũng là hắn đã từng muốn nàng biến thành bộ dáng. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện nguyên lai like hắn căn bản là không thích như vậy dịu dàng trầm tĩnh nàng. Trong đầu không tự chủ được trở lại ánh mặt trời sán lạn ngày đó, nàng kia hồng y liễm diễm cười nếu ba tháng chi đầu hạnh hoa, sáng quắc sán lạn, lưu hà dục châm, nàng từng bước một hướng hắn đi tới, rõ ràng chật vật bất kham, lại làm hắn tiếng lòng động phách, long hàn viễn ta thích ngươi. đảo mắt hạnh hoa điêu tàn kia tốt đẹp hình ảnh thất tắc phân liệt hóa thành cho bụi. Băng hàn chi lực ở Lưu Vân cung nhanh chóng lan tràn, đứng mũi chịu xào lan tràn đến Lạc Ma Ma quanh thân, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng gần, Lạc Ma Ma tưởng xin tha nói căn bản không cơ hội nói ra, trong đầu cuối cùng một tia thanh minh mất đi thời điểm, Lạc Ma Ma phảng phất nghe được nữ tử than nhẹ, có thể có Lạc Ma Ma bồi bổn cung cũng không tồi. Lạc mama cả người bị bao vây ở một đoàn thật dày khối băng bên trong, phất một tòa hình người khắc băng, rồi sau đó kia khối băng tất tất vỡ vụn này hết thảy, đều phát sinh ở quá ngắn thời gian. Băng hàn chi lực càng thêm nhanh chóng ở Lưu Vân Cung Lan Tràn, sở hữu hết thảy bị đóng băng tựa như thời gian bị đình trệ. Chờ đến các công nhân phát hiện thời điểm, toàn bộ Lưu Vân Cung đã bị thật dày lớp băng vây quanh, xa xa nhìn lại, tinh oánh dịch thấu, xa hoa lộng lẫy, phảng phất trong truyền thuyết tiên cung. Có gan lớn công nhân chống băng hàn đến gần, phát hiện cách lưu vân cung cách đó không xa quy nằm cuộn tròn không biết sống chết một đoàn. Cổ đủ dũng khí thật cẩn thận lật qua kia một đoàn, nháy mắt cả kinh sắc mặt trắng bạch kia lộ ra hình dáng, rõ ràng là đương kim hoàng hậu mặt. Hoàn Chính Văn, audio truyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, phiên ngoài, Côn Luân. Trường sinh nhịn không được phun ra một búng máu, nhưng mà không kịp lau khóe miệng vết máu trường sinh liền không quan tâm phá quan mà ra, bay thẳng đến cách đó không xa động phủ bay nhanh mà đi, một cái đơn giản thủ thế có tầm tầm phòng hộ trận động phủ đã bị hắn bạo lực phá vỡ. Đầy trời phi trần chung, một bóng hình chật vật xuất hiện trên mặt mang theo áp chế không được sắc mặt giận dữ, là ai? Đãi thấy rõ trường sinh thân ảnh, một kiếp phù du trên mặt sắc mặt giận dữ như cũ không giảm mày may, chỉ là miễn cưỡng áp chế vận chuyển công lực tay. Người điên rồi, người lúc này không phải hẳn là đang bế quan đánh sâu vào nói nơi này, vừa lúc thấy trường sinh khóe miệng vết máu thất bại. Tẩu hỏa nhập ma, ngữ khí như thế nào nghe như thế nào có loại nói không nên lời vui sướng khi người gặp hỏa. Người đáp ứng ta nàng sẽ bình an sống quãng đời còn lại, sống thọ và chết tại nhà, vì cái gì? Cuối cùng một chữ nói xong, có thật lớn thực vật ở hắn phía sau bay nhanh đón gió mà trường, tràn ngập vô biên lệ khí. Sinh lão bệnh tử, đại đạo trước sau, vốn là đều có quy luật, đó là ta chờ cũng tránh không được có thân tử đạo tiêu một ngày, người nếu là vẫn luôn nhìn không thấu, gì nói vấn đỉnh đại đạo một ngày. Mộc kiếp phù du làm lơ trước mắt giờ phút này như yêu tựa ma trường sinh, lãnh khốc lý trí mở miệng. Nghe được mộc kiếp phù du lạnh nhạt đảm nhiên nói, trường sinh trong mắt hiện lên huyết sắc. Không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói được ra vẻ đạo mạo. Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, mà kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn muốn nàng hào hào cho dù ở hắn dài dòng trong cuộc đời. Điểm này thời gian như cũ như thế bé nhỏ không đáng kể cho dù nàng không nhận hắn, hắn không thể bồi ở nàng bên người. Chính là luôn là tại đây một mảnh thanh thiên hạ, hắn muốn nàng tồn tại, tồn tại liền hào. Người muốn nghịch thiên sử mệnh từ đạo nhập ma sao. Đại cảnh biên cảnh, trên chiến trường, hai quân đối chiến. Thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt thắng bại, long bệnh kinh phong thu hồi ánh mắt, xem một cái bên cạnh càng thêm lạnh băng không có một tia phàm nhân hơi thở long hàn viễn, trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới hoàng hậu thật sự dám động thủ, mà đế hoàng phi thế nhưng thật sự đã chết. Nghĩ đến ngày ấy thu được kinh thành tin tức, đế hoàng phi bị chấm sát, chủ thượng đóng băng lưu vân cung 10 ngày, hoàng hậu sinh tử không rõ, long bệnh kinh phong lại lần nữa thật sâu thở dài một hơi. Trận chiến tranh này sau khi kết thúc kinh thành sợ là không tránh được một hồi tinh phong huyết vũ. Đang ở lúc này, phía sau một trận động tĩnh có cái gì bị đưa tới Long Hàn viễn trong tay. Trong nháy mắt Long Hàn viễn trên người khí thế càng thêm lạnh thấu xương lạnh băng. Không đợi Long Bệnh Kinh Phong phản ứng lại đây, bên cạnh một người một con ngựa đã lướt qua hắn. Bệ hạ Long Bệnh Kinh Phong chạy nhanh đi theo mà ra. Long hàn viễn không quan tâm trên người khí thế không người có thể kháng cự nhảy vào giao chiến thiên quân vạn mã. Tính hào khoảng cách trong tay nháy mắt ngưng tụ vô số hàn băng chi khí thẳng chạm đối diện chủ soái vị trí. Ở một mảnh hoảng loạn kêu to chung, Long hàn viễn hờ hững quay đầu ngựa lại vừa lúc đối tượng đuổi theo Long bệnh kinh phong bệ hạ. Hồi kinh, Long hàn viễn đôi mắt như là kết thật dày lớp băng. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho Long bệnh kinh phong như trụy thâm băng âm lãnh vô cùng dùng nhanh nhất tốc độ phong trần mệt mỏi hồi kinh nhìn đến long hàn viễn hồi địa phương không phải hoàng cung phương hướng mà là đế lăng sau long bệnh kinh phong ẩn ẩn minh bạch cái gì đúng vậy từ rất sớm thời điểm hắn nên minh bạch có thể làm chủ thượng như thế thất thố trừ bỏ đế hoàng phi chỉ sở cũng không còn có những người khác cùng sự chỉ là đế hoàng phi nếu đều vào đế lăng long bệnh kinh phong còn đang nghi hoặc Liền thấy long hàn viễn lạnh băng tịch liêu từ đế lăng đi ra, long bệnh kinh phong đang muốn đi vào, lại nhịn không được mở to hai mắt chủ thượng long bệnh kinh phong kinh ngạc thất thố hô, long hàn viễn thượng một khắc còn đen nhánh sợi tóc giờ phút này thế nhưng tấp tấp tuyết trắng, lại là một tịch đầu bạc không đúng, một khắc đầu bạc. Lưu vân cung ngoại, lòng bệnh kinh phong nhìn tiều tụy bất lương cùng hành ung dung nữ tử. Phong thị vệ thỉnh ngươi vì bổn cung thông báo một chút liền nói bổn cung có việc muốn gặp bệ hạ Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đang ở xử lý chính vụ, phân phó ai cũng không thấy. Ngươi hỏi lại hỏi Mộ Dung thị không cam lòng mở miệng. Hoàng hậu nương nương thứ tội." lòng bệnh kinh phong cúi đầu. Người Mộ Dung thị theo bản năng muốn xuất khẩu trách cứ này phùng cao dẫm thấp nô tài, chính là nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc nhịn xuống tới u oán mở miệng, bổn cung biết bệ hạ hận bổn cung, chính là bổn cung lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, huống hồ bệ hạ cũng trừng phạt thần thiếp, thần thiếp cũng trả giá đại giới, bệ hạ còn muốn thần thiếp thế nào?" Liền tính bệ hạ hận thần tiếp nhiên bệ hạ chúng ta hài nhi là vô tội nói tới đây như là rốt cuộc nhịn không được bi thương, mắt hà mong đợi nhìn cử cung phương hướng, nhưng nửa ngày không có nhìn đến hình bóng quen thuộc ra tới, cũng không có nghe được cái gì thanh âm, mộ dung thị rốt cuộc che giấu không ra thất vọng, lại đợi sau khi rốt cuộc vẫn là yên lặng rời đi. Mộ dung thị vừa ly khai, lưu vân cung liền đi ra một cái tiểu nội thị, lòng bệnh kinh phong nhìn mắt không thấy thân ảnh hoàng hậu nghi thức. Phong đại nhân, bệ hạ làm nô tài nói cho ngài, bệ hạ chuẩn bị ít ngày nữa phát binh côn luân. Cái gì? Côn luân? Long bệnh kinh phong một lát thất thố. Hồi đại nhân, đúng vậy. Tiểu nổi thị gợn sóng bất kinh trả lời. Long bệnh kinh phong thu hồi thất thố ta đã biết. Mấy ngày sau, đại cảnh phát binh côn luân, thiên hạ toàn kinh. Côn luân dưới chân, Long Hàn Viễn ngồi ở trên lưng ngựa, đối với bên cạnh Thiên Phong đạo cốt trung niên nhân mở miệng, đạo trưởng Thỉnh. Trung niên đạo nhân cũng không đùn đẩy, trực tiếp đi ra, vận chuyển linh lực đối với mây mù lượn lờ núi non mở miệng, bồng lai lai khách bái kiến côn luân trưởng môn. Liền ở trung niên đạo nhân dứt lời, mây mù lượn lờ ẩn ẩn tản ra, lại không có người xuất hiện, chỉ là một thanh âm trả lời, bồng lai côn luân từ sư hòa bình ở trung, bổn tọa hiện giờ đang ở bế quan bên trong, liền bất tương kiến. Trung niên đạo nhân đang muốn nói cái gì nữa? Trẫm biết Côn Luân tu thiên nơi, không nhiễm Trần Thế thị phi, nhưng Trẫm Chi Hoàng phi hiện giờ liền ở Côn Luân, còn thỉnh trưởng môn hành cái phương tiện, làm Trẫm mang về Hoàng phi. Dứt lời, có rộng lớn khí thế bắn thẳng đến tận trời. Dị thế nhưng là chân long chi khí, nghe được kia trống không bên trong gần vài phần thanh âm, Long Hàn Viễn biểu tình lạnh băng, không có gì phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh Trung Niên đạo nhân có chút nhịn không được khẩn trương nhíu mày. Thôi, việc này lại là ta côn Luân có lỗi, một khi đã như vậy, bổn tỏa khiến cho người cho ngươi cái công đạo. Nói xong, cái kia thanh âm biến mất chỉ chốc lát mây mù lượn lờ hoàn toàn tản ra một cái thông đạo có một thiếu niên thân ảnh tự chỗ cao đi tới, rõ ràng hắn đi không phải thực mau, lại dây lát liền xuất hiện ở Long Hàn viễn trước mặt. Nhìn đến thiếu niên này dây lát liền từ côn Luân đỉnh đi vào mọi người trước mặt. Trung niên đạo nhân trong mắt nhẫn không ra kinh hãi, nháy mắt lại ngăn chặn đáy lòng kinh hãi, không thực thi không kiêu ngạo chuẩn bị đi đến Long Hàn Viễn trước người. Là ngươi mang đi trẫm Hoàng Quý Phi, Long Hàn Viễn cũng không có lui, lạnh băng bình đạm mở miệng kia một thân khí thế càng là lạnh băng khiếp người. Là ta thì thế nào? Trường sinh cũng nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn, không lùi không cho. Giao gia trẫm Hoàng Quý Phi, trẫm có thể cho ngươi lưu cái toàn thay. Nghe trường sinh kiệt ngạo khó thuần trả lời. Long hàn viễn trên người hàn khí kinh người, lạnh băng vô cùng nói, tiểu gia không giao, người đảm đương cái toàn thây làm tiểu gia nhìn xem trường sinh đối trọi gai gắt một cái đơn giản thủ thế. Thiếu niên vốn dĩ mơ hồ khuôn mặt nháy mắt triển lộ ở trước mặt mọi người. Hốt có đào hút một ngụm đại khí thanh âm, đang xem thanh thiếu niên gương mặt kia một lát, Long hàn viễn trên người lạnh băng không tự giác thu liễm, nhìn thẳng thiếu niên kia trương quen thuộc diễm nếu chiêu dương mặt ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ngươi không nghĩ muốn cũng không muốn muốn, ngươi không phải hẳn là đã sớm biết phụ hoàng bệ hả. Nghe được cuối cùng kia mấy chữ, lòng hàn viễn nhẫn không ra lui về phía sau một bước, xem ở trường sinh trong mắt. Nhìn thẳng trào phúng đối hắn cười, ra là cố trường sinh, ngươi những cái đó chân quý đồ vật ra khinh thường muốn, ra mẫu thân cũng không hiếm lạ. Ngươi cút đi, về sau đừng làm ra lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, xoay người. Thân ảnh nháy mắt hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Ngày ấy, đại cảnh khuynh quốc chi lực vây công Côn Luân. Ngày ấy, đại cảnh đột nhiên thu binh, ngày ấy Côn Luân cấm địa có người vọng động Côn Luân thần kính, nghịch truyền thời không, tao trời dáng thần phạt. lưu vân cung, ra ra vào vào người chung, nhiều là hòa thượng đạo sĩ, sau lại thế nhưng còn có loa, lại sau lại càng là muôn hình muôn vẻ kỳ kỳ quái quái. Có lời đồn bắt đầu truyền lưu bệ hạ là ở hai nước giao chiến. ngàn quân bên trong lấy địch quân thủ cấp tuy rằng thành công, bệ hạ cũng bị rất nặng thương. Sau lại vây côn luân chính là vì cầu lấy thần dược côn luân từ xưa thần tiên thánh địa, nhưng mà ai cũng không có gặp qua thần tiên côn luân càng là quanh năm mây mù lượn lờ. Hiện giờ bệ hạ không ra hẳn là thần dược không có cầu đến phòng trường đại cảnh đây là muốn thời tiết thay đổi. Vừa mới bắt đầu, lời đồn chỉ là tiểu phạm vi truyền lưu, nhưng theo thời gian trôi qua, Long Hàn viễn lại trước sau không có xuất hiện, mà ở lúc này, Long Bệnh Kinh Phong có một ngày đột nhiên xuất hiện ở trên triều đình tuyên bố thánh chỉ thái tử chấp chính, mấy cái lão đại thần lạng im không nói sau, càng là chứng thực bệ hạ Long thể trọng thương lời đồn. Lưu Vân Cung Trung Mây trắng từ từ cùng thế vô tranh tiền triều thượng, bởi vì Long Hàn Viễn lâu không lại ra thái tử chấp chính, lại rốt cuộc tư lịch dễ hiểu, lại không có Long Hàn Viễn thân vệ thương tùy, trong hoàng thất có nhìn ra chút gì đó người bắt đầu dã tâm di động, tuy rằng ngại với Long Hàn Viễn không dám làm cái gì đại động tác nhưng mà động tác nhỏ bắt đầu thường xuyên, thái tử nhật tử khổ không nói nổi. Lưu Vân Cung, mộ dung thị rốt cuộc không quan tâm xông vào, vốn dĩ u oán đau khổ phẫn nộ biểu tình ở nhìn đến mặc y đầu bạc lạnh băng không giống phàm nhân Long Hàn viễn sau toàn bộ hóa thành kinh ngạc. Bệ hạ ngài, người tới làm gì? Long Hàn viễn đưa lưng về phía nàng lạnh băng mở miệng nói. Quan tâm nói bị như vậy lạnh nhạt vô tình đánh gãy, mộ dung thị áp xuống đi phẫn hận lại nổi lên thần thiếp tới làm cái gì? Thần thiếp là bệ hạ kết tóc thê tử, liền tính thần thiếp làm sai, thần thiếp hiện tại cũng trả giá đại giới, bệ hạ thật sự muốn đẩy thần thiếp cùng thái tử cùng tử địa sao. chậm hối, nghe được mộ dung thị nói, Long Hàn viễn như cũ không có quay đầu lại, nhìn hư không tự nói nói. Những lời này lại hoàn toàn bậc lửa mộ dung thị hật bệ hạ là hối lúc trước cưới thần thiếp sao. Liền bởi vì một cái cố thanh cần, thần thiếp cũng hối, hối ở lúc trước liền không nên làm cái kia tiện người vào cửa, nếu lúc trước thần thiếp tâm tàn nhẫn một chút quả thật là yêu nữ họa quốc, bệ hạ đúng giờ bị cái kia yêu nữ mê hoặc bất quá sẽ tốt, cái kia yêu nữ đã chết, bệ hạ cũng sẽ chậm rãi hảo lên, chờ đến bệ hạ thanh tỉnh lăn chậm sẽ cho ngươi ngươi muốn long hàn viễn đưa lưng về phía mộ dung thì chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Ngữ lạc đồng thời từ bên ngoài đi vào hai cái thị vệ, nhanh chóng nâng mộ dung thị đi ra ngoài, mộ dung thị một bên ở đặc chế ghế sự thượng dẫy rùa, một bên trạng nếu điên cuồng, biên khóc biên cười, nàng đã chết yêu nữ không hề, bệ hạ sẽ minh bạch. Đầu hạ, một thất trắng tinh, một thất yên tĩnh ấm áp phong xuyên thấu qua cửa sổ lưu tiến vào, nhấc lên tố sắc bức màn, đồng thời làm ánh mặt trời sái lạc tiến vào như ngọc rừng ở trên giường lặng lặng nằm bóng người trên người. Thật dài lông mi bắt đầu rung động, trên giường người chậm rãi mở mắt trong nháy mắt mê mang qua đi, nhìn đến bên ngoài vừa lúc ánh mặt trời tâm tình nói không nên lời sung sướng, nàng từ trên giường lên. kéo ra chống đỡ ánh mặt trời bức màn thật sâu lười nhác vươn vai đang muốn thỏa mãn than thở phía sau truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm nàng nhanh chóng xoay người đối với đẩy cửa mà vào trung niên mỹ phụ tràn ngập ỉ lại hô mụ mụ đồng thời tặng kèm một cái đại đại miệng cười tinh xảo diễm mỹ dung nhan ở cái này tươi cười hạ càng là có một loại ta hoa khai sau bách hoa giết tuyệt mỹ chi tư cần cần nhìn đến y cửa sổ đối chính mình cười sán lạn nữ nhi trung niên mỹ phụ lại nhịn không được kích động lưu lại nước mắt đại cảnh Duệ Đế Long Hàn Viễn cùng Lưu Vân Cung Trung Lưu lại truyền ngôi thái tử bốn chữ sau đột nhiên mất đi tung tích mọi người khổ tìm nửa tháng không có kết quả ở mấy cái lão đại thần nâng đỡ hạ thái tử đăng cơ nhưng thái tử niên thiếu không áp chúng hoàng thất nội loạn thái tử bị tâm phúc người chấm sát thái hậu mộ dung thị tận mắt nhìn thấy đến bị chấm giết nhi từ vựng khuyết tỉnh lại sau liền bắt đầu nói bậy nói bạ sau thái hậu mộ dung thị một chi bị không biết lực lượng chu sát hiện đại nửa năm sau Cố mụ mụ nhìn tươi sống xinh đẹp nữ nhi, không yên tâm mở miệng nói cần cần, nếu không liền không cần đi thượng cái gì ban, liền tính ngươi vẫn luôn ở nhà ngốc mụ mụ cũng nuôi nổi ngươi. Mẹ ta biết ngươi không yên tâm, nhưng phía trước không phải ngoài ý muốn sao ta hiện tại đã hoàn toàn hảo mụ mụ ngươi liền không cần lo lắng, có câu nói không phải nói cái kia cái gì tất có hạnh phúc cuối đời sao. Phi Phi, người đứa nhỏ này nói cái gì đâu, mẹ ta sai rồi ta. Hảo Hải từ có ý tưởng ngươi nên duy trì nàng, lại nói nàng như vậy tuổi trẻ cả ngày ngốc tại trong nhà buồn cũng không tốt. Cố ba ba từ báo chí trông ngẩng đầu giúp đỡ vẫn luôn cho hắn đưa mắt ra hiệu nữ nhi mở miệng nói. Nghe được cố ba ba hát đệm cố mụ mụ hung hăng chừng liếc mắt một cái cố ba ba quay đầu tiếp tục đối với nữ nhi mở miệng ta đảo không phải phản đối ngươi đi làm, bất quá cũng không cần đi nhà người khác có thể đi ca ca ngươi công ty lại có người chiếu cố lại nhẹ nhàng. Ta nhưng thật ra muốn đi giúp ca ca, nhưng ca ca công ty không phải cùng ta chuyên nghiệp không đối khẩu sao, hảo, mẹ ta phải chạy nhanh đi rồi, bằng không liền phải đến muộn, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm. Nói liền hướng bên ngoài đi, vậy ngươi trên đường chậm một chút cố mụ mụ nhìn nữ nhi bóng dáng không yên tâm dặn dò. Đã biết. cố cần đứng ở giao lộ, nôn nóng nhìn trên cổ tay thời gian, vừa mới ở trong nhà Trần An không yên tâm mụ mụ ra cửa liền có chút vãn không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là sắp đến muộn. Từ 2 năm trước vụ tai nạn xe cậu kia, nàng mẹ thật giống như chim sợ cành cong, mất công hôm nay dậy sớm 1 giờ kết quả vẫn là. Đang ở lúc này, nhìn đến đối diện chờ sắp tái rồi cố cần gấp không chờ nổi bán ra bước chân. Chi kéo kẹt, cô cần sườn ngồi dưới đất kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Tiểu thư, Nga không cô nương, ngươi không sao chứ? Tài xế chạy nhanh xuống dưới, nhìn đến cố cần tinh xảo mỹ lệ mặt có một lát thất thần, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nếu không ta đưa ngài lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nhà mình lạnh nhạt ít lời boss đã từ trên xe đi xuống tới. Ngươi có thể lên sao? Một cái lãnh đạm thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời một con thon dài hữu lực bàn tay lại đây, cố cần ngẩn đầu, nhìn đến gương mặt kia. Không biết sao, có mặc danh bực bội sinh ra, bất qua tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng ngăn chặn này cổ bực bội không khỏe. Bỏ lỡ cái tay kia thử chính mình đứng lên sau, chậm rãi giật giật hai chân, không có đau đớn cảm giác sau, đối với cái kia trước tiên chạy xuống tới tài xế mở miệng nói cảm ơn, ta không có việc gì. Nói liền phải xuyên qua đường cái. Phía sau có một bàn tay lại giữ nàng lại cố cần nhìn không được nhăn lại đẹp lông mày, lại nghe người nọ băng băng lương lưng thanh âm ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút còn có ta kêu hàn xa. Tới đây chuyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chuyện .com Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.